Mời các bạn cùng nghe phần 6 phần cuối của chuyện 4 lần gà. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 97, mặt Tần Bồng đầy vô tội chớp chớp mắt vương ra ta làm cái gì? Tần Thư Hoài dương mắt nhìn nàng, trong ánh mắt rất có ý nghĩa sâu xa. Vừa thấy ánh mắt này, Tần Bồng liền hiểu, trước kia khi mà Tần Thư Hoài nhìn nàng như vậy, ngày hôm sau nàng sẽ không cần dậy nữa. Đừng có gấp, hắn chậm rãi nói, rất nhanh nàng sẽ được ra. Lần này tần bồng không đùa nữa, nàng đứng đắn lên, nói, nếu chứng cứ của vụ án này vô cùng xác thực và nhận định đó là ta, đại khái ta sẽ bị phán như thế nào? Sẽ không có kết quả này. Nếu có thì sao? Tần tư hoài nhìn nàng, hắn biết nàng vẫn luôn không thích người khác lừa nàng, vì thế hắn chầm mặc một lát rồi nói thật lấy thân phận của nàng, nếu mà xuân sẻ, đại khái là thước phong hào công chúa trở thành thứ dân. Nếu không xuân sẻ thì sao? Tần Bồng tiếp tục truy hỏi Tần Thư Hoài nhú mày, nàng nhất định phải hỏi kết quả tệ nhất ư. Ta phải có chuẩn bị. Ánh mắt Tần Bồng bình tĩnh, nếu bọn họ động thủ, không có khả năng chỉ là vì bắt ta vào đây, nhất định bọn họ đã có chuẩn bị đầy đủ. Tần Thư Hoài không đáp lời. Thật ra Tần Bồng đoán gần đúng, hiện giờ có một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, động cơ thời gian, địa điểm nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, đối phương đã sớm chuẩn bị âm mưu mà đến từ khi Liễu Thi Vận và Tần Bồng bắt đầu xung đột cũng đã chuẩn bị xong. Hiện giờ người khắp thiên hạ đều biết khúc mắc giữa Tần Bồng và Liễu Thi Vận, cho dù chứng minh được Tần Bồng không phải hung thủ trừ khi là có bằng chứng, nếu không dân chúng đều sẽ càng thêm tin tưởng Tần Bồng đúng là người giết Liễu Thi Vận, chỉ là thông qua quyền thế để tẩy trắng thoát tội Đối diện với ánh mắt của Tần Bồng, một lúc lâu sau cuối cùng Tần Thư hỏi nói, nếu là tệ nhất vậy sẽ là ở tù chung thân. Tần Bồng gật đầu còn sống thì còn có thể lật lại cũng không thôi. Nói xong tần bồng ngẩng đầu lên, đôi tay ôm lấy khuôn mặt của tần thư hoài, cười nói, đồng ý với ta một việc. Không đồng ý, từ chối nhanh như vậy. Tần bồng rất là kinh ngạc, người cũng chưa nghe ta nói là chuyện gì mà. Ép ta nóng lòng ta sẽ trực tiếp phế đi lục thú, để cho người khắp thiên hạ biết ta bất công, như thế nào. Trong ánh mắt của tần thư hoài đều là kiên định, bọn họ lại có thể làm như thế nào. Tần bồng có chút bất đắc dĩ, lỡ như liễu ra phản thì sao? Vậy diệt bọn hắn. Lỡ như Trương Anh và Liễu Gia liên hợp tập hợp thế gia phản loạn, vệ diễn ngồi yên không nhìn đến thì sao? Chỉ dựa vào bọn họ, Tần Thư Hoài chào phúng lên tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lỡ như bọn họ bán nước cầu vinh hợp tác cùng Triệu Ngọc dẫn Bắc Yến xâm lấn thì sao? Tần Thư Hoài không nói chuyện nữa, trong mắt Tần bồng mang theo mềm mại. Hắn từng nói cả đời mình chỉ có nàng, nhưng mà lại quên, là một người thì sẽ có nguyên tắc có giới hạn. Thư hoài, đấu với người không có điểm mấu chốt không có giới hạn, ngươi đấu không lại. Nàng dịu dàng và bình tĩnh an oan luôn có một ngày được sửa lại án xử sai, chỉ cần ta sống thật tốt tất cả đều không phải chuyện to tắt gì ta hy vọng ta ở bên cạnh ngươi, là tốt với ngươi chứ không phải liên lụy ngươi. Tần Thư hoài im lặng không nói, hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nhìn đi nhìn lại xác nhận không sao mới nói còn thiếu gì thì nói với ta, nếu không có việc gì nữa ta đi về trước. Còn một chuyện nữa. Tần Bồng cười, nàng nhón mũi chân lên hôn hắn. Tần Thư Hoài ngẩn người, Tần Bồng lui lại, bây giờ chẳng thiếu gì nữa, ngươi trở về đi. Tần Thư Hoài chậm rãi cười, hắn đáp lại một tiếng, xoay người rời đi. Ngày hôm sau, khi Tần Thư Hoài còn đang suy tư sau khi tìm được người sau lưng liễu thì vận kia rồi nên nói chuyện như thế nào thì Lục Tú đột nhiên đệ trình công khai xét xử Tần Bồng. Lục Tú là bẩm báo với Tần Minh, hắn bình tĩnh nói, bệ hạ án về liễu tiểu thư. Chứng cứ đều đã đầy đủ hết lại bị nhiếp chính vương đẻ ép mãi, thần thỉnh tấu chọn một ngày để bệ hạ giám sát thẩm vấn. Khai đường xét xử công khai án này, chờ kéo dài nữa, sẽ làm trễ thời cơ tốt nhất để thẩm án. Chuyện như vậy đương nhiên là tần minh không dám làm chủ, hắn nhìn về phía tần thư hoài, ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Tần thư hoài ngẩn đầu nhìn về phía lục tú, ánh mắt hắn rất bình tĩnh, lại có cảm giác áp bách vô hình lan tràn ra. Trường Anh tiến lên một bước chậm rãi nói, bệ hạ, lão thần cảm thấy lục đại nhân nói rất đúng. Cô có quốc pháp nếu đã lập quy củ vậy nên tuân thủ, nếu lập quy củ lại không tuân thủ chẳng phải sẽ rối loạn sao? Nhếp chính vương Trương Anh ngẩn đầu nhìn về phía Tần Thư Hoài, ngươi nói đúng không? Lục đại nhân nói chọn ngày tuyên án, Tần Thư Hoài bình tĩnh nói, ngày mà ngươi nói chọn không biết là ngày nào. Tý chức cảm thấy càng nhanh càng tốt, bệ hạ cảm thấy ngày kia như thế nào? Ngày kia tần minh yếu ớt mở miệng có phải quá vội vàng hay không? Hiện giờ chứng cứ đã đầy đủ hết bệ hạ còn cần chuẩn bị cái gì? Lục Tú ngẳng đầu nhìn về phía tần minh, ngữ điệu khẩn thiết bệ hạ thần biết được bệ hạ và trưởng công chúa tỷ đệ tình thâm. Nhưng liễu tiểu thư là đích nữ liễu gia chỉ vì chuyện tình cảm mà một thi hai mệnh bỏ mạng, nếu không có kết quả sợ là lòng người trong thiên hạ sẽ rét lạnh. Đương nhiên lời lục thú nói là khoét đại, người trong thiên hạ chưa chắc đã lạnh lòng, nhưng mà trong lòng thế ra, vậy tất nhiên là sẽ lạnh. Lời này là nhắc nhở, cũng là uy hiếp, tần minh quay đầu nhìn tần thư hoài, tần thư hoài gật đầu, quay đầu thong thả ung dung nói, lục đại nhân nói chứng cứ đầy đủ hết, nhưng bổn vương lại cảm thấy còn thiếu một ít, vẫn là thỉnh cầu lục đại nhân tìm được rồi bàn lại việc này. Thần cảm thấy vương gia thiên vị, vương gia cảm thấy thần không làm hết trách nhiệm Vậy chi bằng mời ngự sử đại giám sát điều tra, xem xem là hạ quan không làm hết trách nhiệm hay là vương gia không đủ công chính Lục tú ngẩn đầu nhìn về phía thần minh, đè lại giận dữ nói, bệ hạ, mong người phân xử Lục đại nhân không cần tức giận, Trương Anh chậm rãi mở miệng, thở dài nói Con người đối mặt với trí thân trí ái, khó tránh khỏi mất lý trí Chuyện vương gia và trường công chúa Trương Anh dừng lại Hò khan vài tiếng, dừng lại ở chỗ này, tuy rằng chưa nói, nhưng trong lòng mọi người đều đã biết rõ ràng. Chu Ngọc liều mạng ra hiệu với Tần Thư Hoài bằng ánh mắt Tần Minh vẫn luôn nhìn về phía Tần thứ Hoài, nhưng mà Tần Thư Hoài ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, vẻ mặt tự nhiên, nói chứng cứ không đủ, không thích hợp thì không thể phê duyệt. Lục Đại Nhân cảm thấy bất công, vậy thì để Tạ Đại Nhân giám sát điều tra. Nói xong Tần Thư Hoài ngẩn đầu nhìn về phía ngự sử Đại Phu Tạ Cốc Tạ Đại Nhân nghĩ như thế nào? Ngự sử đài có quy định của ngự sử đài. Tạ cốc bình tĩnh nói, nên buộc tội ai cũng chạy không được. Không cần thiết ai cũng không thúc dục được hết thảy đều làm việc theo quy định. Được được được, lục tú cười lạnh thành tiếng, vương ra, người cứ kéo dài đi. Dù sao mệnh của người khác không phải mệnh cũng chỉ là một đích nữ của quý tộc mà thôi, không phải sao. Lời này nói ra khiến thế gia ở đây đều có chút xúc động tuy rằng mọi người không nói gì ít nhiều trong lòng cũng có chút không thoải mái. Tần Thư Hoài không bị lời này chọc giận, sắc mặt bình tĩnh đáp, việc này cứ quyết định như vậy, các vị còn có chuyện khác cần phải thương nghị không? Toàn hội trường là một mảnh yên tĩnh, không có người nói thêm câu nào. Tần Thư Hoài dẫn sang một đề tài khác thương nghị cả buổi sáng, sau khi chiều sớm xong, mọi người mới bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thành quốc công theo lên, đuổi theo Tần Thư Hoài nói, vương gia án này thật sự không thể thẩm sao. Còn phải kéo dài thêm mấy ngày. Hôm nay thế ra có bất mãn nhiều thành quốc công mỉ môi nói, hiện giờ Chu Ngọc cũng không thể ra mặt được nếu để người ta phát hiện giờ hắn và người còn lui tới thân cận có thể sẽ khiến cho những quý tộc khác sẽ không qua lại với hắn. Tần Thư Hoài gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thành quốc công đi theo sau Tần Thư Hoài, rất là do dự nói, vương ra, nếu thật sự xác nhận là trưởng công chúa, người phải làm sao bây giờ? Tần Thư Hoài nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời thành quốc công, dương mắt nhìn hắn, người cảm thấy nên làm gì bây giờ? Từ từ mưu tính, để Đông Sơn tái khởi. Nghe xong lời này, Tần Thư Hoài nhìn hắn thật sâu, nói tiếp Chu Ngọc bảo ngươi tới nói như vậy với ta. Vì một nữ nhân thành quốc công gian nan mở miệng không đáng. Đó không phải nữ nhân. Tần Thư Hoài bình tĩnh mở miệng, đó là thê từ của ta. Thành quốc công nghẹn lời, bỗng dưng có một công nhân vội vàng tiến lên. Vương ra, giọng công nhân kia rất là nôn nóng, sứ đoàn Bắc Yến tới rồi. Tần Thư Hoài và thành quốc công đột nhiên quay đầu lại. Cùng nhận thấy Tần Thư Hoài xoay người quỷ xuống nói, vương ra, sứ đoàn Bắc Yến đã đến cửa thành. chương 98, một tháng trước Triệu Ngọc đã cho người báo tin tức chuyện nghị hòa này, Bác Yến sẽ đơn độc phái sứ đoàn đến. Tuy rằng Triệu Ngọc và Tần Thư Hoài đã sớm lén ký hiệp nghị, nhưng mà công việc trọng đại như vậy, mặt bên ngoài vẫn phải đi ngang qua sân khấu, để cho bá tính và quan viên phía dưới biết được. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất trong lòng Tần Thư Hoài biết được Tần Bồng ở chỗ này, tất nhiên Triệu Ngọc sẽ còn muốn lại đến. Hành trình một đường của Sứ đoàn Bắc Yến đều là báo cáo theo cấp lên, nhưng khó tránh khỏi có chậm trễ, chỉ là ví như một lần báo lên gần đây nhất mà đã tới nhanh như vậy, khiến cho Tần Thư Hoài có chút bất ngờ. Hiện giờ toàn thành giới nghiêm, Sứ đoàn Bắc Yến bị ngăn ở bên ngoài, phải có được thủ lệnh của Tần Thư Hoài mới có thể mở cửa thành. Chuyện giữa hai nước không thể mất lễ nghĩa và mặt mũi, Tần Thư Hoài chỉ có thể nói cho lễ bộ chuẩn bị, để thành quốc công dẫn người đến, mở cửa thành nganh đón sứ đoàn. Vương gia công nhân nhỏ giọng nói, lần này bác đế cũng tới. Nghe được lời này, Tần Thư Hoài dừng bước chân, hắn ngẩn đầu nhìn về phía thành quốc công, một lát sau gật đầu nói ta tự mình đi đón. Nói xong, Tần Thư Hoài bước nhanh về hướng cửa thành. Cửa thành đã được người của lễ bộ chuẩn bị xong, tần thư hoài ra khỏi xe ngựa, lễ bộ thượng thư khổng thiên lập tức đi tới cung kính nói, vương ra. Hết thầy đã được sắp xếp thỏa đáng, tần thư hoài dương mắt khổng thiên gật đầu nói, đều đã thỏa đáng, sứ thần Bắc yến nghỉ ngơi ở đỉnh hóng gió hai dặm bên ngoài, đang chờ vương ra. Tần thư hoài gật đầu, đứng ở cửa thành, sau khi cho người tiến đến thông báo sứ đoàn Bắc yến, thì dẫn người theo vị trí đứng ở trước cửa thành. Sứ đoàn Bắc Yến nhận được tin tức của Tần Thư Hoài, liền khởi hành đi qua đây. Chuyến này Bác Yến mang theo khoảng 5.000 người đi tuần, quy cách chưa từng có, vì thế Tần Thư Hoài cố ý tăng thêm binh lực xung quanh tuyên kinh. Trước đó tất cả mọi người đều không biết Triệu Ngọc cũng ở bên trong Sứ đoàn, còn có chút dị nghị với bố trí binh lực như vậy, hiện giờ biết rồi, Tế quốc cũng chỉ có thể bội phục Bắc Yến can đảm. Một đế vương của một quốc gia trực tiếp đến đô thành của một quốc gia khác để đàm phán, không phải quân chủ nào cũng có sự gan dạ sáng suốt như vậy. Nhưng mà ngoại trừ bội phục trong lòng mọi người cũng có thấp thỏ nghi hoặc rốt cuộc vấn đề để quân chủ của một quốc gia tự mình tới đàm phán tất nhiên không phải là việc nhỏ. Sứ đoàn tới trước cửa thành thì dừng lại bước chân, nhân mã xếp hàng trình tề từ phía trước tản ra đến phía sau, một chiếc xe ngựa đẹp đẻ quý giá chậm rãi đi tới, ngừng ở trước mặt tần thư hoài, hạ nhân vội vàng tiến lên, đặt cầu thang đến bên cạnh xe ngựa thị nữ vén mảnh từ bên trong, một vị thanh niên tuấn Mỹ từ trong xe ngựa nghiêng người ra. Bạc Yến lấy màu đỏ làm quốc sắc màu sắc của thiên tử, người tới đầu đội thập nhị lưu miệng quan áo choàng có tay áo rộng màu đỏ, bên trong là lớp sa mỏng màu trắng, tô điểm thêm quần màu đen ở phía dưới, băng che đầu gối màu đỏ thẫm thắt lưng to màu trắng, lại phối thêm dương chi mỹ ngọc dẫm trên đôi giày màu đỏ tươi mà xuống. Hắn sinh ra đã tuân Mỹ diễm lệ dưới sự phụ trợ của màu đỏ càng thêm Mỹ diễm vài phần, nhưng mà sắc mặt hắn trầm ổn lạnh lùng, vô hình trung mang theo quý khí làm người ta cảm thấy rất là áp bức, khiến người ta không sinh ra tâm tư dư thừa nào. Hắn vừa xuất hiện, mọi người liền cung kính khom lưng hành lễ, chỉ có tần thư hoài bình tĩnh đứng ở phía trước, cầm hốt bàn trong tay, hơi khom lưng nói, nam tề hoài an vương tần thư hoài phụng lệnh của thiên tử tại đây cung ngânh Bắc đế đại giá, Bắc đế thanh an. Nghe được lời này, Triệu Ngọc gợi lên khóe miệng, Hoài An Vương, đã lâu không gặp. Tần Thư Hoài đứng thẳng dậy, bình tĩnh nói, cũng chỉ là hai tháng thôi, cũng coi như không lâu lắm. Triệu Ngọc cười, đang muốn nói gì đó, Khổng Thiên ở bên cạnh liền tiến lên, quy củ nói, tham kiến Bác Đế, Lão Thần là nam tề lễ bộ Thượng Thư Khổng Thiên, lần này toàn quyền phụ trách sắp xếp hành trình của Bác Đế, nếu Bác Đế có gì nghi ngờ, có thể tùy thời dò hỏi Lão Thần. Bác Đế đi đường mệt nhọc, không biết có cần lập tức nghỉ ngơi hay không Triệu Ngọc quay đầu nhìn về phía Khổng Thiên, gật đầu nói, Khổng Đại Nhân nói rất phải, chậm có chút mệt mỏi. Khi hắn nói chuyện ngữ điệu bằng phẳng, cho dù là đối với một thần tử cũng giống như dáng vẻ phá lệ kiên nhẫn, làm người ta khó có ác cảm. Mọi người biết rõ hắn là đế vương Bác Yến, nhưng cũng vì giam ba câu này, nhịn không được có thêm một chút hào cảm. Tần Thư Hoài biết từ trước đến nay Triệu Ngọc là người mạnh vì gạo bạo vì tiền như thế, cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, vậy tại hạ đưa bác đế đến nơi đó. Làm phiền Vương ra, Triệu Ngọc cười, lại là nói, Vương ra và ta cũng coi như người quen cũ, hay là lên xe nói chuyện phiếm. Tần Thư Hoài ngẩn đầu nhìn hắn, Triệu Ngọc đón nhận ánh mắt của hắn, hơi mỉm cười. Một lúc lâu sau Tần Thư Hoài chậm rãi nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, Tần Thư Hoài lên xe ngựa của Triệu Ngọc, Triệu Ngọc cho thị nữ lui, để lại hai người một trái một phải ngồi ở hai bên xe ngựa. Xe ngựa một lần nữa khởi hành, bên ngoài truyền đến tiếng đám người sơ tán ẩm ý, triệu ngọc nhìn Tần Thư Hoài ở đối diện ngồi đến đoan chính, lập tức lạnh mặt nói thẳng, tỷ của ta ở nơi nào? Không phải ngươi nên biết rõ sao? Tần Thư Hoài dương mắt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, ngươi là vì nàng tới, nên tìm hiểu đều đã tìm hiểu rõ ràng nhỉ? Ngươi cho rằng ta ngày đêm chạy tới đây là vì cái gì? Lúc này đây, Triệu Ngọc có vẻ phá lệ bình tĩnh, hắn nhìn Tần Thứ Hoài, bình tĩnh nói, Tần Thứ Hoài ta nói rồi, ngươi không có bản lĩnh bảo vệ nàng. Lời này đâm ở trong lòng Tần Thứ Hoài, nhưng mà qua lời Triệu Ngọc nói, mỗi một lần, hắn đều có thể lập tức nghĩ đến cảnh tượng năm đó quỳ gối trước mặt Triệu Ngọc đều có thể nghĩ đến hình ảnh Tần bồng chết ở trong lòng hắn, dáng vẻ hắn ôm chặt lấy nàng gào khóc. Nhưng lúc này đây, hắn chỉ là cảm thấy đầu quả tim khẽ run lên, đã có thể bình tĩnh đối mặt với sự chất vấn của Triệu Ngọc Lần này hắn chậm rãi lên tiếng, hắn đã nói như vậy rồi, mỗi một câu đều phải cân nhắc cẩn thận, mà một câu này, hắn lại không cân nhắc cẩn thận ư. Đó chỉ đơn giản là dùng những gì hắn có tất cả đều được khảm tạc vào trên câu chữ, mỗi một chữ đều nặng tựa ngàn cân ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Bảo vệ mà nàng vào thiên lao, bảo vệ mà nàng sắp bị phế thành thứ dân. Triệu Ngọc cười một tiếng, tần thứ hoài, người cũng thật có bản lĩnh. Tần Thư Hoài không đáp lời Triệu Ngọc nói chính là sự thật, hắn không có gì để nói. Triệu Ngọc nhìn dáng vẻ Tần Thư Hoài bình tĩnh, một lúc lâu sau chậm rãi nói, lần này ta tới cũng không phải nghĩ đến tìm ngươi phiền toái, chúng ta tranh chấp đã rất nhiều năm. Lời này nằm ngoài dự kiến của Tần Thư Hoài, hắn có chút nghi hoặc Triệu Ngọc nhìn hắn nghiêm túc nói, lần này ta là muốn đến cầu xin ngươi. Cầu xin cái gì? Cầu xin ngươi trong mắt Triệu Ngọc đều là kiên định, nếu không bảo vệ được bảo vệ không tốt thì xin đem tỷ của ta trả lại cho ta. Nghe được lời này, tần thư hoài nhịn không được bật cười. Người muốn mang thê tử của ta rời khỏi bên người ta, lại nói với ta rằng, đây không phải tìm phiền toái. Người muốn nàng sống thật tốt, không phải sao. Triệu Ngọc không giận, mỗi một câu của hắn đều nói đến vô cùng khẩn thiết. Ta cũng muốn nàng sống thật tốt, ta muốn nàng bình lặng yên ổn hạnh phúc sống thật tốt. Thứ mà tỷ của ta mong muốn trước nay đều không nhiều lắm, người vẫn luôn biết đến, không phải sao. Triệu Ngọc nói làm hắn không nói nên lời, hắn hơi hé miệng lại phát hiện mình không có cách nào đáp lời. Điều tần bồng mong muốn trước nay đều không nhiều lắm, nếu không phải sinh ra ở nhà đế vương, nếu nàng là người thường, vậy đó chỉ là nguyện vọng đơn giản. Nếu tần bồng không ở bên cạnh hắn, không ở lại nam tề, với thân phận và năng lực của triệu Ngọc bảo vệ nàng, đúng là không phải việc gì khó. Tần Thứ Hoài, tỷ của ta đã vì ngươi mà từ bỏ một lần nhân sinh. Giọng điệu của Triệu Ngọc có áp lực bi thống, năm ấy ta sắp đăng cơ, nàng muốn lập tức có thể đến, nhưng nàng vì ngươi cái gì cũng từ bỏ. Lúc này đây, ngươi có thể để nàng sống một lần thật tốt hay không? Tần Thứ Hoài trầm mặc không nói gì. Hắn đột nhiên phát hiện thì ra bản thân mình ích kỷ như vậy. Hắn yêu nàng, không rời khỏi nàng, cho nên cố chấp giam giữ nàng ở bên cạnh mình, mặc kệ nàng trôi qua tốt hay là không tốt. Nhưng những niệm tưởng đó hắn chỉ đặt ở trong lòng mình, trên mặt vẫn là dáng vẻ gợn sóng bất kinh kia, khiến người ta không nhìn ra sâu cạn. Triệu Ngọc thấy Tần Thư Hoài thờ ơ, lại cười, trong mắt hắn mang theo chua sót, chậm rãi nói, Tần Thư Hoài, người quả nhiên là chưa tới phút cuối chưa thôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không hại chết thì của ta một lần nữa, người sẽ không cam lòng phải không? Ta nói Tần Thư Hoài mắt lạnh xem hắn ta sẽ che chờ nàng thật tốt. Triệu Ngọc cười nhạo một tiếng, để lại một câu tùy ngươi, sau đó không nói lời nào nữa. Xe ngựa tới Trạch viện nơi Triệu Ngọc nghỉ tạm, đây là viện tử Nam Tề chuyên dùng để tiếp đãi khách quý. Triệu Ngọc được Khổng Thiên đưa vào Tần Thư Hoài cũng không đi theo. Đến ban đêm, hắn lại đến Thiên Lao. Thiên Lao Tần Bồng đang vẽ tranh trên bức tranh là một gốc cây đào Tần Thư Hoài nhận ra, đó là cái cây mà khi còn nhỏ bọn họ thích leo lên nhất ở hậu viện Cung Đình. Khi đó hai bọn họ ngồi ở trên cây, vai sát vai nhìn ra xa cung đình Bắc Yến. Tần Bồng đã từng hỏi hắn cung thành Bác Yến này rộng bao nhiêu. Hắn nói rất lớn, nàng hỏi phải đi bao lâu mới có thể đi ra ngoài nhỉ. Hắn nghĩ nghĩ, nói cho nàng, có những người đi ra ngoài, chỉ cần đi một khắc bởi vì bọn họ cưỡi Tuấn Mã, xuyên qua huyền Vũ Môn, là có thể đi ra ngoài. Nhưng mà có những người đi ra ngoài, lại phải mất cả đời. Thậm chí uổng phí cả đời cũng chưa chắc đi ra ngoài được. Hắn đứng ở phía sau tần bồng, nhìn nàng vẽ hoa lên trên cây hoa đào xong không khỏi nói, nàng vẫn luôn rất chán ghét cung đình bác yến. Tần bồng quay đầu nhìn hắn, trong mắt hơi có chút kỳ quái, vì sao lại đột nhiên nói đến chuyện này. Tần thư hoài nhìn nàng, vẻ mặt dao động bất định, nếu chán ghét, vì sao còn vẽ chứ. Tần bồng thổi màu đen trên bức vẽ, bình tĩnh nói, khi nói chán ghét bởi vì bên cạnh có ngươi. Khi vẽ nó, bởi vì chợt nhớ đến ngươi. Tần Thư Hoài hơi sừng sốt tần bồng đánh giá cây đào kia ánh mắt dịu dàng. Sau lại ngẫm lại, dù cho chán ghét cung đình Bắc Yến, nhưng nếu đó là nơi mới gặp được ngươi và A Ngọc vậy cũng không phải là không thể tiếp thu. Lời nói kia tựa như gió xuân, như nước ấm phất qua mặt băng động lại ngày mùa đông, hòa tan tuyết trắng chồng chất. Tần Thư Hoài kiềm chế không được ôm lấy nàng từ phía sau, vùi đầu ở trên vai nàng, gặp được ta từng hối hận không? Từng có hối hận. Tần Bồng trả lời đúng sự thật cả người Tần Thư Hoài cưng đờ, rồi lại nghe nàng nói, sau đó lại suy nghĩ lại, nếu không gặp được ngươi, sợ là càng hối hận hơn. Tần Thư Hoài ôm chặt lấy nàng, hắn nghĩ cũng không phải hắn thật sự quá ít kỳ quá xấu xa, mà là người này trời sinh đã khiến cho hắn khó có thể dứt bỏ. Cảm xúc của hắn bị Tần Bồng phát hiện nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn, làm sao vậy? Không có việc gì, Tần Thư Hoài cười cười a ngọc tới ta có chút sợ. Sợ cái gì, sợ hắn mang nàng đi. Tần Thư Hoài nói rất thành thật tần bồng hơi sừng sốt, sau đó lại cười lên. Đừng sợ, giọng nàng ôn hòa, hắn không mang ta đi được đâu. Cả ấy à bên môi nàng tràn ngập ý cười, không phải là làm tần phu nhân, đã làm thật lâu rồi sao? Tần Thư Hoài cũng bị nàng trêu chọc đến bật cười. Những bất an đều như nếp gấp trên quần áo, bị người ta nhẹ nhàng vuốt phẳng. Tần Thư Hoài ở bên cạnh tần bồng trong chốc lát không bao lâu liền rời đi. Sau khi hắn đi Tần Bồng thu dọn bức tranh chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà vào nửa đêm, nàng nghe thấy được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập Tần Bồng đột nhiên mở mắt ngồi dậy thì thấy Triệu Ngọc nhanh chóng đi đến trước cửa phòng giam, nôn nóng nói tỉ ta tới thăm tỉ. Đầu tiên là Tần Bồng ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại sao để có thể vào nơi này. Triệu Ngọc không nghĩ tới lời đầu tiên của Tần Bồng là chất vấn, chưa hiểu được đã thấy Tần Bồng nhíu mẩy, lạnh lùng nói, để có liên quan đến người của Đại Lý Thự. Triệu Ngọc không nói chuyện qua một lúc lâu, hắn lại cười. Triệu bồng giữa mày của hắn lạc đầy sương tuyết trong mắt tựa hồ băng dao động vừa lạnh vừa thê lương. Hắn nhìn ánh mắt nàng đều là thất vọng, chẳng lẽ là tỷ thật sự coi mình là trưởng công chúa của Tây Quốc hả? Tần bồng dơ tay vuốt tóc ra sau tay, bình tĩnh nói A Ngọc nếu không đề cập đến chuyện hai nước cả đời này đệ đều là đệ đệ ta. Nhưng nếu đề cập đến chuyện hai nước. Nàng ngẩn đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến lòng người lạnh lẽo, ta thật sự, đúng là trưởng công chúa của nam tề. Tỷ hoang đường, triệu ngọc đột nhiên hét lên, tỷ sinh ra ở Bắc Yến lớn lên ở Bắc Yến, tỷ làm người tề quốc bao nhiêu năm. Hắn tới gần cửa nhà lao, đè nặng thanh âm nói, 5 năm, 7 năm, 10 năm, năm tỷ đã trở thành người tề quốc. A ngọc giọng tần bồng trở nên mềm xuống, nhìn thanh niên có vẻ mặt kích động trước mặt có chút bất đắc dĩ nói, đệ không nên tới. Thân là quân chủ bác Yến, tần bồng nói trong lòng vừa mềm vừa đau, không nên tới nơi này. Ta không nên tới, triệu ngọc bình tĩnh lại, ánh mắt tràn ngập hình ảnh của nàng, nhưng tỷ ở chỗ này ta không thể không tới. Tỷ ở nơi nào, núi đao biển lửa ta đều đến. Đừng nói hiện giờ tỷ thân ở trong lao ngục cho dù tỷ ở nam tề ăn sung mặc sướng ta cũng đến. Hắn nói xong, vẻ mặt chậm rãi trở nên kiên định, hắn cách nhà giam nhìn nàng, như khi còn thiếu niên, bọn họ bị người ta bắt nạt, nàng mang theo vết thương trở về, hắn canh giữ ở cửa lãnh cung, nhìn dáng vẻ của nàng. Tỉ à hắn vươn tay, trong mắt tràn đầy cố chấp thương tiếc ta tới đón tỷ về nhà. chương 99, Tần Bồng không nói chuyện, lúc lâu sau, nàng cười khổ A Ngọc, nhà của ta đã sớm không ở Bắc Yến nữa rồi. Nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Ngọc thở dài nói, trở về đi. Triệu Ngọc không nói gì, một lúc sau, hắn chậm rãi cười. Nam ấy ta bảo tỷ ở lại, tỷ không ở ta thà tỷ đi. Lúc này đây, cho ta tùy hứng một lần. Triệu Ngọc nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh ta đưa tỷ trở về. Nói xong, Triệu Ngọc xoay người rời đi. Ngày hôm sau lâm chiều, Tần Thứ Hoài đi vào trong cung, đến trước cửa cung, xe ngựa dừng lại, Tần Thứ Hoài cảm thấy không đúng, vén dèm lên, nhìn về phía bên ngoài. Bên ngoài có tiếng la hét ẩm ý Tần Thư Hoài nhú nhú mày, đã xảy ra chuyện gì? Có một vài thư sinh, Giang Xuân từ bên ngoài chạy về, sầu lo nói, bọn họ ngăn cản quan đạo, dơ tranh chữ yêu cầu trừng trị trưởng công chúa cho Liễu Thi vận một cái công đạo. Nghe được lời này, vẻ mặt Tần Thư Hoài liền trở nên lạnh lùng, đi tra xem những người này làm sao mà biết được tin tức. Lập tức cho Thuận Thiên Phủ đến, nên bắt thì bắt giam Chuyện này Giang Xuân có chút trần chờ sợ là có tổn hại đến danh tiếng. Để cho bọn họ ngây ngốc đến hừng đông, Tần Thư Hoài lạnh giọng nói mới là chân chính tổn hại đến danh tiếng. Giang Xuân lập tức phản ứng lại ý của Tần Thư Hoài càng nhiều người biết chuyện này, đối với danh tiếng của Tần Bồng càng kém, đến lúc đó mới là cách động sự phẫn nộ của dân chúng sẽ xử lý không tốt. Nhưng mà tần thư hoài lúc biết rõ chuyện này đã chậm chút thời điểm đến Thuận thiên phủ trời đã sáng ở ngoài cử cung quan viên xếp thành hàng dài những thư sinh đó không biết lấy đâu ra dũng khí trực tiếp đánh nhau với quan binh quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều tần thư hoài mơ hồ nghe thấy tiếng bên ngoài thư sinh gào giống. Thiên hạ này là của tần thư hoài sao? Tĩnh đế khó khăn Bắc yến bị sỉ nhục chư quân đã quên rồi sao? Hôm nay ta chờ không chỉ là muốn cho liễu tiểu thư một cái công đạo ta chờ còn là muốn chiều dã này thanh minh thiên hạ này công bằng. Giang Xuân nghe lời những thư sinh đó nói xong, sắc mặt càng ngày càng khó coi, người bên ngoài nghị luận sôi nổi, Giang Xuân thật sự không nhịn được nữa, đột nhiên đi ra ngoài, giống to ra tiếng, cái chó má nhà ngươi. Vụ án này liên quan gì đến vương gia bọn ta hả? Giang Xuân cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc hiện giờ ở bên ngoài Tần thứ Hoài và Tần Bồng thật sự không có quan hệ gì, những người này đi lên trực tiếp nhắc đến Tần thứ Hoài có thể thấy được mục đích trực tiếp của bọn họ chính là Tần Thư Hoài chứ không phải là Tần Bồng. Tần Thư Hoài không cãi cỏ, nếu nói lâu rồi, chưa nói này vốn chính là sự thật cho dù là giả thì cũng thành sự thật. Một tiếng giống này của Giang Xuân cũng làm mọi người thanh tỉnh lại hiểu rõ vụ án này không có liên quan gì với Tần thứ Hoài. Ai mà không biết chuyện xấu xa giữa trường công chúa phải nhiếp chính vương kia chứ? Thư sinh kia bị đè ép cười lạnh, nếu trong lòng vương gia không có quỷ, vì sao không chịu mở phiên tòa thẩm án? Chứng cứ không đủ còn đang điều tra, ai một mực chắc chắn nói cho ngươi rằng trưởng công chúa chính là hung thủ Giang Xuân lập tức truy vấn thư sinh xì một tiếng nói, ngày đó chả lâu cháy ta ở đó, chính ta nghe được tiếng liễu tiểu thư kêu cứu, luôn mồm chỉ ra và xác nhận là trưởng công chúa ta đã sớm xem xong khẩu cung, nhưng hôm nay vụ án lại bị dìm xuống, này không phải là có kẻ giờ trò thì là cái gì? Ngươi, Giang Xuân, Tần Thư Hoài bình tĩnh mở miệng, đánh gãy lời tranh chấp của Giang Xuân, nói thẳng, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, mở đường đi. Giang Xuân căm giận trở về xe ngựa người của Thuận Thiên phủ lục tục mang người đi, lúc này mới trở lại bình thường. Nhưng mà giờ phút này mọi người đều nặng nề tâm sự, mọi người đều hiểu rõ, một tiếng kêu này của thư sinh không thể nghi ngờ chính là đấm vào lòng mọi người. Điều thư sinh này nói, trong lòng quan viên phần lớn đều hiểu rõ là sự thật Tần Thư Hoài và Hoàng đế muốn bảo vệ Tần Bồng, này vốn là vậy, nếu Liễu Gia chịu nhường nhịn, vậy thì đại khái là chuyện này cũng sẽ thuận lợi bỏ qua. Nhưng hôm nay lục tú lại cắn chết không bỏ, liễu gia không chịu lùi bước cộng thêm chuyện của thư sinh, hiện giờ mà không rõ chuyện này là có người muốn dựa vào vụ án của liễu thi vẫn cắn tần thứ hoài một cái, vậy thì thật sự là quá mức ngu xuẩn. Mà trên triều đình có gan trực diện cắn xé tần thứ hoài như thế cũng chỉ có Trương Anh. Trong lòng mọi người đều có tâm tư riêng, nhất thời không khí ngưng trọng hẳn lên. Chờ đến sau khi thượng chiều xong... Mọi người mới đứng yên, khi thần minh theo lệ thường dò hỏi có việc gì cần thỉnh tấu hay không, ngự sử Vương Thịnh đột nhiên đứng dậy. Vương Thịnh là nguyên lão tứ chiều ở ngự sử đài, là người cương trực ghét A-dua nịnh hót, nhưng đông đảo học trò từng là thầy của hai vị đế vương, cầm long tiên trong tay, trên đánh hôn quân dưới đánh gian thần, năm đó ngay cả bạo ngực như tĩnh đế cũng phải nhường nhịn ba phần. Vương Thịnh vừa đứng ra, tần thư hoài liền cảm thấy không tốt như mày. Quả nhiên, Vương Thịnh cầm hốt bàn trong tay cùng kính nói, bệ hạ thần có bản tấu. Thần thỉnh tấu, Vương Thịnh ngẩn đầu nhìn về phía Thần Minh, đôi mắt sắc bén như chim ưng, mở điều tra vụ án trưởng công chúa giết liễu thi vẩn. Ông ta nói vô cùng mạnh mẽ, Thần Minh nghe báo cáo và quyết định sự việc đã lâu, đã sớm hiểu rõ địa vị của Vương Thịnh. Hắn cuốn quyết quay đầu lại nhìn về phía Thần Thứ Hoài, trong mắt tất cả đều là khẩn cầu. Vương Thịnh cũng biết Tần Minh không làm chủ được trực tiếp nhìn Tần Thư Hoài nói, như thế nào, Vương ra còn cảm thấy, không đủ chứng cứ sao. Đúng vậy, Lão Thần đã tìm đọc hồ sơ thuộc vụ án này. Vương Thịnh cao giọng Tần Thư Hoài ngươi nhìn ta đi, ngươi lặp lại lần nữa, không đủ chứng cứ sao. Tần Thư Hoài không nói gì, Vương Thịnh lộ ra vẻ mặt thương tiếc, hấp thấp nói Tần Thư Hoài tiên đế thương xót ngươi tài hoa tin ngươi khác với Tĩnh đế, mới một tay bồi dưỡng ngươi đến hôm nay, nhưng ngươi hồi báo thế nào với tiên đế. Ta cho ngươi ba phần thể diện trước giờ vẫn luôn chưa từng mở miệng. Nhưng hôm nay sự việc trước cử cung, ngươi hẳn là đã biết được. Vụ án này đã kích động sự phẫn nổ của dân chúng, nếu lại kéo dài có tổn hại cũng chỉ là tổn hại đến uy tín của triều đình, danh tiếng của bệ hạ. Bệ hạ, vương thịnh quay đầu nhìn về phía thần minh cùng kính quỳ xuống đất dập đầu hô to, lão thần khẩn cầu bệ hạ cho đại lý thự mở công đường thẩm án. Bệ hạ. Trường Anh nhìn về phía Thần Minh, thở dài nói, Lão Thần cho rằng, Vương Đại Nhân nói cực kỳ đúng, Lão Thần cũng khẩn cầu, mở công đường điều tra vụ án này. Thần Tán Thành, Thần Tán Thành, Thần Tán Thành, trong khoảng thời gian ngắn, trên đường có hơn phân nửa thần tử quỳ xuống. Người trên chiều vốn là lấy Trương Anh và Tần Thư Hoài chia làm hai phe còn lại đó là các thế gia thanh lưu, hiện giờ nhân tâm sở hướng, ngoại trừ người của Tần Thư Hoài thế mà lại đều quỳ xuống. Tần Minh rõ ràng là luống cuống. Hắn vẫn luôn nhìn Tần Thư Hoài, nhỏ giọng nói, vương ra, nên làm gì bây giờ? Bây giờ nên làm gì mới tốt đây? Tần Thư Hoài không nói gì, ngay lúc này, Chu Ngọc đột nhiên đứng dậy, bình tĩnh nói, bệ hạ thần cũng tán thành, mờ công đường thẩm án. Tuy Chu Ngọc nói chuyện với Tần Minh, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn nhìn Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài nhìn kỹ ánh mắt của Chu Ngọc một lát sau, hắn nhìn thấy người của mình từng bước từng bước đi ra quỳ gối trong triều đình. Từ trước đến nay Tần Thư Hoài hiểu rõ, đám người Chu Ngọc Tào nhiễm sở dĩ đi theo hắn cầu chính là phân tiền đồ kia. Hắn cần thiết cho những người này nhìn thấy mình có năng lực cho bọn hắn phần tiền đồ này mới có thể làm cho bọn họ vẫn luôn tin phục. Nhưng mà hiện giờ trong lòng những người này, đại khái mình đang làm một người quá mức không có lý trí quyết định. Hắn nhìn trên đường quỷ đầy người, cuối cùng hắn nhắm mắt lại, gật đầu. Tất cả mọi người thở vào nhẹ nhõm tần minh nhìn tần thư hoài gật đầu, siết chặt nắm tay, run dày thân mình, sau một hồi, lại đột nhiên ngẳng đầu tức giận nói chấm không đồng ý. Bệ hạ, Trường Anh không thể tưởng tượng nổi mà ngẳng đầu, người nói cái gì? Chấm chấm, cơ thể tần minh run dày tần thư hoài bình tĩnh tiếp nhận, nếu bệ hạ cũng nói không đồng ý, không bằng ta đây chờ ngày khác bàn lại. Hiện giờ bác đế đã chờ ở bên ngoài, bệ hạ. Tần Thư Hoài xoay người nhìn về phía Tần Minh còn không tiếp kiến sao. Đúng vậy, Tần Minh vội vàng gật đầu, lập tức nói, vậy tiếp kiến bác đế, mau mời bác đế lên. Bệ hạ, Vương Thịnh sốt ruột tiến lên, người đây là, mời, bác đế lên điện. Lúc này, Đại Thái Giám bên người Tần Minh là đồng vưu cao rọc đánh gãy lời nói của Vương Thịnh. Bọn Thái Giám truyền tiếng tuyên triệu ra ngoài, một bóng dáng hồng y từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Xuất phát từ lễ độ Tần Minh và Tần Thư Hoài cũng đi xuống bậc thang, chào đón người tới. Trên thực tế, trước triệu ngọc quân chủ một quốc gia đến một nước khác trước, bình thường là nước nhỏ tham gia đại quốc mạnh yếu sớm đã quyết định thái độ. Nhưng mà bác Yến hiện giờ cân sức ngang tài với Nam Tề, ở dưới tình huống này, vua của một nước đến gặp mặt quân chủ một quốc gia khác đây là một việc chưa bao giờ phát sinh. Bởi vì chưa từng phát sinh cho nên trong chuyện lễ nghĩa, lễ bộ tìm đọc điển tịch làm cho choáng váng cả đầu. Tần Minh dựa theo lời lễ bộ nói, hạ kim tòa cung kính hành lễ với Triệu Ngọc sau khi hành lễ xong Tần Minh dùng giọng điệu non nớt quy cù mời Triệu Ngọc lên ghế ngồi. Triệu Ngọc ngồi vào vị trí đối điện Tần Thư Hoài, hắn dương mắt nhìn Tần Thư Hoài phía sau rèm châu Tần Minh chú ý đến tầm mắt của Triệu Ngọc không nhịn được mà nói bác đế có gì nghi hoặc sao. Chấm chỉ là nghĩ Triệu Ngọc nhìn dèm châu kia tầm mắt nhu hòa hơn rất nhiều, sau so rèm châu kia hẳn là có gia nhân. Lời này vừa phát ra, trong lòng mọi người đều có tâm tư khác nhau. Ý đồ của triệu ngọc khi đến đây mọi người nghiền ngẫm đã lâu, bởi vậy cũng tin tưởng, hiện giờ hắn ở trên triều đỉnh nói mỗi một câu đều không nên là vô nghĩa. Hắn đột nhiên đề cập đến vị trưởng công chúa đã bị đưa vào ngục này, đây là có ý tứ gì? Nhưng mà tần minh lại không kịp nghĩ đến việc chúng thần tử nghĩ trên mặt mang theo chút chua sót nói, nơi này vốn là vị trí của hoàng tỷ. Nghe được xưng hô hoàng tỷ này. Vẻ mặt Triệu Ngọc trở nên u ám, phẳng phất như một con rắn độc theo dõi con mồi, Tần Minh đột nhiên cảm thấy không khí quanh người lạnh xuống, hắn có chút mờ mịt ngẩn đầu lên, lại chỉ nhìn thấy Triệu Ngọc tươi cười như gió xuân. Nói ra mới thấy Triệu Ngọc nhìn Tần Minh trông như một vị trưởng bối, trong mắt mang theo vẻ hoài niệm, Nam Đế hiện giờ có vài phần tương tự với chấm khi còn nhỏ. Đáng tiếc hoàng tỷ của chấm đi sớm, nếu còn sống, nhìn thấy Nam Đế tất nhiên cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về. Lời này làm Tần Thư Hoài không nhịn được mà dương mắt nhìn Triệu Ngọc, hắn có chút bất đắc dĩ phát hiện dục vọng chiếm hữu của Triệu Ngọc đối với Tần Bồng, không phải chỉ nhằm vào một mình hắn. Tần Minh bị Triệu Ngọc nói đến ngần người, cũng không biết nên làm gì tiếp theo chỉ có thể gật đầu, hơi có chút tính trẻ con nói, vậy vậy còn may, hoàng tỷ của ta còn sống. Lời này vừa nói ra, toàn hội trường im lặng, Chu Ngọc ngăn chặn ý cười, Tần Thư Hoài cũng không nhịn được mà nhách khóe miệng. Sắc mặt Triệu Ngọc không thay đổi, vừa truyền phong cách lại nói, thật ra, lần này chậm tới Nam Tề, vì hai việc chuyện thứ nhất đó là theo như lời trong thư, việc nghị hòa của hai nước. Nói đến chuyện này, tất cả mọi người đứng đắn lên, tần minh gật gật đầu ý bảo đã biết. Chuyện thứ hai là Triệu Ngọc nghiêng nghiêng đầu, cong khóe miệng, chậm vừa gặp đã thương trường công chúa của quý quốc nguyện lấy vị trí hoàng hậu để ngênh thú, để thể hiện thành ý tự mình tới đây cầu thân, mong rằng Nam Đế đáp ứng. Lời này vừa phát ra, toàn hội trường đều ngây người Sắc mặt tần thư hoài đột nhiên trở nên lạnh lẽo, gắt gao nhìn thẳng triệu ngọc. Ánh mắt triệu ngọc dừng lại ở trên người tần minh thành khẩn nói, nam đế cứ yên tâm, chẫm đối với trưởng công chúa là thật lòng, thiên địa chứng giám. Trưởng công chúa gà đến bác Yến, chẫm bảo đảm sẽ toàn tâm toàn ý che chờ nàng, cũng sẽ bảo đảm con nối dõi của nàng, vừa ra đời sẽ là thái tử của bác Yến. Sức nặng trong lời này, tất cả mọi người ở đây đều sáng tỏ. Ý tứ của Triệu Ngọc đã vô cùng rõ ràng, các quốc gia giống nhau, đều phải đề phòng nữ tử của nước khác ở trong hậu cung sinh con nối rõi, để tránh quốc gia mình bị nước khác tham gia vào chính sự. Nhưng mà Triệu Ngọc lại trong lúc chưa nganh thú đã ước định hài tử của tần bồng là thái tử Nếu ngay từ đầu mọi người ở đây cho rằng Triệu Ngọc là vì hai nước mới nganh thú tần bồng, lúc này lại hiểu rõ Triệu Ngọc là vì tần bồng mới cho nam tề mặt mũi. Triệu Ngọc thấy Tần Minh do dự tiếp tục nói, nếu Nam Đế còn không yên tâm, chấm còn có thể hứa hẹn trong hậu cung của chấm chỉ có một mình trưởng công chúa. Giờ này khác này, các vị thần tử ở đây đều gần như cho rằng Triệu Ngọc điên rồi. Mà sắc mặt Triệu Ngọc lại theo đó bất động giống như là đã sớm biết quyết định của quân chủ. Mà Tần Minh cũng bị Triệu Ngọc nói đến động lòng, nhưng hắn không dám quyết định chuyện hôn sự của Tần Bồng, chỉ có thể nói chấm chấm phải hỏi Hoàng Tỷ đã. Chờ tin lành. Triệu Ngọc cong mày, khuôn mày kia giống như là trăng non. Triệu Ngọc và Tần Minh hiệp nghị vài vấn đề trên triều đình trong chốc lát hiệp nghị là Tần Thư Hoài đã sớm ký kết xong với hắn, hiện giờ cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu cho người đọc nội dung hiệp nghị lên. Sau khi đọc xong, Tần Minh cho đồng vưu thu hiệp nghị lại, nói một vài chuyện khác, sau đó hạ triều rời đi. Triệu Ngọc đứng dậy chuẩn bị đi, Tần Thư Hoài đứng ở sau lưng hắn, đột nhiên lên tiếng, bác đế. Triệu Ngọc dừng chân lại, quay đầu lại nhìn về phía Tần Thứ Hoài, nhướng mày, Hoài An Vương có chuyện gì sao? Ta đưa người đi ra ngoài, sắc mặt Tần Thứ Hoài bình tĩnh cùng Triệu Ngọc đi xuống bậc thang. Hai người cùng đi ra khỏi triều đình, đi bộ trên hành lang dài, người bên cạnh ít dần, sắc mặt Tần Thứ Hoài bình tĩnh, nói, hôm nay ngươi làm chuyện này, bồng bồng biết không? Thế nào? Triệu Ngọc quay đầu lại, trong mắt mang theo chút châm biếm, hôm nay ngươi không tức giận với ta nữa sao? Đối với một chuyện không có khả năng xảy ra Tần Thư Hoài vẫn luôn nhìn hành lang dài phía trước ánh mắt hờ hững ta có gì mà tức giận chứ. Nhưng mà ngươi đi đến cuối hành lang dài Tần Thư Hoài dừng chân lại quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc chuẩn bị tốt làm sao để giải thích với bồng bồng đi. Đây là điều mà ngươi muốn nói sao. Triệu Ngọc nhớ mày Tần Thư Hoài gật đầu đáp lời trước khi nhận lửa giận nên chuẩn bị chút gì đi. Nói xong Tần Thư Hoài đi xuống bậc thang cũng mặc kệ Triệu Ngọc mà rời đi trước. Triệu Ngọc đứng ở phía sau lưng hắn, nhíu mày, trong lòng chợt có chút hoảng loạn. Hắn cảm nhận được trong thời gian hắn không ở đây, Tần Thư Hoài và Tần Bồng dường như đã xảy ra chuyện gì, trong quá khứ Tần Thư Hoài luôn là lo được lo mất, có thể dễ dàng bị hắn chọc giận, hiện giờ tình cảm của Tần Thư Hoài với Tần Bồng dường như là đã được xác nhận, vô cùng khẳng định yên ổn. Tần thứ Hoài, hắn không nhịn được mà gọi hắn lại, xếp chặt nắm tay, người đã làm gì với tỷ tỷ của ta? Ta có thể làm cái gì chứ? Tần Thư Hoài quay đầu lại nhìn hắn, có chút không rõ. Triệu Ngọc mím môi, ngăn chặn sự sợ hãi trong lòng, chậm rãi nói, tì tì của ta đã hứa hẹn gì với ngươi? Nàng ấy à, nghe được lời này, Tần Thư Hoài chậm rãi giãn mày ra, trong mắt mang theo ôn nhu, đương nhiên là cho phép ta cả đời. Nàng sẽ sinh cho ta một tiểu thế tử, cháu trai của ngươi. Triệu Ngọc Tần Thư Hoài không hề có tâm tư chọc giận Triệu Ngọc giọng điệu và vẻ mặt đều vô cùng bình tĩnh, đừng náo loạn. Triệu Ngọc nghe ba chữ nhẹ nhàng này, siết chặt nắm tay, liếc mắt nhìn hắn. Tần Thư Hoài xoay người rời đi, Giang Xuân đi theo ở phía sau, mới vừa đi ra khỏi cửa cung, Giang Xuân tiến lên nói, đỉnh. Vương ra, người lần này vậy mà lại không tức giận đánh tên nhãi danh này, người quả nhiên là đã trầm ổn lại rất nhiều. Tần Thư Hoài không nói chuyện, lên xe ngựa buông mảnh. Giang Xuân xoay người lên ngựa, ngay lúc lên ngựa kia đột nhiên nghe được bên trong có một tiếng vang lớn. Tần Thư Hoài ném cái bàn nhỏ trong xe ngựa của hắn đi. Chủ tử à, Giang Xuân nhấc màn xe lên, hơi do dự nói, nếu không ta dạy người mắng chửi người khác nhé, làm bản thân tức điên, không tốt đâu. Tần Thư Hoài ngồi ở trong xe ngựa dương mắt lên, lạnh lùng nói cút. Giang Xuân nhanh chóng buông mảnh xuống, rời đi. Chờ đến khi đến vương phủ, lúc Tần Thư Hoài đang xuống xe ngựa đột nhiên nói, dạy hai câu đi. Dạy cái gì ạ Giang Xuân ngẩn đầu, có chút mờ mịt Tần Thư Hoài liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Giang Xuân lập tức nghĩ đến, vội nói, nhãi danh. Tần Thư Hoài gật đầu, mắng một câu, nhãi danh. Tần Thư Hoài chưa từng mắng người nào, chợt mắng như vậy, Giang Xuân lại cảm thấy. Con mẹ nó lại rất dễ nghe, Giang Xuân cho rằng nhất định là đầu óc của mình đã bị lừa đá rồi. Ngẫm lại Giang Xuân còn rất đồng tình với Tần Thư Hoài, có tiểu cữ tử như vậy, ai mà không sốt ruột. Sau khi mắng triệu ngọc xong, Tần Thư Hoài cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều ở trong phòng phê sổ con. Mà thời điểm Tần Thư Hoài đang phê sổ con, Tần Bồng đọc thoại bàn nhỏ trong phòng giam cười đến không dừng được. Ngồi tù mấy ngày nay, ngoại trừ hoàn cảnh nhà tù chẳng ra gì ra, Tần Bồng cảm thấy bản thân sống rất không tồi. Gần như mỗi ngày tần thứ hoài đều sẽ tới thăm nàng, thiếu cái gì cho cái đó, bình thường tả giao sẽ đến hội báo một chút tình hình điều tra gần đây, tần bồng biết tình thế không thích hợp để lạc quan, nhưng mà nàng cũng không cảm giác có gì. Suy cho cùng, đối với một người đã từng chết ba lần mà nói, đúng là không có gì quá sợ hãi. Có đôi khi Tần Bồng sẽ cảm thấy, dường như là mình có được sinh mệnh vô hạn cả đời này, nàng xác nhận được tâm ý của Tần Thứ Hoài, nàng nghĩ, nếu nàng đã chết lại lần nữa trọng sinh, nàng nhất định có thể sống rất khá. Chỉ là nói một người có thể bất tử thì đừng chết, ai mà biết sau khi chết còn có thể có kiếp sau hay không. Tần Bồng xem thoại bản, chờ Tần Thứ Hoài, nhưng mà ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng ngẩn đầu lên nhìn, lại là. Lục Tú mang người đi tới. Nàng nhíu mày trong lòng cảnh giác khổng thiên đến trước cửa nhà tù cung kính khoanh tay nói tham kiến công chúa. Khổng thượng thưa tới đây làm gì? Tần bông khép thoại bàn lại, đứng dậy khổng thiên cười cười nói, vi thần hôm nay đến mời công chúa giúp đỡ một chút. Hà, tần bồng có hơi kinh ngạc bản cung đã được rửa sạch tội danh rồi sao? Cũng không phải, khổng thiên lắc đầu, lại nói tiếp ngày hôm trước sứ đoàn Bắc Yến đến thăm, bác đế cũng đi theo công chúa cũng biết là vì chuyện gì chứ? Chuyện gì? Tần Bồng có chút bất an, nhớ tới lời nói trước kia của Triệu Ngọc dù sao nàng vẫn cảm thấy Triệu Ngọc sẽ làm ra chuyện gì đó. Khổng Thiên lộ ra nụ cười, bác đế đến đây là muốn cầu thân công chúa. Nghe vậy, Tần Bồng lộ ra biểu cảm khiếp sợ, Khổng Thiên cho rằng Tần Bồng bởi vì Triệu Ngọc cầu thân mới cảm thấy kinh ngạc nhưng không biết rằng trong lòng Tần Bồng vừa sợ vừa giận. Nghĩ ra biện pháp đưa nàng đi như vậy, Triệu Ngọc điên rồi sao? Tần bồng không nói chuyện, khổng thiên tiếp tục nói, bác đế cho phép công chúa làm hoàng hậu, cũng đồng ý cho nhi tử của công chúa sẽ là thái tử của bác yến, thậm chí còn đồng ý, chỉ cần công chúa đồng ý, bên trong hậu cung của bác đế, cũng chỉ có một mình công chúa. Tình cảm tình nghĩa thám thiết như vậy, nữ từ khắp thiên hạ, ai mà không rơi vào say mê. Cho nên tần bồng hiểu được ý thức của khổng thiên, dương mắt nhìn về phía khổng thiên, khổng đại nhân tới đây làm thuyết khách sao. Chuyện này không phải là việc lão thần có khả năng xen vào, hôn sự của công chúa, đương nhiên phải là bệ hạ thái hậu công chúa tự mình quyết định. Hôm nay lão thần đến đây chính là hy vọng tối nay công chúa có thể chào đón tiệc rượu của bác đế. Bây giờ ta vẫn còn tội danh ở trên người. Tần bồng trào phúng mở miệng, làm sao có thể tiếp rượu. Về chuyện này công chúa đừng lo lắng. Khổng thiên cười nói, theo luật đối với những vấn đề liên quan đến lợi ích của hai quốc gia, đều có quyền đại xá ân xá, hiện giờ bác đế đối với công chúa có lòng, rõ ràng công chúa không thể mang tội danh xuất hiện. Hiện giờ lão thần đã được trương đại nhân thông qua, cũng lấy được thánh dụ của bệ hạ, đặc biệt tới đón công chúa ra khỏi thiên lao tiếp thiệt rượu. Nghe được khổng thiên nói vậy thật ra cũng không khó suy đoán ra trên dưới triều đình có bao nhiêu chờ mong với chuyện tần bồng gà cho triệu ngọc. Tần bồng chào phúng bật cười, nhìn về phía lục tú nói, lục đại nhân cũng không có ý kiến gì sao. Theo luật thì không sao cả, hạ quan cũng không can thiệp. Lục tú nói đâu ra đấy, tần bồng cười nhạo cầm thoại bản bỏ lên trên bàn, sắc mặt hờ hững nói, vậy đi thôi. Hai người đưa tần bồng đi ra ngoài, cưỡi xe ngựa dẫn tới một tòa trạch viện. Tần bồng dương mắt nhìn về phía khổng thiên, mang theo ý lạnh, vì sao không trở về vệ phủ. Đưa công chúa ra ngoài, đã là đặc xá. Vì để tránh gây trở ngại cho tiến triển tiếp theo của vụ án công chúa hãy cứ ở lại chỗ này qua lại. Tần bồng gật đầu, hỏi khổng thiên một chút về thời gian bắt đầu tiệc rượu, sau đó khổng thiên thuận tiện nói tạm biệt. Lục tú đang chuẩn bị rời đi, tần bồng gọi lục tú lại nói, lục đại nhân, dừng bước. Lục tú dừng bước bình tĩnh nói, công chúa có chuyện gì sao? Trương đại nhân thế nào rồi? Tần bồng mỉm cười nhìn hắn, lục tú không nói chuyện, dương mắt nhìn về phía tần bồng, cũng nói ý của người là... Nghe nói Lục Đại Nhân từ khi tự ra làm quan thì do Trương Đại Nhân chỉ điểm chắc hẳn rất quen thuộc với Trương Đại Nhân. Công chúa muốn hỏi cái gì? Các người muốn cái gì? Trong mắt tần bồng mang theo ý lệnh, một vụ án mạng như vậy đã muốn đẩy ngã được ta, đơn giản chỉ là lãng phí sức lực thôi. Nghe nói như thế, Lục Tú không nhịn được nở nụ cười, vì sao công chúa lại cảm thấy, một vụ án như vậy không thể đẩy ngã công chúa. Công chúa là trưởng công chúa Trấn Quốc, nhưng Liễu Tiểu Thư cũng là một thế gia nhất đẳng. Theo luật kẻ nào phạm tội trung thân, sẽ kết án tử hình. Tám người thân phạm tội này, có đặc quyền xét giảm hình phạt. Nếu án tử này tuyên án công khai thì kết cục sẽ như thế nào trong lòng công chúa không rõ sao? Hay là nói công chúa cảm thấy, ngài cũng giỏi hơn luật pháp vương quyền phía trên, không sợ ngự sử đài vạch trần, chẳng sợ đại lý tự xét xử, không sợ lời nói của dân chúng, không sợ cơn lửa giận của thế gia, đừng nói là nói người, ngay cả nhiếp chính vương cũng không làm được đúng không? Nếu án này được phán quyết xong, người chỉ có hai con đường. Lục Tú tiến lên một bước trong mắt mang theo Thương Hải, hoặc là theo luật làm việc, hoặc là mang binh phản loạn. Người cho rằng, vệ diễn sẽ vì người ở lúc Thái Bình Hưng Thịnh sẽ xuất binh sao? Sẽ không, Tần Bồng bình tĩnh mở miệng, nói tiếp thậm chí Tần Thư Hoài cũng sẽ không. Vậy Lục Tú nghiêng đầu công chúa, vì sao người không sợ? Sợ, Tần Bồng nhịn không được bật cười, Lục Tú ta và ngươi đánh cực đi. Án từ này, không xét hỏi được, lục tú không nói chuyện, hắn nhìn tần bồng chằm chằm, tần bồng ung dung đứng dậy quay người rời đi. Đến ban đêm, tần bồng đã thay quần áo xong, sau đó xuất hiện ở bữa tiệc trong cung. Vị trí của nàng và Triệu Ngọc ngồi song song, tần bồng sau khi ngồi xuống, không bao lâu thì Triệu Ngọc cũng đi tiến đến. Triệu Ngọc thấy tần bồng, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn khắc chế động tác của mình tận lực giữ bình tĩnh đi đến bên cạnh tần bồng, nhưng lúc nhìn thấy tần bồng, ánh mắt lại vẫn không kiềm chế được mà nhu hòa lại dịu dàng nói trường công chúa, đã lâu không gặp. Trước khi nhìn thấy triệu ngọc tần bồng vốn còn đang buồn bực, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của triệu ngọc nàng đột nhiên cảm thấy một chút buồn bực cũng bay sạch không còn, chỉ có thể cứng đờ cong lên khóe miệng, nói, bác đế, đã lâu không gặp. Hai người chào hỏi nhau xong, đều tự mình ngồi xuống. Không bao lâu sau Tần Thư Hoài và Tần Minh cũng một chiếc một sau đi tới. Tần Thư Hoài ngồi xuống đối diện Triệu Ngọc, hắn không chút dấu vết lếp nhìn Triệu Ngọc và Tần Bồng, sau đó giống như thường không có gì mà thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói chuyện với các đại thần khác. Hắn hiện giờ trầm ổn hơn nhiều, Triệu Ngọc đong đưa chén rượu như người nói ở bên tai Tần Bồng. Tần Bồng dịch sang bên cạnh bình tĩnh nói, để cách xa ta một chút. Triệu ngọc ngần người, trong mắt hiện lên chút khổ sở nhưng vẫn ngồi thẳng dậy cách tần bồng xa một chút. Hắn không nhìn tần bồng nữa, nhìn các phụ nữ trong tiệc rượu uống rượu nói, rất nhiều năm trước ta cho là ta chính là người thân cận với tỷ nhất, không ngờ đến có một ngày tỷ sẽ bảo ta cách xa tỷ một chút. Trong lòng tần bồng có chút khó chịu, nhưng nhìn người thanh niên đang ngồi đối diện bọn họ tần bồng vẫn nhịn xuống xúc động muốn vốt vẻ chán hắn như ngày trước lạnh nhạt lên tiếng, chúng ta đã trưởng thành rồi. Đúng vậy. Triệu Ngọc khẽ cười trưởng thành tỷ sẽ không còn là của ta. Tần bồng nhíu mày quay đầu lại nhìn hắn qua hồi lâu, nàng nói ta nghe nói, đệ mang xác của ta vào hoàng lăng. Nghe vậy, động tác của Triệu Ngọc cưng đờ, sau đó lại thoải mái quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt mang theo tĩnh mịch, đúng ta đưa thi thể của tỷ đưa vào hoàng lăng của ta. A Ngọc, tần bồng mím môi, hậu cung của đệ có nạp phi không? Nghe như thế, trong mắt Triệu Ngọc đầy thê lương chua sót, hắn nhìn nàng tươi cười cuột cường nói, không có. Cung nữ thị tầm, không có, triệu ngọc đánh gãy lời của nàng, quyết đoán nói ra đáp án mà tần bồng không muốn nghe ta, không có thị tầm cung nữ, cũng không có phi tử, không có hoàng hậu tần bồng bắn bình tĩnh nói, bên người ta ngoại trừ tỷ, không có nữ nhân thứ hai. Quá khứ như vậy, hiện tại cũng như vậy, vậy tần bồng thở dài, sau này đệ nên lập hậu đi. Triệu ngọc xét chặt chén rượu cong khóe môi, như thế nào tỷ mới vừa quen biết ta, đã muốn quản chuyện hôn sự của ta. Chuyện để cầu thân ta đã biết. Tần Bồng mở miệng, Triệu Ngọc rũ mắt che giấu sự căng thẳng của mình. Ta Tần Bồng còn muốn nói nữa, Triệu Ngọc trượt đứng dậy, đi ra ngoài nói đi. Chờ đi đến trong viện, Triệu Ngọc xoay người lại, bình tĩnh nói, tỷ không đồng ý. A Ngọc, Tần Bồng thở dài, ta không thể gà cho để. Hiện tại tỷ là trường công chúa Trấn quốc của Tây quốc, đây là phương pháp duy nhất để ta có thể đưa tỷ đi. Triệu Ngọc lạnh lùng nói ra, hiện tại tỷ bị cuốn vào vụ án liễu thi vận. Bọn họ bắt tỷ để kiềm chế tần thư hoài án tử này chính là Trương Anh dùng để bẫy các người. Triệu Ngọc Dương mắt nhìn nàng, Trương Anh liên hợp với Liễu Gia cùng các đại thế gia khác. Binh lính trong phù các đại thế gia ở Nam Tê có gần 20 vạn tài lực hùng hậu mà quan hệ trong chiều cũng rắc rối khó gỡ. Hiện tại bọn họ nắm được nhược điểm của tỷ sẽ không dễ dàng buông tay. Vệ diễn sẽ không vì tỷ mà nhìn Nam Tê nội loạn tần thư hoài cũng sẽ không vì tỷ làm cho Nam Tề lâm vào nội loạn. Bọn họ đã nhìn thấu điểm này thì còn không hiểu sao Tỷ ở lại chính là trói buộc của Tần Thứ Hoài Lời này đánh thẳng vào lòng Tần Bồng Sắc mặt nàng trắng bệch nhưng vẫn như của quật cường chống đỡ chính mình Bình tĩnh nói nếu ta gả cho đệ tương lai của ta nên làm thế nào Nếu sau này đệ sống chết muốn lấy thê tử ta phải làm sao Tần Bồng cười khổ chẳng lẽ muốn ta mang danh Hoàng hậu Bắc Yến gả cho Tần Thứ Hoài Triệu Ngọc không nói chuyện, một lát sau, hắn nắm chặt tay, chậm rãi nói, nếu thần hoài thư có bản lĩnh che chờ cho tỷ, vậy thù có thể giả chết ta sẽ sắp xếp cho tỷ một thân phận khác đưa tỷ trở về. A Ngọc, nghe được lời này của Triệu Ngọc tần bồng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Người thanh niên trước mặt này, cho dù cố chấp cuộc cường cỡ nào, nhưng lại vẫn làm cho nàng cảm thấy, giữa trời đất này, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, nàng vẫn có một nơi để đi. Nàng đi về phía trước ôm lấy triệu ngọc tựa đầu vào ngực triệu ngọc ôn hòa nói cảm ơn để. Lời này là mũi triệu ngọc chua sót còn chưa mở miệng chợt nghe thấy phía sau cánh cành cây có tiếng động. Hắn mặc một thân áo bảo đen tuyền đai lưng đỏ ánh mắt bình tĩnh thong rong, nhìn hai người ôm nay, hắn lạnh nhạt nói các ngươi rời khỏi tịch lâu đã lâu nên ta đến xem. Bồng bồng, hắn vẫy tay, giọng nói không tự giác dịu dàng hơn, lại đây. Tần bồng không chút do dự cất bước đi đến trước mặt tần thứ hoài. Từ thái quyết đoán như vậy, làm tần thứ hoài không nhịn được trong mắt hiện lên ý cười. Hắn gật đầu với triệu ngọc giọng điệu bình thản ta đưa nàng trở lại trước. Triệu ngọc không nói gì tần bồng theo kịp tần thứ hoài trong lòng có chút thấp thỏm. Hai người rẽ vào góc đi ở trên hành lang dài tần thư hoài trượt nắm lấy tay tần bồng, bình tĩnh nói nàng đừng lo lắng. Tần bồng dương mắt nhìn hắn, nghe hắn nói nàng chưa bao giờ là sự trói buộc của ta. Nàng ở đây, mặc kệ phía trước có điều gì ta đều dám đi. Nàng không ở đây, nói tới đây tần thư hoài mím môi tần bồng dừng chân lại, ngửa đầu nhìn hắn ta không ở đây, sẽ như thế nào? Mắt nàng sáng lấp lánh, mang theo ý cười tựa hồ như những chuyện gần đây chưa từng quấy nhiễu nàng nửa phần. Tần thư hoài nhìn ánh mắt của nàng, một hồi sau cúi đầu in đôi môi mềm mại lên trên chán của nàng. Nàng không ở đây, mặc kệ phía trước có cái gì ta đều không muốn đi. Hắn nói rất nhẹ không có nửa phần tức giận bình thản lại mềm mại. Nhưng mà tần bồng lại cảm thấy chuyện này lại nặng hơn rất nhiều bất cứ lần tranh chấp nào trong quá khứ. Nàng không nhịn được mà nắm lấy tay hắn dùng sức nắm lấy cúi đầu nói ta ở đây. Nàng hắng giọng ta vẫn luôn ở đây. Tần thư hoài cười nắm tay nàng trở về đại điện Mà triệu ngọc ở bên ngoài chốc lát lúc này mới trở lại. Chờ đến khi trở lại không bao lâu sau yến hội tan. Mọi người từng người trở về, Tần Bồng lại đuổi kịp Trương Anh. Trương Anh vừa đi không đến vài bước đã nhận ra sự tồn tại của Tần Bồng, hắn quay đầu lại co mày nói công chúa đi theo lão thần làm chi. Có chút lời muốn nói với Trương Đại Nhân, Tần Bồng nhách khóe miệng không biết Trương Đại Nhân có tiện hay không. Trương Anh xoay người lại, nhìn Tần Bồng trong ánh mắt mang theo xem xét sau khi hắn trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc cũng nói mời. Mà bên kia Tần Thư Hoài xem xong tin tức thám tử mang đến, nhướng mắt lên nói, người xác nhận cùng ngồi ở vị trí của ta, Liễu Thi vẫn chỉ tiếp xúc Trương Anh sao? Đúng vậy, thuộc hạ đã tra xét nhiều lần, chỉ có Trương Đại Nhân. Nghe xong lời này, Tần Thư Hoài giao tin tức giao cho Giang Xuân ở phía sau, nói thẳng, đi uy hiếp lục tú. Trên thực tế, chuyện đối phương là Trương Anh này, trong lòng Tần Thư Hoài đã sớm có sự tính. Chỉ là hắn có chút không thể tin nổi tính tình Liễu Thi vận như vậy. Sẽ ủy thân cho người như Trương Anh. Nhưng nếu là Trương Anh trong lòng hắn liền có tính toán tính tình Trương Anh như thế nào, có át chủ bài như thế nào trong lòng hắn đều rõ ràng. Hắn mang theo người đi ra ngoài cung, Giang Xuân vẫn không yên tâm, sốt ruột nói vương da cứ như vậy ra tay có phải quá mức lỗ mãng hay không? Yên tâm đi, Tần Thư Hoài bình tĩnh nói, làm sạch sẽ là được rồi, thông báo cho Chu Ngọc chuẩn bị cho tốt. Tần Thư Hoài đã quyết định cho dù Giang Xuân có chút không yên tâm cũng chỉ có thể vâng theo. Hắn nhanh chóng thông báo cho Chu Ngọc mà chịu Nhất trực tiếp mang theo sát thủ trực tiếp vọt tới con đường Lục Tú nhất định phải đi qua để mai phục. Ban đêm Lục Tú uống xong rượu, đã có hơi say, gần đây hắn sợ xảy ra chuyện mang theo rất nhiều người cho nên vô cùng yên tâm. Hắn nằm ở trong xe ngựa mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên bên ngoài có tiếng quân lính đánh nhau, Lục Tú đột nhiên trợn mắt phóng đao ra ngoài. Chỉ là hắn mới vừa ló đầu ra, lưỡi dao sắc bén từ trên trời ráng xuống, trực tiếp cắt đứt đầu hắn. Rồi không lâu sau đó, đất đổ tứ tông ngang dọc đầy ngõ nhỏ, không còn tiếng động. Người đến sau lưng, nhanh chóng rời đi, chỉ trở lại ánh trăng rơi trên nơi giết người này, chiếu lên màu đỏ của máu đầy mặt đất. Mà bên kia tần bồng đi ở trên hành lang dài, ôn hòa nói, Trương đại nhân ta lén tìm ngài, thật ra chính là muốn xác nhận một việc. Lục thú này, tần bồng mỉm cười nhướng mắt ngươi rốt cuộc là cần, hay là không cần. Chuyện ngoài lề giải thích nam tề xây dựng chính trị một chút. Triều đình Nam Tề đã xây dựng sự cân đối trong chính trị rất tốt. Ba người Tần Thư Hoài, Trương Anh, Tần Bồng là đại thần phụ tá, ba người có bình quyền, có thể cho nhau quyết định can thiệp trong phạm vi quyền lợi, là có thể can thiệp tất cả mọi chuyện tương đương với ở trên những vị ở sáu bổ. Nhưng bọn họ chủ yếu là giám sát quyết định cũng không phải làm làm việc kỹ càng tỉ mỉ như những vị kia cho nên thực quyền để làm việc thật sự ở trong tay đại thần của sáu bộ mà mạnh yếu của ba vị đại thần phụ tá thì tại với thủ hạ của mình làm thực quyền rốt cuộc có bao nhiêu người. Đám người tần thư hoài tính cả sáu bộ tương đương với cơ quan hành chính. Mà cùng với độc lập còn lại là cơ quan tư pháp, trong cơ quan tư pháp ngự sử đại giám sát đại thần cùng hoàng đế, hình bộ xử lý án kiện bình thường, đại lý thực cùng loại với tông nhân phủ, xử lý án kiện của hoàng thân quốc thích. Bởi vậy, sau khi xảy ra chuyện giống nhau là từ ba người tần thư hoài ra quyết định, sau đó sáu bộ chấp hành, nếu quyết định này không thỏa đáng, ngự sử đại buộc tội có thể để trình trình tự phúc thẩm để bác bỏ quyết định, cũng quyết định điều tra người đó. Đây là nguyên nhân vì sao Tần Thứ Hoài và Tần bổng không thể muốn làm gì thì làm, tất cả đều lấy pháp luật làm tiêu chuẩn. Nếu bọn họ nắm quyền, hình bộ đại lý tự đều là người của bọn họ, đương nhiên có thể lén dùng quan hệ để giải quyết vấn đề, nhưng mà ở bên ngoài thì không thể sẵn bậy. Một khi sẵn bậy, liền liên quan đến binh biến. Cái này là triều đình xây dựng chính trị. Trừ cái này ra, Nam T còn xếp theo đắt rẻ sang hèn, đại khái là hoàng tộc thế gia, ba tính. Tần Bồng giết Liễu Thi Vận, có thể giảm hình phạt nhưng không có khả năng miễn hình phạt. chương 100, Trường Anh lạnh lùng nhìn Tần bổng qua hồi lâu cuối cùng cũng nói công chúa có ý tứ gì. Khi ta từ trong trà lâu chạy thoát ra ngoài, người trong khách điếm đều nghe thấy tiếng Liễu Thi Vận kêu to, nhưng mà khi đó ta đang ở trên đường lớn, nếu có nhân chứng chứng minh được tiếng kêu của Liễu Thi Vận thì cũng nên có nhân chứng chứng minh ta chạy trốn trên đường lớn mới phải người nói xem có đúng không. Những lời này, ngươi hẳn là nên đi tìm đại lý thự hoặc hình bộ để nói đi. Sắc mặt Trương Anh hờ hững, lão thần không giúp được gì cho công chúa rồi. Đại nhân không cần nhiều lời. Tần bồng nâng tay lên, hàm chứa ý cười, nghe ta nói xong đã. Ta nghĩ như vậy, cho nên ta sẽ đi tìm người hỏi, chưa từng nghĩ, hóa ra lục đại nhân tìm ra nhân chứng, đúng là người cùng ta chạy ra đường lớn kia trương đại nhân, đại lý thự khanh làm giả chứng cứ, sai sử người khác làm ngụy tạo chứng cứ để mưu hại trưởng công chúa Trấn quốc người cảm thấy cái tội danh này có đủ làm lục đại nhân rơi đầu hay không? Trương Anh không nói gì, tần bồng dựa người vào cây cột trên hành lang dài, chăm chú nhìn biểu cảm của Trương Anh, chậm rãi nói, có phải người đang suy nghĩ? Vì sao ta lại muốn nói cho ngươi biết chuyện này, có phải là đang phô bầy lực lượng một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể hay không? Trương Anh bị lời này làm cho kích động, dương mắt nhìn nàng, tần bồng thở dài, Trương Đại Nhân, một ngày ngươi còn che chở hoàng thất chính là một ngày đó còn che chở ta, vì sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ làm hại ngươi chứ? Bây giờ công chúa, rốt cuộc là có ý gì? Cuối cùng Trương Anh cũng mở miệng, cũng không vòng vo, ngươi định động vào lục tú sao? Lục tú không động ta ta đương nhiên cũng không động vào lục tú. Tần bồng dơ tay vén tóc ra sau tay, bình tĩnh nói. Tần thư hoài tính toán lấy lục tú để dụ ngươi vào trong. Trương đại nhân, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ. Vì sao người lại nói cho ta? Trương anh nhíu mày. Tần bồng dương mắt nhìn đèn lồng, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Hoàng quyền suy thoái, so với muốn một nhếp chính vương phát triển an toàn thì ta tình nguyện muốn một chiều đỉnh chế hành. Ngươi và tần thư hoài không phải. Hồng nhan dễ dà. Tần bồng chào phúng cười lớn, ai mà biết chút ân tình này có thể tới khi nào? Thậm chí, ai mà biết chút ân tình này là thật hay là giả? Cuối cùng Trương Anh cũng bị thuyết phục, không nói chuyện nữa. Tần bồng xoay người, phe phải cây quạt rời đi, lười nhác kéo dài giọng nói nói, Trương Đại Nhân, người có thể sống tốt. Sau khi nói mấy lời đó với Trương Anh xong, lòng bàn tay Tần Bồng đều là mồ hôi lạnh, nàng đi ra ngoài cung, người của Đại Lý Tự đã sớm chờ ở cửa, nàng lên xe ngựa, không nhịn được mà hỏi một câu, nhiếp chính vương đâu. Người Đại Lý Thự làm việc rất có nề nếp, bình tĩnh nói, công chúa, mời người về. Tần Bồng cười nhạt ra tiếng, không nhiều lời nữa. Trở lại phụ đề đã được chuẩn bị sẵn ở bên trong Đại Lý Thự, Tần Bồng nhàn nhã ngủ trước khi ngủ, nàng còn suy thư. Hôm nay Tần Thứ Hoài lại không có tới tìm nàng, như vậy có chút không đúng. Quả nhiên, khi đến nửa đêm Tần Bồng nghe thấy tiếng động ồn ào ở bên ngoài. Tần Bồng đứng dậy, nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói cung kính của Tà Giao, điện hạ có thể dậy được không? Ừm, Tần Bồng phủ thêm quần áo kéo cửa lớn ra thấy Tà Giao đứng ở trước cửa, sắc mặt ngưng chọng nói công chúa, lục tú đã chết. Tần Bồng ngẳng đầu, khiếp sợ lên tiếng chết như thế nào. Trên đường về nhà, bị người ta chặn giết. Tần bồng hít một hơi khí lạnh, nghĩ lại nói ta muốn đến Hoài An Vương Phủ. Ta đưa người đi qua đó. Hiện giờ lục tú vừa chết tả giao nắm quyền khống chế toàn cục đại lý thự thừa. Tần bồng dưới sự che chờ của tả giao vội vàng chạy đến Hoài An Vương Phủ, vừa đến trong phủ, nàng thậm chí còn không thông báo đã xông thẳng vào. Vào cửa một lúc sau, nàng thấy tần thư hoài ngồi trước bàn xem công văn. Tần thư hoài dương mắt nhìn nàng, hắn mỉm cười, biết tin tức nhanh như vậy. Đại Lý Thự Thừa là người của ta. Tần bồng đi đến, giao áo tràng cho Triệu Nhất đang đứng một bên, Triệu Nhất nhanh chóng lui xuống, để lại hai người trong phòng. Ánh mắt Tần Thư Hoài bình tĩnh, nhìn nàng mặc áo đơn trên người, vẫy tay nói, đến đây. Tần bồng đi đến trước mặt hắn, hắn ở trước công văn xoay người qua, vỗ vào chính mình, ngồi xuống đây. Giọng của hắn rất bình tĩnh, rất nhu hòa, không có chút cảm giác tối nay chặn giết một vị quan lớn là chuyện lớn như thế nào. Thái độ trấn an tần bồng như vậy tần bồng ngồi ở trước người hắn, bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Nàng dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập, nàng đừng sợ, giọng nói của tần thư hoài ôn hòa ta đã chuẩn bị rất lâu, sẽ không để lại dấu vết gì. Bọn họ sẽ không tra ra đâu, chuyện này không cần tra. Tần bồng bình tĩnh mở miệng nghĩ cũng ra, không có chứng cứ thì cái gì cũng không phải. Tần Thư Hoài cũng hiểu rõ, đau không thấy máu, bọn họ sẽ cho rằng ta là quả hồng mềm ai cũng có thể nắn bóp. Trương Anh sẽ không bỏ qua việc này. Vậy hắn cứ cha đi. Tần Thư Hoài cúi đầu hôn lên vành tay nàng, bồng bồng ta sợ. Nói rồi, hắn bắt đầu rũi tay cười quần áo của nàng. Tần bồng quay đầu lại nhìn hắn, hắn nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh. Hôm nay người vốn dĩ không định giết lục tú đúng không? Tần Bồng đột nhiên ý thức được nếu Tần Thư Hoài định giết chết lục tú ít nhất sẽ thông báo cho nàng một tiếng. Người sợ ta tin lời A Ngọc nói. Tần Thư Hoài không nói gì, hắn đẩy nàng xuống mặt đất dịu dàng lại mạnh mẽ hôn xuống. Tần Bồng đột nhiên hiểu rõ ý của Tần Thư Hoài, nàng dơ tay ôm lấy hắn ôn hòa nói, đừng sợ ta. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền rên một tiếng. Tần Thư Hoài dơ tay che miệng nàng lại, giọng nói khàn khàn, đừng nói chuyện. Ta không cần nàng nói. Hắn rúc đầu vào hõm vai nàng, bồng bổng ta chưa bao giờ tin những thứ mà ta nghe được. Hắn chỉ để ý, chỉ nhìn sự thật. Hắn tin tưởng tần bồng sẽ không bỏ rơi hắn khi hắn cần, nhưng hắn biết rất rõ tần bồng sẽ tuyệt đối không làm bản thân trở thành chói buộc của bất kỳ kẻ nào. Cho nên hắn không thể đợi thêm được nữa, hắn không thể chờ nữa, phải nhanh chóng thể hiện thực lực của mình để cho tần bồng thấy rằng hắn hoàn toàn có thể bảo vệ được nàng. Triệu Ngọc thật sự là một kẻ mất trí. Tần Thư Hoài cắn chặt răng, móng tay của Tần bổng xẹt qua lưng hắn. Trong lòng hắn Triệu Ngọc là một tên điên chuyện gì cũng dám làm ra thế nên hắn vĩnh viễn cũng không thể biết được Triệu Ngọc sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo. Khi Tần Thư Hoài tỉnh lại vào ngày hôm sau thì Tần Bồng đã quay trở về. Tần Thư Hoài cảm giác được nhiệt độ của người trong phòng, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị thượng chiều. Mà Tần Bồng trở về chỗ của mình cũng trở nên bình tĩnh lại, nàng nhầm tính trong lòng cũng không mất quá nhiều thời gian. Tần bồng ngủ một giấc đến buổi trưa, nàng vừa mở mắt ra đã thấy Tần Thứ Hoài đang ngồi bên cạnh giường mình yên lặng đọc sách. Lông mi của hắn vừa dài lại vừa dày, ánh mặt trời chiếu lên đó cũng giống như đang xuyên qua bóng cây, lưu lại những tia sáng mỏng ở đuôi mắt. Nàng lặng thinh nhìn hắn, Tần Thứ Hoài quay đầu lại, vươn tay đặt lên vai nàng, khẽ mỉm cười hỏi tỉnh rồi sao? Tần Bồng giơ tay ôm lấy eo Tần Thư Hoài, giống như một con mèo nhỏ không ngừng cọ cọ vào người hắn, người ở chỗ này có nghĩa là chuyện kia đã được giải quyết rồi sao? Ta vừa cãi nhau với Trương Anh một trận, hắn giơ tay vuốt ve tóc nàng, cười nhẹ nói tiếp ta muốn cho Chu Ngọc quản án này nên Trương Anh không vui, cuối cùng Vương Thịnh ra mặt để tà giao của đại lý tự nhận vụ án này. Vậy sao? Tần Bồng ngẩng đầu cười đến hai mắt cong cong, nếu thế thì tốt rồi. Cũng nên như vậy. Tần Thư Hoài gật đầu, đặt cuốn sách sang một bên, người của Đại Lý Thự Khanh không có, vốn nên là Đại Lý Thự thừa tạm thời tiếp quản án này trước. Vị trí này của Đại Lý Thự là mục tiêu ban đầu của Tần Bồng và Tần Thư Hoài. Hai người đã trải qua rất nhiều trắc trở, bây giờ đã có thể giao cho tả giao quản. Nhưng mà không mấy ai biết được rằng thật ra tả giao là người của Tần Bồng. Nhưng mà Tần Thư Hoài cũng cảm thấy hơi kỳ quái, hôm nay Trương Anh đột nhiên lại có vẻ ngoan ngoãn quá rồi. Ừm, đó là đương nhiên. Tần Bồng gật đầu, hắn ta cho rằng ngươi đã gài bẫy hắn. Sau khi hiểu ra lời này của nàng, Tần Thư Hoài mới phản ứng lại được nàng đã tìm hắn nói gì sao. Ta nói với hắn là ngươi đã tìm được chứng cứ cho tội danh giả mạo của lục tú rồi. Tần Bồng thản nhiên nói tiếp bây giờ chỉ chờ thuận đằng tìm hắn gây phiền phức nữa thôi. Vậy nàng đã tìm được chưa? Tần Thư Hoài nhìn Tần Bồng, nhịn không được cười một tiếng, sau đó đỡ nàng lên dậy ăn cơm đi. Tần bồng bước xuống giường, vừa rửa mặt trải đầu vừa nói tả giao đã tìm thấy một ít nhưng mà nếu bây giờ thật sự đưa ra những chứng cứ này thì tả giao sẽ bị bại lộ. Hôm qua thật ra ta chỉ là muốn uy hiếp để Trương Anh dừng tay, nếu hắn có kỵ lục tú thì sẽ tự biết kiềm chế lại. Nhưng mà chứng cứ đó thì ngươi nên đi tìm đi. Tần bồng nhú mảy trực tiếp giết thì có chút. Có chút gì? Tần Thư Hoài bước đến phía sau tần bồng, lấy lực xúc nàng trải đầu cẩn thận tần bồng thở dài, nói những từ còn lại có chút phô trương. Đừng sợ, Tần Thư Hoài trải tóc cho nàng, bình tĩnh nói, nếu đối thủ là Trương Anh ta và hắn chính là không chết không ngừng, giết lục tú, xem như là giác ngộ hắn đi. Người Tần Bồng quay đầu lại, ngửa mặt nhìn hắn, Tần Thư Hoài cũng cúi đầu nhìn khuôn mặt lo lắng của người trong lòng, dịu dàng nói, lo lắng. Ta sợ người khác nói ngươi quá mức bạo ngược, ta vốn luôn bạo ngược, Tần Thư Hoài thản nhiên nói, chỉ là đối với nàng mới đặc biệt đối xử tốt mà thôi. Tần Bồng Kỹ năng trêu ghẹo nữ tử này rốt cuộc là học được từ khi nào vậy? Trải tóc cho tần bồng xong, tần thư hoài với tay cầm lấy áo khoác bên cạnh giúp nàng mặc vào. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận, trước giờ hắn đã quen làm việc này, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tần bồng nhìn nam nhân đang quỳ một chân mang thắt lưng cho nàng, chợt cảm thấy, trải qua những ngày tháng như thế này còn cầu gì hơn? chợt nhớ tới điều gì? Nàng hỏi, hai từ của Liễu Thi vẫn thật sự là của Trương Anh sao? 89 phần 10 Vậy thì tần bồng liếu lưỡi, nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu, khẩu vị thật nặng. Tần thư hoài gật đầu ta cũng cảm thấy vậy. Người nói xem, tần bồng tò mò hỏi, sao liễu thi vận lại coi trọng quyền thế đến mức đó? Ăn nhờ ở đậu lâu, lại càng ham muốn thứ mình không có được thôi. Thật ra liễu thư ngạn đối với nàng ta rất tốt. Nhớ năm đó tần bồng còn chưa có phát hiện ra, hai bọn họ thế mà không phải huynh muội ruột thịt. Tần Thư Hoài dừng tay, một lát sau mới đeo ngọc bội lên cho Tần Bồng, cúi đầu phụ họa ừ. Cảm giác như Tần Thư Hoài có gì đó không đúng, Tần Bồng không nhịn được quay đầu hỏi, sao vậy? Còn nhớ đến liễu thư ngàn, Tần Thư Hoài bình tĩnh nói, lại khiến người ta không thể ngó lơ sự đố kỵ bên trong. Tần Bồng dịu dàng cầm tay hắn, nói ta chỉ nhớ ngươi từ đầu tới cuối, chỉ nghĩ tới ngươi. Tần Thư Hoài gật đầu, nhìn qua vẫn là bộ dáng đoan trang đó, lại không khó phát hiện chút vui sướng hân hoan nho nhỏ nơi đáy mắt hắn. Tần Bồng có chút hoài niệm, năm đó bọn họ rốt cuộc làm thế nào mà tiếp tục đi tiếp vậy? Người này rõ ràng chính là tiểu hài tử, sao có thể dễ dụ như vậy chứ? hại người cùng nhau dùng bữa, lại hàn huyên chốc lát nàng mới tiễn Tần Thư Hoài rời đi. Mà bên này, Trương Anh đang ở trong phủ cùng kính cúi người hành lễ với một người, đại nhân. Người cảm thấy, là lúc này sao? Đối phương ngẩng mặt nhìn bảng hiệu phủ Trương Anh, bình tĩnh nói, có lẽ là lúc này. Đại nhân cảm thấy là lúc nào thì chính là lúc đó. Lý thục đâu, người kia quay đầu nhìn Trương Anh, hắn bình tĩnh trả lời, nương nương nói, tất cả tùy theo đại nhân sai khiến. Ừm, người nọ gật đầu, không có trở ngại gì thì bắt đầu đi. Việc ta muốn làm, các ngươi chỉ cần tận tâm tận lực thứ các ngươi muốn, ta tự nhiên sẽ cho. Trương Anh đáp lời, ban đêm chạy thẳng đến liễu phủ. Liễu Thạch Hiên vẫn đang quỳ giữa từ đường, từ lúc Trương Anh rời đi, ông ta vẫn ôm khư khư bài vị, cả người như chợt già đi, hai mắt chết lặng. Liễu Đại Nhân, Trương Anh đi đến phía sau lưng Liễu Thạch Hiên, bình tĩnh mở miệng, nghe thấy tiếng nói, Liễu Thạch Hiên cũng không quay lại, thản nhiên nói, cả đời ta, luôn sống ngay thẳng, ngay thẳng làm đích trường từ Liễu gia ngay thẳng làm bề tôi trung thành của bệ hạ, ngay thẳng thật thả yêu quốc yêu dân, ngoan ngoãn cưới một nữ nhân không yêu làm thế. Ta chưa từng làm cái gì vì bản thân trừ a b Trương Anh không nói gì, chỉ im lặng đứng sau lưng Liễu Thạch Hiên. Năm đó ta đi vô tộc nằm vùng, tự cho là có thể thoải mát sớt khoát rời đi. Hơn nữa, chẳng phải vô tộc các người có năng lực mà người thường không có sao, vì sao A Nhạc lại chết, vì sao nàng lại chết chứ? Liễu Thạch Hiên chậm rãi quay đầu, nhìn Trương Anh đang đứng dưới ánh trăng. Trương Anh già rồi, năm đó lần đầu tiên gặp hắn ước chừng đã gần 30 năm. Năm đó chàng thiếu niên trần bệnh đút thuốc cho ông ta, sớm đã không còn trẻ trung sáng chói nữa. Hắn đã bạc đầu, mặt mày cũng không nhìn ra chút nào giống với đặc trưng của người vua nữa chỉ là một lão nhân tề quốc bình thường. Nhưng Liễu Thạch Hiên biết người này, năm đó từng có gương mặt khiến người ta kinh diễm đến mức nào. Chẳng qua hắn bị người dùng giao hủy dung, mới có bộ dạng của Trương Anh ngày hôm nay. Trận chiến diệt tộc năm đó, phá hủy không chỉ là Liễu Thạch Hiên hắn còn có người trước mặt đây. Vô tộc không phải thần. Trường Anh không để ý ánh mắt Liễu Thạch Hiên, thản nhiên nói, dường như người trải qua tất cả thống khổ đó không phải là hắn. Chúng ta đều giống nhau, đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, đều có vui buồn hờn giận, chẳng qua chúng ta chỉ khát khao tìm kiếm câu trả lời hơn người bình thường mà thôi, mỗi người đều có sở trường của mình, không hơn. Nhưng mà vô cầm không phải. Liễu Thạch ôm bài vị, nhớ tới người từng đến đây, trong lòng lại giấy lên hy vọng lớn, chính miệng A nhạc nói cho ta, vô cầm không bao giờ chết. Thánh nữ không giống vậy. Trường Anh bình tĩnh nói, huyết mạch của thánh nữ khác với chúng ta chỉ cần nàng không sinh đẻ, nàng vẫn có thể sống lại. Nhưng mà chưa có nói A nhạc không có huyết mạch như vậy, cho dù có, sau khi nàng sinh thi vận xong cũng không có khả năng sống lại. Vậy thi vận đầu Liễu Thạch Hiên trở nên kích động thi vận còn. Nàng có thai, Trường Anh dương mắt nhìn Liễu Thạch Hiên, hơn nữa nàng cũng không phải là huyết mạch của thánh nữ. Có cách. Liễu Thạch Hiên nôn nóng ra tiếng, nhất định có cách cứu thi vận, vu tộc các ngươi nhiều cách như vậy, sao ngay cả một người cũng không cứu sống được. Nếu chết mà sống lại dễ dàng như vậy, trong mắt Trương Anh đều là chua sót, ta đây vì sao còn muốn ở lại cung đình nam tề này với nàng trong sự cô đơn như thế. Lời này làm Liễu Thạch Hiên sửng sốt ánh sáng trong mắt ông ta trở nên ảm đạm hơn một chút Trương Anh thở dài, nói tiếp nhưng mà không thể làm chết đi sống lại. Trương Anh tới gần hắn, vậy ngươi cũng nên vì nàng mà báo thù. Báo thù, lục tú đã chết quan trù thẩm đổi thành tả giao. Trường Anh ôn hòa nói, người giết nữ nhi của ngươi, sẽ không có bất kỳ trừng phạt gì. Lời này làm cho khuôn mặt Liễu Thạch Hiên chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Thạch Hiên, Trường Anh dơ tay, đặt tay lên vai Liễu Thạch Hiên, khi A nhạc chết người bất lực. Hiện giờ thì vẫn đã chết ngươi vẫn bất lực giống như vậy. Nói xong, Trương Anh đứng dậy, xoay người rời đi. Liễu Thạch Hiên nhìn bóng dáng của hắn ôm bài vị, rốt cuộc nói cho ta nhân thủ, đây là oán thù cá nhân. Trương Anh cười, nhìn vị lão giả trước mặt này. Liễu Thạch Hiên nhớ rõ hắn thời niên thiếu ngông cuồng, làm sao mà hắn không nhớ rõ, người này hiện giờ nhìn gầy yếu văn thần, năm đó khi là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay đế vương, lóa mắt như ánh mặt trời. Theo như lời Trương Anh nói, tả giao làm việc rất nhanh. Hắn nhanh chóng bài trừ chứng cứ ngụy tạo, rồi sau đó tìm được nhân chứng chứng minh, ngày đó phóng hỏa cuối cùng có một vị thanh niên mặc áo tím nhảy từ trong phòng liễu thi vận ra, mà khi liễu thi vận kêu to tần bồng đang ở trên đường lớn. Tần bồng thoát khỏi hiểm nghi, đương nhiên có thể trở lại vệ phủ nhưng mà trong lòng nàng còn có chút thấp thỏm, trước đêm nàng được phóng thích tần thư hoài tới xem nàng, hai người đang ăn cơm chịu nhất đột nhiên tiến vào ké vào bên tai tần thư hoài, nói nhỏ vài câu. Tần Thư Hoài ngẩn đầu nhìn Tần Bồng, Tần Bồng bưng chén lên nói, làm sao vậy? Triệu Ngọc ở bên ngoài. Lời này làm Tần Bồng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà rất nhanh, nàng đã phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, mau cho hắn tiến vào. Tần Thư Hoài gật đầu cho Triệu Nhất dẫn Triệu Ngọc tiến vào. Sau khi Triệu Ngọc tiến vào, người xung quanh liền lui xuống, hắn dương mắt nhìn về phía Tần Thư Hoài, quăng một thờ công văn đến trước mặt Tần Thư Hoài, quát mắng, lỗ mãng. Tần Thư Hoài không nói chuyện Tần Bồng mở trang giấy ra trên đó là tin thức tất cả các thế gia đều đang tập kết chiêu binh. Tần Bồng nhú mạch triệu ngọc tiến lên nói không được tỷ tỷ về với ta đi. Tề quốc sẽ lập tức trở nên rối loạn. Tần Bồng không nói chuyện nàng nhìn này trang giấy ngẩn đầu nhìn về phía Tần Thư Hoài là vì chuyện ngươi giết lục tú. Thế gia bất mãn vụ án này thì một cái cớ cũng không có gì. Nói rồi, Tần Thư Hoài gắp đồ ăn cho Tần Bồng, chuẩn bị mà thôi, không có khả năng vì việc này mà động binh. Tần Thư Hoài, Triệu Ngọc lạnh mắt, vì sao ngươi lại tự tin thế ra sẽ không động binh như thế? Tuy tề quốc nội đấu đến mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối sẽ không cho bác Yến chiếm tiện nghi. Tần Thư Hoài lại gắp đồ ăn Tần Bồng, bình tĩnh nói, ăn cơm đi. Triệu Ngọc không nói chuyện, hắn lướt mắt nhìn Tần Bồng, kéo tay Tần Thư Hoài nói, ngươi đi ra ngoài với ta. Tần Thư Hoài nhú mày vẫn đi theo Triệu Ngọc đi ra ngoài. Đi đến trong viện, Triệu Ngọc trực tiếp mở miệng, Trương Anh là người của vua tộc. Nghe được lời này, Tần Thư Hoài đột nhiên ngẩn đầu, Triệu Ngọc bình tĩnh nói, người vua tộc có thù diệt tộc với tề quốc, ngươi trông cậy vào hắn vì ngươi mà suy xét cho tề quốc sao. Tần Thư Hoài, nội loạn tề quốc chìm xuống xong, ngươi cho ta đưa tỷ của ta đi. Làm sao ngươi biết được, vẻ mặt Tần Thư Hoài bình tĩnh tin tức Trương Anh là người của vua tộc như vậy. Hắn cũng không biết làm sao Triệu Ngọc biết được. Mỗi người có một con đường riêng. Triệu Ngọc bình tĩnh nói, người sẽ không cho rằng ta thân là Hoàng đế Bắc Yến, một chút ý đồ với Nam Tề cũng không có đấy chứ. Lời này không đủ để làm Tần Thư Hoài tin và phục hắn nói thẳng, người có liên hệ với vu tộc. Nhiều năm trước Triệu Ngọc cho Tần Thư Hoài một lời giải thích người vu tộc từng đã tới cung đình của Bác Yến. Hoàng thất Bắc Yến vẫn luôn qua lại với bọn họ. Lần này Trương Anh động thủ, ngươi ở phía sau quạt gió thêm củi phải không? Triệu Ngọc không đáp lại, hắn chỉ nói ta sẽ sớm rời khỏi Nam Tề. Ta không quan tâm đến việc ngươi ở Nam Tề tắc oai tắc oai thế nào ta chỉ muốn tì tì của ta bình an. Rứt lời Triệu Ngọc xoay người, trở về phòng. Hắn còn chưa ăn cơm, ngồi ở bên cạnh tần bồng, cho dù là cơm thừa canh cặn, hắn cũng vô cùng vui vẻ ăn. Tần Thư Hoài đứng ở cửa. Nếu Trương Anh là người của vua tộc, thì cục diện này quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Tần bồng ở lại Tây quốc tất nhiên là nguy hiểm cao hơn nhiều so với khi ở Bắc Yến. Nhưng mà trở lại Bắc Yến rồi, nàng có muốn quay lại không? Hắn không biết, trong lòng hắn thấp thỏm bất an, lúc Triệu Ngọc rời đi hắn cũng chưa định thần lại được. Tần bồng không nhịn được mà gọi hắn, đang suy nghĩ gì vậy? Tần Thư Hoài quay đầu nhìn nàng, nhìn khuôn mặt thông minh của người này, hắn nâng tay lên, sờ lên mặt nàng. Hắn chợt nhận ra rằng con người đúng là một sinh vật kỳ lạ, trước đó khi nàng rời đi, hắn cảm thấy bầu trời trước mắt mình như sụp đổ, hắn muốn giữ nàng lại nhưng vô vọng. Bây giờ hắn biết dù cho có chuyện gì xảy ra nàng cũng sẽ không rời đi, nhưng chỉ cần nàng sống tốt thì dù nàng chọn là ở đâu, dường như. Cũng đều có thể, tần bồng thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, nghiêng nghiêng đầu hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ... Tần Thư Hoài chậm rãi cười, mỗi lần ta cho rằng tình yêu ta dành cho nàng đã đến cực hạn rồi, ta đều phát hiện ra ta có thể yêu thương nàng nhiều hơn nữa. Khi còn là thiếu niên, khi hắn cho rằng bản thân rất yêu nàng, sau khi nàng chết hắn mới biết thì ra bản thân hắn đã chấp mê bất ngộ tới mức độ này. Hắn nghĩ rằng hắn cố chấp điên cuồng đến như vậy đã là yêu đến tột cùng, nhưng đến tận hôm nay hắn mới hiểu được thì ra hắn có thể buông bỏ sự cố chấp này để nàng được sống tốt. Chỉ là những lời này hắn sẽ không bao giờ nói ra thậm chí hắn cũng chưa từng nhận ra rằng nội tâm hắn đang dần dần thay đổi thành như vậy. Nói sao đây nhỉ, Tần Bồng có hơi không hiểu, nhưng đối với lời tỏ tình đột ngột này trong lòng nàng cảm thấy rất vui. Tần Tư Hoài không phải là người sẽ cố ý nói những lời hoa mỹ để dỗ dành người khác, hắn nói như thế nào thì nhất định sẽ là như thế, cho nên với mỗi một lời nói ngọt ngào của hắn Tần Bồng đều sẽ không chút nghi ngờ mà cảm thấy ngọt ngào đến tận tim gan. Tần Thư Hoài ôm lấy nàng, vùi đầu vào trước người nàng, giọng run run, đột nhiên ta cảm thấy cho dù nàng có đi đến Bắc yến ta cũng không sợ hãi như vậy. Đúng vậy, một câu của Tần bổng nói ra nguyên nhân khiến Tần Thư Hoài không kịp phản ứng, bởi vì đến bây giờ ngươi cuối cùng cũng nhận ra ta rất yêu ngươi Hắn cảm thấy nàng yêu hắn, hắn tin rằng nàng yêu hắn. Không phải hắn đã từng ngày từng đêm ám chỉ mình thích mà là xuất phát từ tận đáy lòng hắn, là hắn thích đối phương. Khi hắn lo được lo mất đã bất chấp tất cả mà bắt lấy nàng, hôm nay hắn rốt cuộc cũng đạt được phần tình cảm này, lúc này hắn mới có thể dùng tâm trí bình thường mà xem xét những khả năng có thể mất đi nàng. Bởi vì trong lòng hắn tin tưởng chắc chắn rằng khả năng này sẽ không thành hiện thực. Chỉ người được yêu mới có thể không sợ hãi gì. Tần Thứ Hoài nghe được những lời của Tần Bồng liền hiểu ngay lập tức. Hắn thấp giọng cười rồi nói cảm ơn nàng. Sau khi ở lại với Tần Bồng thêm một lúc thì đã đến thời gian Tần Thư Hoài phải quay về. Tần Thư Hoài vừa rời khỏi phủ liền nghe Giang Xuân tiến lên nói, vương gia, hình như các đại thế gia đều có hành động bất thường. Tần Thư Hoài gật đầu, hắn vẫn luôn trấn áp các gia tộc trong chiều, vậy nên các gia tộc đó đã không vừa mắt hắn từ lâu, đến nay bản án của Liễu Thi vẫn bị lật lại, Tần Thư Hoài cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ cả. Hắn nhanh chóng để Giang Xuân truyền tin đến phương Bắc ngay lập tức chuẩn bị cho chiến tranh. Sau đó hắn đến tàng thư các tìm kiếm ghi chép về vua tộc năm đó. Vua tộc vốn sống ở nơi giao nhau giữa Tây Lương và Tây Quốc vì có tài năng xuất chúng mà luôn được coi là một sự tồn tại của thần thánh. Năm đó Tây Quốc nghe nói vu tộc có những trí giả có thể rèn được hàng loạt những thanh kiếm sắt cứng chắc vì muốn học trộm tài nghệ mà cho người đến làm nội ứng ở vu tộc. Mà nội ứng này lại chính là Liễu Thạch Hiên. Liễu Thạch Hiên không những học được kỹ thuật rèn kiếm sắt mà còn phát hiện ra được kỹ thuật ở vua tộc đã phát triển một cách nhanh chóng, bọn họ có một vũ khí công thành cực kỳ tối tân, được cất giấu trong tay tế tự. Ngoài sự phát triển về kỹ thuật nơi vua tộc sinh sống còn chứa rất nhiều khoáng sản, khi đó Tây Quốc đang ở tình thế bất lợi trong trận chiến với Tây Lương, vì muốn lật ngược tình thế nhanh chóng mà Tây Quốc đã nhắm vào kỹ thuật và khoáng sản của vua tộc. Vốn là tính toán đi buộc vô tộc làm việc, ai biết vô tộc lại liều chết chống cự, vô tộc nhân số thưa thớt, chẳng qua là hơn 1.000 người, tuy thông minh, nhưng dưới sự nội ứng ngoại hợp của Liễu Thạch Hiên, gặp phải họa diệt độc. Vô tộc vốn nên bị diệt hết, nhưng trong giây phút cuối cùng, thánh nữ vô cầm đứng ra, dâng lên phương pháp rèn binh khí và mạch khoáng, xưng tề quốc là thần, cũng trợ giúp tề quốc giết phụ thân lãnh binh phản loạn của mình. Cuối cùng, người vô tộc còn sống lưu lạc bên ngoài, không đến 32 người. Sau khi vô tộc Bình An, những tộc nhân còn lại điên cuồng phản công thánh nữ, muốn giết chết cái vị giết cha này. Nhưng mà bọn họ cũng không phải lập tức động thủ, mà là chờ đến khi vô cầm mang thai lúc này mới ra tay thử động thủ. Vô cầm mang theo hài từ chật vật bỏ trốn, không biết tung tích. Mà vô lễ năm đó là thiếu tộc trường, cũng là trượng phu của vô cầm, sau nhiều lần tìm kiếm thê tử mà không có kết quả đã từ bỏ việc tìm kiếm. Tần Thư Hoài cho rằng, sở dĩ chờ đến khi vô cầm mang thai mới giết nàng ta, là vì thời điểm tìm thấy vô lễ không ở đó. Nhưng mà chờ đến khi kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tôn ti cấp bậc của vô tộc Tần Thư Hoài trượt phát hiện thánh nữ vô tộc dường như có một chút khác. Trước khi chưa thụ thai thì trường sinh bất tử. Nghe thấy lời này, Tần Thư Hoài lập tức nhớ tới tần bổng sau đó nhớ tới hoa mai trên người triệu bổng và tần bổng Nếu hoa mai thật sự là đại biểu cho người của vô tộc, vậy thì cũng có nghĩa là triệu bồng là người của vô tộc, tần bồng cũng là người của vu tộc. Thậm chí, rất có thể triệu bồng là hai từ của vô cầm. Nếu triệu bồng là hai từ của vô cầm, vậy thì vô cầm làm thế nào để giả trang thành nữ từ quý tộc lẫn vào trong cung, sinh hạ triệu bồng và triệu ngọc? Mà bà ta sinh con của vua Bắc Yến, lại muốn mưu đồ chuyện gì? Mà Triệu Ngọc là người của vua tộc vậy đệ đệ của Tần Bồng là Tần Minh và mẫu thân của Tần Bồng là Lý Thục đương nhiên cũng là người của vua tộc. Nghĩ đến đây Tần Thư Hoài không kìm được mà hít ngược một hơi khí lạnh. Đế vương của hai quốc gia đều là huyết mạch của vu tộc mà mục đích của vua tộc là cái gì? Một dân tộc bị tiêu diệt đối với quốc gia mà mình coi như kẻ địch, hắn sẽ làm ra chuyện gì? Mà tần bồng trọng sinh có phải bởi vì nàng là huyết mạch của thánh nữ vu tộc thánh nữ hay không, như vậy Lý Thục có biết tần bồng trọng sinh hay không, thái độ của Lý Thục đối với thánh nữ, rốt cuộc là cái gì? Tần Thư Hoài đột nhiên cảm thấy bên người mình có một cái lưới lớn, lần đầu tiên hắn không nhìn thấy đáy. Hắn chỉ hiểu rõ một việc Triệu Ngọc vội vàng muốn đưa tần bồng đi như thế, tất nhiên là Tây Quốc sắp xảy ra một sự kiện đủ để cho Tây Quốc đại loạn, làm hắn thậm chí không thể bảo vệ tốt tần bồng. Mà Triệu Ngọc rõ ràng biết được nguy hiểm trong đó thậm chí Triệu Ngọc còn có khả năng biết có người sẽ gây ra bất lợi cho Tần Bồng. Trong lòng Tần Thư Hoài lo lắng, hắn vội vàng tư tàng thư các chạy về phía chỗ của Tần Bồng. Hôm nay Tần Bồng trở về vệ phủ, sớm đã có người tới đón Tần Bồng ngủ đến có chút mơ màng, cũng không phát hiện người tới có chút qua sớm. Nàng lên xe ngựa nói với Lục Hữu cho người đi nói với đón Tần thứ Hoài một tiếng. Lục Hiễu ứng đáp lời phân phó người đi qua đó. Giờ này trời còn chưa sáng, trong bóng đêm tần bồng ngồi trên xe ngựa thấy có chút buồn ngủ, nàng luôn luôn có thói quen nằm trên giường, cũng không cảm thấy sao cả. Nàng dương mắt nhìn lục Hữu ngồi vào, nói với hắn ta hơi buồn ngủ, ngươi trông chừng đi, chờ ta tỉnh thì chào hỏi một tiếng. Lục Hữu gật đầu, chiếu cố tần bồng nói, người yên tâm ngủ đi. Không có người khác nói gì, chỉ có tiếng bước chân, tiếng bước chân lại nhẹ lại nhỏ, rõ ràng là người biết võ. Khi Lục Hữu lên tiếng, Tần Bồng đã tỉnh, nàng rút kiếm ở bên cạnh ra, một cái tay khác nhếch ở trên làn khói độc đặc chế. Nhìn thấy động tác của nàng, Lục Hữu dùng thuốc giải trước. Bên ngoài tiếng bước chân cũng không có tới gần, ngừng lại, ngay chính giờ khắc này, mưa tên mang theo lửa đột nhiên xỏ xuyên qua xe ngựa. Tần Bồng và Lục Hữu đồng thời ở trong xe nhảy ra, xe ngựa trong nháy mắt đã nổ tung, khói độc trong tay Tần Bồng nhanh chóng thả ra, Lục Hữu cũng thả đạn tín hiệu ra ngoài. Khói độc tràn ngập một nhóm người ngã xuống, nhưng mà tần bổng cũng đã nhận ra, xung quanh đông nghịt tất cả đều là người. Ám vệ của nàng không có lên tiếng, rõ ràng đã bị xử lý trước. Có thể lặng yên không một tiếng động xử lý ám vệ của nàng như vậy, chứng minh là bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt tất cả. Tần bồng nhìn nhìn sắc trời, giờ này còn ở trong đêm, rõ ràng không phải là thời gian đến đón nàng, người đến đón nàng tất nhiên là người do thiết bộ phái tới, bởi vậy bọn họ biết rõ lộ tuyến, đầu tiên mai phục xử lý ám vệ của nàng. Mà bọn họ đến rất nhiều người, họ không ngần ngại sử dụng mũi tên độc và lông vũ, hôm nay họ không sợ bị truy tìm nữa. Trong đầu tần bồng hiện lên một câu không chết không ngừng kia của tần thứ hoài. Hắn có thể có lá gan động vào lục thú như vậy, tại sao Trương Anh lại không có lá gan động vào người của hắn? Nếu đã định sẵn là cấp độ không chết không ngừng, vậy thì nhìn xem vị nào tàn nhẫn độc ác hơn. Gần như là tần bồng không cần nghĩ ngợi, đã khẳng định được tất nhiên đó là người của Trương Anh, lục Hữu cũng bảo vệ nàng mà xông ra phá vòng vây, nhưng mà người tới lại ngày càng nhiều, ngày càng đông nghịt. Lục Hữu chống lại công kích tần bồng cùng hắn dựa lưng vào nhau, nhìn đám người đi tới. Ngay lúc này, tần bồng nghe thấy một giọng nói bình tĩnh vang lên, không ngờ công chúa lại có thân thù tốt như vậy. Tần bồng ngẩng đầu nhìn thì thấy một nam thử mặc đồ đen cầm kiếm đứng trong đám người. Ông ta mặc một bộ hác bào màu đen, trên eo là đai lưng trắng bạc, trên đai lưng có treo một chiếc vòng sắt rỗng, trong vòng sắt có khảm một hạt ngọc huyết. Tần bồng rất quen thuộc với cách ăn mặc này, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, liễu thạch hiên. Người bên kia không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nàng có thể nhận ra, bình tĩnh nói, thư ngạn thật sự rất thích ngươi. Hắn đối xử với ngươi tốt như vậy. Liễu Thạch Hiên chậm rãi nói, tại sao ngươi lại muốn giết muội muội của hắn? Ta không giết nàng ta. Tần bồng lên tiếng, nhưng Liễu Thạch Hiên đã mang theo kiếm đột nhiên nhào tới. Phong cách kiếm của ông ta rất sắc bén, mang theo huyết khí dày đặc đủ thấy năm đó vị lão giả này từng dùng kiếm bổ ra thi cốt như thế nào? Động tác của ông ta quá nhanh, Lục Hữu chưa kịp ngăn cản thì đã thấy Liễu Thạch Hiên lao đến bên người của Tần Bồng, để tránh kiếm của Liễu Thạch Hiên, Tần Bồng vội vàng rút lui và tách khỏi Lục Hữu. Kiếm của Liễu Thạch Hiên vừa nhanh lại tàn nhẫn Tần Bồng nỗ lực ngăn trở, Liễu Thạch Hiên rõ ràng không nghĩ tới Tần Bồng vậy mà còn có thân thủ như vậy, ông ta híp mắt nói, ta nhớ rõ trưởng công chúa không giỏi võ như vậy. Tần bồng cắn chặt hàm răng, không nói một lời nào kiếm của Liễu Thạch Hiên rung lên khiến miệng nàng đau đớn, nàng biến thủ thành công, nỗ lực đâm tới, Liễu Thạch Hiên một cước đá văng nàng ra, đập mạnh vào tường. Lúc này, bọn họ đã cách xa đoàn người, đám sát thù kia đang quân lấy lục Hữu cũng không biết là kiêm kỵ kiếm của Liễu Thạch Hiên hay bị lục Hữu ngăn lại, nhưng không ai trong số họ đuổi kịp. Tần Bồng chợt vật đứng lên, Liễu Thạch Hiên tới gần nàng, chậm rãi nói, mẫu thân ngươi là ta tự mình mang về sắp xếp và bài trí, ngươi là ta nhìn đến lúc lớn lên. Nói rồi, Liễu Thạch Hiên chỉ kiếm ở cần cổ Tần Bồng, Tần Bồng ngẩn đầu lên nhìn ông ta, hơi thở dốc. Liễu Thạch Hiên bình tĩnh nói, ngươi không phải Tần Bồng. Tần Bồng không nói lời nào, nàng nắm chặt ám khí trong tay áo tìm kiếm cơ hội tốt nhất, đôi mắt Liễu Thạch Hiên chậm rãi sáng lên, ngươi là Triệu Bồng có đúng không Tần bồng hơi sững sờ, Liễu Thạch Hiên đoán được nàng không phải tần bồng, nàng cũng không ngạc nhiên, nhưng Liễu Thạch Hiên dựa vào cái gì, điều đầu tiên đã khẳng định nàng chính là triệu bồng. Nhìn thấy biểu hiện của tần bồng, Liễu Thạch Hiên dơ tay đánh úp về phía huyệt đạo của nàng, ám khí trong tay tần bồng đột nhiên bay ra, Liễu Thạch Hiên rút kiếm chém ám khí, ngay chính lúc này tần bồng nhanh chóng phi qua bên cạnh Liễu Thạch Hiên bắt được chân nàng, đột nhiên ném xuống đất. Đầu tần bồng đập mạnh xuống đất nàng cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng cũng đau, nàng gian nan thờ hồn hền, liễu thạch hiên đi về phía nàng, trong mắt tất cả đều kích động. Người có thể cứu thi vận, người nhất định có thể. Người có thể chết đi sống lại, tại sao thi vận lại không thể. Liễu thạch hiên đi tới trước mặt nàng, còn chuẩn bị nói cái gì tần bồng đột nhiên vươn mình, phi tiêu thứ hai từ trong tay áo bắn ra ngoài, cùng lúc đó, liễu thạch hiên nắm cổ tần bồng, mạnh mẽ ném vào tường. Trước mắt tần bồng là vết máu mơ hồ, nàng chống đỡ gian nan đứng lên, liền chính ngay một khắc này, nàng nghe được tiếng vó ngựa, hoàn toàn đỏ ngầu, nàng nhìn thấy một hàng người áo trắng đang cưỡi ngựa đến, nàng cảm thấy động tác kia rất chậm, nhưng mà lại cảm thấy trong lúc thoáng qua đó, người kia tựa như hiện ra trước người nàng. Hơi ấm hoàn toàn bao trùm lấy nàng, tần thư hoài đang ôm lấy nàng, cả người đều run dậy. Đôi mắt tần bồng đầy tơ máu, nàng cảm nhận được sự sợ sệt của người kia, sơ bàn tay dính máu lên, đặt tay lên người tần thư hoài, trầm ổn nói, ngươi đừng sợ. Xung quanh có tiếng kiếm len canh, tần thư hoài nghe lời nàng nói, đột nhiên không sợ nữa. Hắn nhìn người trước mặt cả người là máu, cuối cùng đưa ra một quyết định, hắn cõng nàng lên lưng, một cái tay khác nhất theo kiếm cùng với Giang Xuân và Triệu Nhất đang quấn lấy Liễu Thạch Hiên, nói, mở đường. Tần bồng được tần thư hoài cõng, gian nan mở mắt ra. Trong lòng nàng có một loại linh cảm cảm thấy hoang mang và hoảng sợ. Nàng tuyệt vọng nắm chặt thanh kiếm của mình, khó nhọc nói ta có thể đi. Không sao đâu, tần thư hoài bình tĩnh nói, nàng hãy ngủ một giấc ta đưa nàng trở về nhà. Ta tần bồng khàn khàn lên tiếng, không sợ, ta có thể đi. Đáy mắt tần bồng từ từ tối sầm lại, nhưng nàng vẫn cố chấp lặp lại ta có thể đi tự mình đi. Nàng còn có thể đi, nàng còn có thể bảo vệ bản thân. Nàng không cần ai bảo vệ cũng sẽ không làm phiền toái cho ai. Vì lẽ đó tần thứ hoài, tần bồng cảm thấy nước mắt trào ra tuyệt đối đừng từ bỏ nàng. chương 101, thời niên thiếu tần bồng từng nghĩ gặp được một người thời điểm nào mới được coi là yêu thật lòng, thậm chí là nên thành thân, nên ở bên nhau. Yêu rất dễ dàng, thích cũng rất dễ dàng, chỉ là yêu thương nhau mới khó. Bởi vì điều đó có nghĩa là ngươi không chỉ đơn phương tích người này, ngươi và hắn ở cùng nhau, ngươi muốn giao phó cả đời cho hắn. Ngươi phải thật sự hiểu hắn, hiểu hắn đang nghĩ gì thì mới đưa ra được sự đáp lại chính xác. Một giây kia thật ra không cần ngươi nghĩ nhiều, ngươi tự nhiên cảm thấy mình nên ở bên cạnh người này cả đời. Tần bồng ghé vào lưng hắn, nghe tiếng đao kiếm xung quanh, nhịp tim của người này rất ổn định không hề dao động, nàng nắm chặt quần áo của hắn, không cần hắn nói gì, nàng đã biết hắn muốn đưa nàng đi bác yến. Hắn biết nàng không muốn trở thành gánh nặng của hắn, nàng cũng biết hắn không đành lòng để nàng bị thương. Sự cố chấp và tình yêu niên thiếu trước sự nguy hiểm hắn không ngần ngại lựa chọn để nàng sống tốt hơn. Nhưng mà nàng không muốn, nàng cố chấp ôm chặt hắn, liên tục lặp lại, đừng rời xa ta thư hoài, ta ở bên cạnh ngươi, ta ở bên cạnh ngươi. Năm đó nàng sẵn sàng cùng hắn về Bắc Yến chui vào đầm rồng hang hổ nhưng nàng không thể làm bạn với hắn, để hắn lẻ loi một mình từ 20 tuổi đến 26 tuổi, trải qua khoảng thời gian quá tàn khốc. Lúc này đây, nàng muốn ở bên hắn, nhưng mà vẻ mặt tần thư hoài bình tĩnh, hắn cõng nàng, giọng nói dịu dàng, bồng bồng, nàng ngủ một giấc đi, ngủ một giấc là ổn thôi. Tần bồng không dám ngủ, nàng cố gắng mở to mắt sợ rằng khi tỉnh dậy người này không còn nữa. Nhưng mà nàng bị thương quá nặng, trước mặt dần tối lại. Nàng chìm vào một giấc mơ dài, trong đó có dáng vẻ của Tần Thư Hoài, khi nhìn thiếu hắn mặc lam bào bạch Sam khi hắn ở phương Bắc mặc áo giáp huyền y, sau khi hắn về kinh mặc áo kim quan tím. Lúc này đây, nàng không muốn trốn tránh, nàng đuổi theo bước chân hắn. Nàng chưa bao giờ nói với hắn rằng trong cuộc đời này, Hắn bước từ hèn mọn bụi bạp đến quyền khuynh chiều dã nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn nàng đã đi qua bao nhiêu con đường trông gai cũng không ngại cùng hắn tiến về phía trước nàng cố chấp nắm lấy những gì bên mình có thể nắm được khi tỉnh lại trong cơn mê man nàng phát hiện mình đang nắm tay một người nàng quay đầu lại nhìn thấy người đang ngủ bên cạnh giường nàng chấp chớp mắt đối phương thấy nàng tỉnh lại từ từ mở mắt. Nhìn thấy nàng mở mắt hắn theo thói quen đưa tay lên chán nàng, tần bồng không nhịn được kêu một tiếng, thư hoài. Tần thư hoài dương mắt nhìn nàng, dường như hơi mỏi mệt, nàng tỉnh rồi. Nói xong, hắn thua tay về, bình tĩnh nói, nàng không sao, đã ổn định rồi. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian là tốt thôi. Tần bồng gật đầu tần thư hoài muốn rút khỏi tay nàng, nhưng nàng lại kiên quyết giữ chặt hắn. Tần thư hoài nhướng mày nhìn nàng, trong mắt chuyển động liên tục dường như có vô số điều muốn nói. Triệu Ngọc mang thuốc đi vào thấy hai người nắm tay nhau, ánh mắt của Triệu Ngọc âm u, nhưng mà nhanh chóng nở nụ cười đi vào phòng tỷ, tỉ, tỷ tỉ tỉnh rồi à. Tần Bồng dương mắt nhìn Triệu Ngọc có chút mờ mịt nói, A Ngọc, để nghe nói tỷ xảy ra chuyện nên tới đây. Triệu Ngọc đi đến mép giường, sau khi đánh giá Tần Bồng một lượt tỷ, tỷ có khỏe không? Không có việc gì thì ta đi đây. Tần Thư Hoài kéo tay áo Tần Bồng đột nhiên cao giọng nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Thư Hoài dừng bước chân. Không nói gì tần bồng hơi thở dốc thái độ của ngươi là sao. Vài hôm nữa bác đế sẽ về bác, không nhìn nàng tần thư hoài mới có dũng khí lớn, hắn hít sâu một hơi, gian nan nói, nàng đi cùng hắn đi. Tần bồng xét chặt tay, đè nén tất cả tức giận và không cam lòng, dương mắt nhìn Triệu Ngọc A Ngọc để đi ra ngoài đi. Triệu Ngọc gật đầu, đặt bát thuốc xuống rồi đi ra ngoài. Đợi sau khi hắn ra cửa tần bồng chợt vật đứng dậy, ta biết mà ngươi sợ ta xảy ra chuyện, nên muốn để ta đi bác Yến. Nghe thấy tiếng nàng đứng lên, cuối cùng tần thư hoài vẫn không đành lòng, xoay người qua, dùng tay đè nàng về giường, thở dài nói, nàng ngủ trước đi, đừng nóng giận. Tần thư hoài, tần bồng gắt gao nắm lấy tay áo hắn, ngươi từng hỏi ý của ta chưa? Tần thư hoài không nói gì, lông mi của hắn hơi rung, ánh mắt rừng trên miệng vết thương ở tay nàng. Ta sợ nàng xảy ra chuyện, hắn bình tĩnh nói, nhưng tần bồng vẫn có thể nghe thấy sự hoảng sợ đè nén của hắn ta không chịu nổi để nàng phải chết thêm lần nữa. Bồng bồng, hắn dương mắt cong mi, rõ ràng đang tươi cười, nhưng lại giống như khóc đi bác Yến chờ ta, được không? Chờ ngươi làm gì? Tần bồng bình tĩnh đáp lại, ta không yêu cầu ngươi lúc nào cũng bảo vệ ta, ở lại đây ta còn có thể giúp ngươi. Sao nàng còn không hiểu vậy? Cuối cùng Tần Thư Hoài vẫn nhịn không được cao giọng nói, một mình ta ở lại đây nhiều năm như vậy còn thiếu lần nàng sống chết đòi ở lại này sao? Nguyên nhân chính là vì ngươi đơn độc nhiều năm như vậy. Mỗi một câu của Tần Bồng đều cứng cỏi, cho nên ta mới càng không thể để ngươi ở lại một mình. Nghe được lời này, Tần Thư Hoài hơi sừng sốt, hắn ngơ ngác nhìn Tần Bồng, không thể khôi phục tinh thần. Tần Bồng biết hắn lo lắng, nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói, Thư Hoài, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không chết. Không phải lần đầu tiên ta trùng sinh, ngự điệu của nàng dịu dàng, ta thật sự không có việc gì. Nếu như ta thật sự bất hạnh chết đi, ta sẽ đến tìm ngươi đầu tiên. Nàng Tần Thứ Hoài run nhẹ nhẹ, không phải lần đầu tiên nàng trọng sinh. Không phải, giọng nói vừa dứt rất nhiều chi tiết về quá khứ hiện lên trong đầu Tần Thứ Hoài. Nàng đã từng cho hắn thấy nàng là Khương Y, thậm chí hắn đã từng nghĩ rằng nàng là Khương Y. Nàng đã từng đào bạc ở hậu viện của hắn, mà cái biệt viện kia là chỗ ở của Đồng Nguyễn Di. Hắn hơi hé miệng, trong đầu có một suy nghĩ đáng sợ có phải nàng là Khương Y trùng sinh. Tần Bồng không nghĩ đầu óc của Tần Thư Hoài có thể nhạy bén như vậy, nhưng mà sau khi kinh ngạc, nàng vẫn gật đầu, đúng vậy. Cho nên, Tần Thư Hoài không kiềm chế được nên lùi bước người năm đó giết ta, rốt cuộc là nàng hay là Khương Y? Là ta, tại sao Tần Thư Hoài đè nén cảm xúc của mình, tại sao nàng không nói cho ta? Nàng trùng sinh, nàng lập tức có thể ở bên ta, ta sẽ ngânh thú nàng vào cửa làm thê thử của ta một lần nữa, tại sao nàng lại không nói cho ta? Thư hoài tần bồng đã sớm biết hắn sẽ có phản ứng như vậy cho nên tới nay nàng vẫn không muốn nói. Nhưng mà bây giờ hắn đã đoán ra, nàng cũng không giấu giếm, lúc ta trùng sinh, mất đi một phần trí nhớ, lúc đó ta còn tưởng ngươi giết ta. Nàng mất ký ức gì? Mọi ký thức từ sau khi xuất phát rời khỏi Bắc Yến, đến trước khi ta chết ký ức của ta đều rất vụn vặt ta chỉ nhớ rõ ngươi cho ta uống thuốc độc. Ta cho nàng uống thuốc độc. Tần Thư Hoài chào phúng cười, nếu như không nàng vẫn luôn khóc lóc cầu xin ta, ta sẽ cho nàng uống thuốc độc sao? Ta biết, Tần Bồng hít sâu một hơi, hiện giờ ta đã biết Thư Hoài, là ta sai rồi. Tần Bồng, Tần Thư Hoài dương mắt nhìn về phía nàng, nếu nói đến chuyện này, ta lại hỏi nàng, ngoại trừ Khương Y, nàng còn trùng sinh thành người khác không? Tần Bồng hơi sừng sốt, nhưng mà không cần nàng nói, nhìn đôi mắt của Tần Thư Hoài, nàng lập tức biết, hắn đã biết tất cả. Tần bồng chậm rãi cười, không phải ngươi biết rồi sao? Nàng đào bạc ở sân chỉ có đồng nguyền di từng ở. Tần thư hoài đột nhiên cảm thấy thế giới này rất hoang đường, hắn đi tới trước người bồng, cúi đầu nhìn nàng, cho nên, nàng gả cho ta ba lần đúng không? Đúng vậy, trong mắt tần bồng tràn đầy may mắn, thư hoài, ngươi xem, chúng ta có thật nhiều duyên phận. Tần thư hoài không nói gì, hắn nhìn tần bồng, chỉ hỏi câu, có đau không? Tần bồng không hiểu lời hắn nói, ngơ ngác nhìn hắn, tần thứ hoài dừng lại trên bụng nàng, gian nan nói, bầy kiếm trên thân dẫn đến chết đau không? Cuối cùng tần bồng cũng hiểu, hắn đang hỏi nàng, lúc chết đau không? Bí dược cung đình, vừa vào miệng đã chết đau không? Thật ra tần bồng cười khổ, vẫn là lần đầu chết là đau nhất. Khi đó quá tuyệt vọng, nàng cười khẽ ta không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta nhớ rõ ta ở trong lòng ngươi, ngươi là người duy nhất mà ta thích. Ta cam tâm tình nguyện bỏ nhiều thứ vì ngươi như vậy, cùng ngươi tới nam tề. Ta cho rằng mọi gian nan hiểm chờ trước kia đều có thể đi qua, nhưng không nghĩ rằng sẽ chết ở trong tay ngươi. Độc dược kia đi vào ruột thật sự rất đau. Tần bồng nhắm mắt lại, nhớ lại năm đó, ngày đêm ta nghĩ lại đều đau đến mức thoát mồ hôi lạnh, sau đó lại nghĩ tại sao đau như vậy. Nói xong, nàng mở mắt nhìn về phía hắn, bây giờ ta hiểu rồi, bởi vì đây là do người mình yêu thẳng. Thuốc độc chứa đầy tuyệt vọng, người nói xem sao có thể không đau chứ Tần tư hoài nhìn mắt nàng, trong lòng tràn đầy đau đớn, cảm giác gần như không thể thở nổi Mỗi một câu của nàng, mỗi một câu miêu tả đều cứa vào tim hắn một vết thương sắc nhọn cho thấy sự vô dụng và hoang đường của hắn suốt bao nhiêu năm qua Hắn cho rằng hắn đã trả thù cho nàng Hắn hao tổn tâm cực thận trọng bước từng bước, hắn từ bỏ mấu chốt và nguyên tắc của mình trầm luân với những người này Kết quả thì sao? Hắn giết nàng, hết lần này đến lần khác, hai tay dưới áo của tần thư hoài run nhẹ nhẹ trong đầu hắn hiện ra dáng vẻ trước khi nàng chết, dáng vẻ trước khi Khương Y chết, dáng vẻ trước khi Đồng Nguyễn Di chết. Tại sao hắn không phát hiện bọn họ là một người cơ chứ? Tại sao, rõ ràng nàng ở bên cạnh hắn, hắn lại chưa từng phát hiện? Tại sao, tại sao, không đi hỏi ta? Hắn cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi bản thân, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng mà hắn vẫn muốn có một câu trả lời, hắn lặng lặng nhìn nàng, nàng biết nàng mất đi ký ức 2 tháng, nàng biết ta là một người như vậy, nhưng nàng không làm gì cả, nàng chỉ tin tưởng ký ức của nàng, sau đó phán tội ta. Nàng đang trừng phạt ta, hắn nâng lên tay che mắt mình lại cười thành tiếng tần bồng ta sống 6 năm không bằng chết như vậy, nàng nhìn thấy có lẽ trong lòng rất thoải mái nhỉ. Vẻ mặt tần bồng trở nên trắng bạch nàng hơi hé miệng nhưng không nói lên lời. Tại sao? Tại sao, nàng biết rõ có thể có rất nhiều hiểu lầm, khả năng hiểu lầm, nhưng năm đó chưa từng hỏi hắn. Trong lòng nàng biết câu trả lời, nhưng nàng không thể nói với người này. Năm đó lúc nào nàng cũng nói yêu ta, nói nàng thích ta. Tần thư hoài chậm rãi thu hồi nụ cười, từ lần đầu ta gặp được nàng, nàng luôn nói với ta như vậy. Dần già ta cũng tin, hiện giờ ta mới hiểu được. Hắn bông tay, ánh mắt dừng trên người tần bồng, vừa chua sót vừa ôn nhu, bồng bồng, thật ra nàng chưa từng tin tưởng ta cũng chưa từng thật sự yêu ta. Tại sao ta phải đau khổ 6 năm như vậy? Lý do rất đơn giản nhỉ? Bồng bồng, nàng không đủ yêu ta. Lời này khiến tần bồng lập tức hoảng sợ, nàng nắm lấy tay thư hoài, nôn nóng nói, thư hoài, mọi chuyện này đều qua rồi. Đều qua rồi, tần thư hoài lặng lặng nhìn nàng, trên mặt nàng đều là sợ hãi, hoàn toàn bất đồng với cô nương lanh lợi năm đó. Hắn hơi hé miệng cuối cùng chỉ nói một câu ta không tin. Bồng bồng, hắn cười khổ, năm đó nàng cũng nói với ta rồi, nàng yêu ta. Sau đó thì sao, hiện giờ nàng nói, cơ thể hắn khẽ run ta không dám tin chữ nào. Về bác Yến đi, nàng ở lại Tây quốc ta sợ hãi. Không phải sợ người bị thương tổn, hắn giơ tay xoa mặt nàng, là sợ nàng hại ta. Tần Thứ Hoài, tần bồng cao giọng nói, đừng nói lời khi tức giận. Ta không bao giờ nói lời khi tức giận, ngữ điệu tần thư hoài bình tĩnh tần bổng nàng đi đi. Nói xong tần thư hoài đứng dậy, phất tay áo rời đi. Lần này hắn thật sự phải đi, lúc nàng tung tăng nhảy nhót không có khả năng ở bên hắn. Hiện giờ nàng càng không giữ hắn được nữa. Nàng biết hắn đã quá khổ trong 6 năm kia rồi, cũng biết 6 năm đó hắn quá khó khăn. Những tổn thương này đều tồn tại khách quan không thể xoa dịu, vì vậy khi nhớ tới mới càng thêm đau lòng. Tần bồng nghiêng ngả lão đảo đứng dậy đuổi theo tần thứ hoài không quay đầu nhìn. Tần bồng đuổi theo hắn ra đến cửa lớn, triệu ngọc nôn nóng đuổi theo đỡ lấy tần bồng tỉ tỉ về nghỉ ngơi đi. Để đừng quan tâm, tần bồng đẩy hắn ra, lão đảo đi theo tần thứ hoài ra người. Tần thư hoài lên xe ngựa tần bồng đuổi tới cửa phủ để gào lên tần thứ hoài. Tần thư hoài ngồi vào trong xe ngựa, dường như không nghe thấy gì tần bồng thở hồn hền tiến lên đuổi theo xe ngựa đang chạy. Gió xuyên vào phổi nàng, Triệu Ngọc đứng ở cửa, lặng lặng nhìn. Tần Thư Hoài ngồi trong xe ngựa, nghe người phía sau gọi tên mình, hắn xếp chặt nắm tay, không dám quay đầu lại. Giang Xuân nôn nóng nói, vương gia công chúa vẫn ở phía sau, cơ thể của người ấy không chịu nổi, người dừng lại đi. Đi, vương gia các người vất vả lắm mới ở bên nhau, có sóng gió gì cùng nhau đi qua không phải tốt hơn sao. Người hiểu cái gì, Tần Thư Hoài dương mắt nhìn hắn, trong giọng điệu không khắc chế nổi sợ hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Xuân, trong mắt mang theo hơi nước, nàng đã chết 3 lần. Giang Xuân hơi sừng sốt nghe Tần Thư Hoài nói, thật sự là ta không bảo vệ được nàng. Lần đầu tiên có thể do ta yếu đuối, nhưng lần thứ hai thì sao? Lần thứ ba thì sao? Nàng đã chết vì ta ba lần, chẳng lẽ muốn nàng chết tiếp lần thứ tư? Vương ra, nhìn mắt Tần Thư Hoài mang theo hơi nước, Giang Xuân khiếp sợ không thể nói thành lời Tần Thư Hoài dơ tay che mặt dựa vào vách xe ngựa xe. Là ta không tốt, là ta không phát hiện ra nàng, là ta không chú ý tới nàng, cũng là ta không thể bảo vệ nàng. Nếu như ta thông minh hơn một chút, có năng lực hơn chút, cũng sẽ không dẫn tới cục diện hôm nay. Ta không bảo vệ được nàng, vậy ta để nàng đi. Vương ra, gia, Giang Xuân than nhẹ, Giang Xuân đã hiểu. Đợi sau này, ta cùng Vương ra đến Bắc Yến, đón công chúa về. Audio chuyện được đăng ở cố Đọc Chuyện.com, chương 102. Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn dựa vào thành xe ngựa nghe tiếng xe ngựa. Phía sau không còn tiếng người gọi hắn, hắn nghĩ đã đi rất xa rồi. Mà sau khi Tần Bồng chạy được nửa đường theo Tần Thư Hoài, cuối cùng vẫn không đuổi kịp xe ngựa chỉ có thể nhìn xe ngựa biến mất ở trước mặt nàng. Nàng lặng lặng đứng ở trên đường, triệu ngọc bước tới ôm lấy nàng, thở dài, tỉ, về đi. Tần Bồng không nói chuyện, nàng lặng lặng nhìn phía trước. Thật ra tỉ biết. Nàng bình tĩnh mở miệng, hắn không trách ta, hắn chỉ là... Chỉ là cái gì? Triệu Ngọc bình tĩnh mở miệng, lúc này thì còn tìm cớ thay hắn. Tần Bồng quay đầu nhìn Triệu Ngọc, Triệu Ngọc nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Tần bổng nhất thời không nói được lời nào, một lúc sau mới thở dài đưa tay lên trước mặt nàng, ánh mắt dịu dàng, tỉ như vậy, để phải làm gì mới phải đây? A Ngọc, Tần Bồng có chút không hiểu, Triệu Ngọc lắc đầu, đỡ nàng nói, đi thôi, hôm nay chúng ta khởi hành. Ta không đi. Tần bồng mấp máy môi, triệu ngọc ngẩn đầu nhìn nàng, rốt cuộc thi tỷ muốn chấp mê bất ngộ đến bao giờ. để trở về đi, tần bồng còn muốn nói gì đó, triệu ngọc đột nhiên dơ tay, điểm huyệt đạo của nàng, bế ngang nàng lên, bình tĩnh nói, đệ muốn đưa tỷ về chứ không phải đệ hỏi tỷ. Tần bồng không thể động đẩy, nàng bị triệu ngọc ôm trở về. Trong đầu nàng mơ hồ hiện lên gì đó, nhưng không thể nào nhớ được. Nàng cảm thấy triệu ngọc giờ phút này rất xa lạ, rồi lại rất quen thuộc. Nàng lặng lặng đánh giá hắn, người thanh niên bây giờ thân cao thẳng dài, không còn là hài đồng hồi đó đi sau nàng nữa rồi. Lông mày của hắn mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng tời trẻ, nhưng một thân tôn hoa khiến người ta không dám nhận. Hắn bế tần bồng về phòng ngủ, đút thuốc cho nàng. Uống thuốc sau, hắn cúi đầu hôn tần bồng, ôn hòa nói tỉ ngủ trước đi. Tần bồng không biết thuốc kia được thêm cái gì, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng cảm thấy không ổn, hé môi, nhưng không nói được gì. Trước mắt nàng bắt đầu mơ hồ, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy Triệu Ngọc tươi cười. Đợi sau khi nàng hoàn toàn ngủ say, Triệu Ngọc ngồi dậy thu lại vẻ mặt dịu dàng, nhẫn nại, xoay người nói với Bách Hoài, chuẩn bị ổn thỏa. Có thể khởi hành bất cứ lúc nào, nhưng người của Tần Thư Hoài vẫn đang canh chừng bên ngoài. Bách Hoài bình tĩnh mở miệng, Triệu Ngọc không thèm để ý, đáp lời, không sao, nếu chủ tử của hắn đã đồng ý, bọn họ sẽ không ngăn chúng ta. Nói xong, hắn bế tần bồng lên, vậy thì đi thôi. Bách Hoài gật đầu còn muốn hỏi Triệu Ngọc cần hỗ trợ không, nhưng vừa ngẩng đầu đụng phải ánh mắt Triệu Ngọc nên không phải nhiều lời nữa. Vẻ mặt của Triệu Ngọc rất dịu dàng, nhưng dưới sự dịu dàng đó lại có sự cuồng nhiệt và kích động không thể kìm nén. Hắn ẩn nhẫn ngủ đông nhiều năm tựa như đang đợi giây phút này. Bách Hoài lùi xuống, để Triệu Ngọc ôm cô nương khiến hắn canh cánh trong lòng nhiều năm ra ngoài. Sau khi Triệu Ngọc lên xe ngựa toàn bộ người Bắc yến trong phủ đệ lập tức thay quần áo Mỗi người đều hóa trang thành dung mạo của những người bình thường khác trốn trong phố Nhưng trong vòng một khác toàn bộ bên trong phụ đệ đã thành người không nhà trống Mà Triệu Ngọc ôm tần bồng đã ngất xỉu cúi đầu hôn chán của nàng Giống như đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được mẫu thân bình tĩnh an tâm tựa vào vai nàng Tỷ tỷ hắn ôn hòa mở miệng 10 năm cuối cùng thì cũng về bên người ta Xe ngựa của Triệu Ngọc Phi nhanh ra ngoài thành, đi thẳng đến bờ sông, lên thuyền đã chuẩn bị sẵn. Mọi thứ dường như đã được lên kế hoạch từ rất lâu, có vẻ như ngay từ đầu, họ đã không có ý định xuất hành trên những con đường chính thức. Bởi vì bọn họ đi đường thủy, thuyền trên bờ đã bị bọn họ bao hết người của Tần Thư Hoài nhất thời không có cách nào chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi bằng thuyền. Cũng may Tần Thư Hoài đã sớm ra lệnh thả đi, những người này cũng không để ý lắm, ngoan ngoãn về bộ phận của mình tìm capa trên báo tin. Mà lúc này, Tần Thư Hoài đã kiểm kê hết tất cả nhân mã, bảo người vây quanh Liễu Phủ, mang theo người tiến đến. Khi Tần Thư Hoài đến, Liễu Phủ đã bị vây đến kín mít. Liễu Phu Nhân mặc cáo mệnh hoa phục cầm trong tay kim bài miễn tử đứng ở cửa của Liễu Phủ, rằng co với nhân mã của Tần Thư Hoài, không chịu lùi sau một bước. Tần Thư Hoài từ trong đám người đi tới chỗ Liễu Phu Nhân, gật đầu, Liễu Phu Nhân hoài an vương ra. Liễu phu nhân ra vẻ bình tĩnh mở miệng, nhưng trong lời nói vẫn có một tia run dày không thể nhận ra, biểu thị nội tâm của nữ tử không ổn định, nhưng bà ta không ổn định cũng không thể làm gì, chỉ có thể duy trì bộ dáng cao ngạo như cũ, cười nói, hôm nay bày trận thế lớn tới liễu gia như vậy, là vì chuyện gì? Đêm qua liễu đại nhân câu kết với hung thủ ám sát trưởng công chúa, hôm nay ta mang người đến đây truy bắt hung thủ, liễu phu nhân, liễu thạch hiên đâu? Lời này vừa ra khỏi miệng. Sắc mặt của liễu phu nhân lập tức thay đổi, nhưng mà bà ta vẫn rất tỉnh táo, bình tĩnh nói, ta thật sự không biết gì về chuyện này, hơn nữa cho dù việc này là sự thật cũng nên do ngự sử đài tấu trước, nhiếp chính vương trực tiếp nhúng tay, sợ là không ổn. Trong thời kỳ đặc biệt đương nhiên phải hành động một cách đặc biệt. Tần Thư Hoài nhìn chằm chằm liễu phu nhân, không chịu buông tha bất kỳ biểu cảm trên khuôn mặt bà ta chậm rãi nói, có lẽ liễu đại nhân không về liễu gia đúng chứ? Quả thật là như vậy. Liễu phu nhân gật đầu cho nên, mời vương gia trở về đi. Liễu phu nhân, Tần Thư Hoài cũng không so đo hành vi đuổi người của Liễu phu nhân, hỏi tiếp người cam tâm không? Người có ý gì, Liễu phu nhân nhíu mẩy, vẻ mặt Tần Thư Hoài bình tĩnh, trong mắt đều hiểu rõ, luôn sống dưới bóng ma người kia, người cam tâm không? Cho dù người là người sinh ra đích trường tử, cho dù người vinh nhục cả đời với Liễu đại nhân, nhưng mà ở trước mặt người kia, Liễu đại nhân vẫn không hề cố kỵ chọn đối phương. Hắn vì hắn và nữ nhi của người kia mà ám sát trường công chúa, lại mảy may không nghĩ tới người và Liễu Thư Ngạn. Bây giờ Liễu Thư Ngạn đang ở biên cương tay cầm binh quyền, nếu Liễu Thạch Hiên xảy ra chuyện, Liễu Thư Ngạn đứng mũi chịu sao bị ảnh hưởng. Dù sao thì hắn không phải phụ thân của hắn, hắn không thể nào nhìn Liễu Thạch Hiên xảy ra chuyện mà không để ý tới. Nhưng mà hắn nên để ý kiểu gì đây? Mỗi một câu mà Tần Thư Hoài nói đều vô cùng sắc bén, nếu như hắn bảo vệ Liễu Thạch Hiên chính là tội phạm thượng làm loạn miệt thị hoàng quyền. Tội này hắn không gánh nổi, vậy chỉ còn cách thứ hai, hắn mang theo thế gia khởi binh. Vẻ mặt Liễu phu nhân càng ngày càng khó coi, Tần Thư Hoài lại chỉ cười, nếu thế gia khởi binh tề quốc nội loạn, Bắc Yến tìm đúng thời cơ, họa diệt tộc mất nước này, người cảm thấy do ai tới gánh vác. Liễu Thạch Hiên vốn dĩ như cho tàn gần đất xa trời, hay là Liễu Thư Ngạn con trai của người tiền đồ vô lượng? Ngươi, Liễu Phu Nhân run rẩy môi, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì? Làm phiền Liễu Phu Nhân tránh ra, bổn vương muốn điều tra manh mối. Chỉ như thế, còn phiền Liễu Phu Nhân gửi một lá thư cho Liễu Thư Ngạn. Ánh mắt của Tần Thư Hoài lạnh lẽo, phụ thân của hắn gieo gió gặt bão, nếu như hắn bất động tất cả công việc không liên quan đến hắn. Liễu Phu Nhân không nói gì, nhưng mà bà ta nắm lấy kim bài miễn tử trong tay, nhưng không đứng ở giữa nữa. Tần Thư Hoài cất bước đi vào trong, bà ta cũng không ngăn cản. Thấy Tần Thư Hoài đi một mạch vào, mọi người lập tức đi theo vào. Tần Thư Hoài đi thẳng vào phòng Liễu Thi Vận, bắt đầu tìm đồ vật của Liễu Thi Vận. Giang Xuân có chút nghi hoặc chủ tử, người đang tìm cái gì thế? Thật sự không biết tìm cái gì. Tần Thư Hoài bình tĩnh nói, cho nên mới tìm. Chủ tử cảm thấy, liễu thi vẫn biết gì đó sao? Người không cảm thấy rất trùng hợp sao? Tần Thư Hoài vừa lật sách trên kệ của liễu thi vận vừa nói, lúc ban đầu ta tới Tây Quốc đồng ra kiến nghị bệ hạ nghị sát bồng bồng quan hệ của của nàng ta với đồng huyền di. Sau đó đồng ra liên hôn với ta, nàng ta lại kiến nghị cho tới bây giờ bồng bồng bị hãm hại cũng do nàng ta dùng mạng tới đổi. Người nói xem tại sao nàng ta vây chặt bồng bồng như vậy. Nếu như bồng bồng là Khương Y cũng là Đồng Nguyễn Di có nghĩa là mỗi một lần bồng bồng chết đều có bóng dáng của nàng ta. Tần Thư Hoài nói, nhanh chóng tìm kiếm trên giá sách của Liễu Thi Vận. Cho đến khi lật xem một cuốn sách nào đó Tần Thư Hoài không thể nào lấy ra, hắn dọn hết những cuốn sách xung quanh cuốn sách đó, lúc này mới phát hiện thay vì nói là quyển sách không bằng nói là một loại trang trí. Nó đã sớm dính ở trên tường cứng như thạch. Tần Thư Hoài sở cuốn sách kia, nghĩ cách xoay nó theo một góc độ nào đó, một cánh cửa đá bên cạnh đột nhiên mở ra, lộ ra một mật thất. Trong mật thất không thấy ánh mặt trời, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn còn có một kệ sách. Trên giá sách có một cái hồ gỗ Tần Thư Hoài đi tới bên cạnh hồ cỗ, mở hồ cỗ ra thấy bên trong đầy những lá thư. Tần Thư Hoài mở ra một cái, đột nhiên trợn to hai mắt. Bức thư đều nói về những việc làm xấu của tần bồng năm đó, tần thư hoài lập tức hiểu, lá thư này chính là lá thư tần văn tuyên đưa vào cung đình Nam Tề. Chính là bức thư này khiến tần văn tuyên hạ quyết tâm muốn giết triệu bồng. Hắn đã từng nhìn thấy một bức thư tương tự ở trong cung tề quốc các hành động bên trên đều được viết ngắn gọn còn có phong cách viết văn tự chỉ có ở Nam Tề. Nhưng mà lá thư này chính là dùng ngữ viết của bác Yến. Trong ngôn ngữ Bắc Yến tầng lớp khác nhau có thói quen sử dụng thư khác nhau. Một số từ chỉ có thể được hoàng đế sử dụng, có một số từ chỉ có hoàng tử dùng. Tần thư hoài liếc mắt đã nhận ra lá thư này do một hoàng tử viết. Vị này hoàng tử này vô cùng quen thuộc tần bồng, hơn nữa chữ viết của vị hoàng tử này không đúng, luôn sai lỗi. Tần thư hoài nhìn chằm chằm đống thư này, tay run nhè nhẹ Triệu nhất có chút nghi hoặc chủ tử, làm sao vậy? Đi tìm triệu ngọc, tần thư hoài đột nhiên quay đầu lại cao giọng, nói, không thể để hắn đưa bồng bồng đi. Hoàng tử viết sai từ đó nhiều lần, nhiều năm như vậy Tần Thứ Hoài chỉ quen một vị. chương 103, sau khi Tần Thứ Hoài căn dặn, mới ra cửa, sắc mặt triệu nhất vô cùng khó coi, chủ tử triệu ngọc đã đi đường thủy rời khỏi thành. Tần Thứ Hoài không hề cảm thấy kỳ lạ chút nào. Từ khi hắn nhìn thấy bức thư kia, hắn đã biết Triệu Ngọc không phải người tốt nếu hắn là người vô hại với hắn và Tần Bồng, đương nhiên hắn sẽ đồng ý thả Triệu Ngọc đi. Hơn nửa Triệu Ngọc cũng biết hắn muốn khai đao với Liễu Gia, đương nhiên sẽ đưa Tần Bồng rời đi. Nhưng mà, tại sao hắn muốn mang Tần Bồng rời đi? Truyền lệnh phong tỏa đường sông, giới nghiêm cả nước. Đặc biệt là mỗi một con đường tới Bắc Yến đều phải nghiêm túc thăm dò. Tần Thư Hoài ra lệnh tiếp sau đó ra lệnh Triệu Nhất mang theo người đuổi theo tuyến đường của Triệu Ngọc Chờ chịu nhất đi rồi, Tần Thứ Hoài ngồi trong đại sảnh, nhắm mắt lại. Giang Xuân không dám nói lời nào, mỗi lần Tần Thứ Hoài trông như bình tĩnh nhắm mắt đương nhiên đang mưu đồ đại sự. Lần trước Tần Thứ Hoài ở trong trạng thái như vậy là khi vào kinh làm vương. Hắn ngồi ngay ngắn suốt một đêm, ngày thứ hai lập tức mang binh vào kinh. Nhưng mà hiện giờ hắn chỉ trầm mặc một khắc, hắn đã mở mắt. Lệnh cho Tần Tá mang hai vạn binh mã vào kinh Tần Hữu đóng giữ biên quan, chuẩn bị thuy thời ứng chiến. Nghe được lời này, Giang Xuân lập tức thay đổi sắc mặt vương gia, phải đi đến bước này sao? Người cảm thấy liễu thì vẫn chết như thế nào? Tần Thư Hoài hỏi lại Giang Xuân vấn đề này. Giang Xuân hơi sừng sốt, chẳng lẽ không phải vì giá hỏa cho công chúa kiềm chế vương gia? Người cảm thấy sau khi liễu thì vẫn chết, người được lợi nhất là ai? Trương Anh, hắn ta ném một đại lý thự khanh đi. Tần Thư Hoài nhắc nhở, hắn dùng một đại lý thự khanh đổi lấy bạo danh ta làm việc trái pháp luật. Giang Xuân không hiểu nổi Tần Thư Hoài nói ra một cái tên Triệu Ngọc. Nếu không phải Liễu thì vận chết, Bồng Bồng sẽ không rơi vào nguy hiểm, Liễu gia sẽ không động thủ với Triều ta Tê Quốc sẽ không nội loạn mà ta sẽ không để Bồng Bồng và hắn rời đi. Nói tới đây cuối cùng Giang Xuân cũng hiểu chuyện này, Triệu Ngọc mới là người thắng lớn nhất. Đã mang Tần Bồng đi, lại không ủng một binh một tốt, khiến cho nước địch rơi vào nội loạn thậm chí còn có thể giết Tần Thư Hoài. Đúng vậy. Tần Thư Hoài có hơi mỏi mệt Triệu Ngọc có đủ vốn liếng và động cơ để làm tất cả những chuyện này, điều quan trọng nhất là hắn và Liễu Thi Vận đã có liên hệ vào 7 năm trước. Thật ra ta vẫn luôn thấy kỳ lạ tại sao người cao ngạo như Liễu Thi Vận sẵn sàng cam tâm vì Trương Anh. Nhưng nếu là Triệu Ngọc ta lập tức có thể lý giải. Nếu là Triệu Ngọc khi Triệu Ngọc tới, hắn đã bày sẵn cục diện thứ nhất vì Tây Quốc nội loạn, thứ hai là vì mang bồng bồng đi. Cho nên hắn bảo liễu ti vận cố ý hãm hại bồng bồng, để bồng bồng rơi vào tình cảnh nguy nan, hắn lại xuất hiện nhân cơ hội mang nàng đi. Cho nên, lần này Giang Xuân nghe hiểu, lúc trước liễu tiểu thư cũng không có dự định chết phải không? Tần thư hỏi gật đầu trong mắt mang theo thương hại, có lẽ nàng ta còn tưởng rằng, sau khi mình chết già có thể về cung đình Bắc Yến, trở thành quý phi ở cung đình Bắc Yến thậm chí là hoàng hậu. Chỉ có vị trí như vậy mới đủ để nữ tử tham vọng này từ bỏ thân phận đích nữ liễu gia của mình. Nếu chỉ là vì làm quý phi hoặc là hoàng hậu tại sao nàng ta không làm trong tề quốc? Giang Xuân tiếp tục dò hỏi, sắc mặt tần thư hoài càng lạnh hắn mím môi bởi vì nàng ta là người của vua tộc mà Lý Thục cũng là người của vua tộc. Thái hậu, Giang Xuân kinh ngạc thốt lên. Bồng bồng là người của vua tộc, người của tần gia không có khả năng là vua tộc, thậm chí không đội trời chung với vua tộc, người sở hữu huyết mạch truyền thừa chỉ có thể là lý thục. Ở hoàng tộc tề quốc đã có lý thục, ngươi cho rằng lý thục sẽ bao dung liễu thi vận sao? Cho dù lý thục bao dung cũng chỉ muốn bồi dưỡng nàng ta trở thành tâm phúc trong cung, bà ta sẽ tuyệt đối không để cho liễu thi vận sinh hạ hoàng tử uy hiếp đến bà ta. Mà người như liễu thi vận, bà ta tình nguyện sống dưới quyền của người khác sao? Trong lòng Tần Thư Hoài có vô số sợi dây cuối cùng bây giờ cũng được trải chuốt rõ ràng. Giang Xuân ngẫm nghĩ cho nên Thái Hậu có vấn đề, người sớm đã biết được. Tần Thư Hoài gật đầu cũng không nhiều lời. Lý Thục có vấn đề hay không, đã không phải việc cấp bách dù sao thì cho tới nay người làm việc không phải Lý Thục. Trước khi hắn vẫn luôn suy đoán, Lý Thục ngủ đông nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ phải có nanh vuốt bên ngoài, nanh vuốt là ai, hiện giờ đã rõ ràng hết cả. Hắn nên cảm tả Triệu Ngọc nếu không phải Triệu Ngọc cho rằng hắn hoàn toàn không biết gì, để lộ việc Trương Anh là vô tộc dùng hắn ta để tự làm loạn đầu trận tuyến, khả năng đến bây giờ hắn vẫn không biết quan hệ giữa Trương Anh và Lý Thục. Hắn suy nghĩ, đứng dậy đi ra ngoài. Vương ra làm gì vậy? Giang Xuân có chút mơ hồ Tần Thư Hoài há mồm nói tìm bệ hạ. Lúc Tần Thư Hoài vào trong cung Tần Minh đang luyện chữ. Hắn đã cao hơn nhiều so với một năm trước nhưng vẫn là bộ dáng đứa trẻ ngây thơ kia. Khi Tần Thư Hoài vào cung, hắn nghe thông báo thả bút xuống, dương mắt nhìn về phía Tần Thư Hoài. Nhiếp chính vương đến rồi. Câu này của hắn nói rất bình tĩnh, dường như đã sớm biết được vậy. Tần Thư Hoài dùng mình, Tần Bồng yêu thương Tần Minh nhiều thế nào, hắn biết. Trước kia nàng thương Triệu Ngọc, Triệu Ngọc phản bội nàng. Sau đó nàng thương Tần Minh, nếu như Tần Minh cũng phản bội nàng. Tần Thư Hoài nghĩ trước nếu như Tần Bồng biết sẽ khổ sở lắm. Tần Minh thấy sắc mặt của Tần Thư Hoài không tốt nhưng cũng không thấy sợ hãi, hắn vẫy vẫy tay, bảo mọi người đi xuống, sau đó bắt trước dáng vẻ đại nhân nói với Tần Thư Hoài nói, nhiếp chính vương, ngồi đi. Nói xong, hắn muốn đi pha trà cho Tần Thư Hoài, nhưng khi nhấc ấm trà lên tay hơi run dày. Lúc này Tần Thư Hoài mới xác định người này thật sự chỉ là đứa trẻ. Tần Thư Hoài dơ tay, nhận lấy ấm trà trong tay Tần Minh, pha trà cho Tần Minh, bình tĩnh mở miệng bệ hạ sợ cái gì. ta sợ Tần Minh gian nan cười cười, nhiếp chính vương giết ta. Bệ hạ nói đùa, sao vi thần dám. Ta nghe nói, hiện giờ thế tộc đã liên thủ tập kết 20 vạn binh mã, lúc nào cũng chuẩn bị hộ giá cần vương. Nghe được lời này, sắc mặt của Tần Thứ Hoài thay đổi. Cho dù Tần Minh thông tuệ, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, không có khả năng có tin tức như vậy, tin tức này chắc chắn của Lý Thục. Mà Tần Minh nói cho Tần Thứ Hoài, đây là ám chỉ quy phục. Tần Thư Hoài không tự chủ mà ngồi ngay ngắn, nhìn thiếu niên trước mặt nâng chén trả lên, nhấp một ngụm tiếp tục nói ta còn nghe nói, nhiếp chính vương cũng đã chuẩn bị xong quân ở phương Bắc điều động binh mã mà đến. Những lời này Tần Minh đều nói rất bình tĩnh, bây giờ hắn đã gần 11 tuổi, đối với người trong hoàng thất Tần Thư Hoài chưa bao giờ dám lấy tuổi tác đi đoán xem bọn họ có thể làm gì. Dù sao năm đó hắn và Triệu Bồng nghĩ mưu ra khỏi lãnh cung cũng mới 9 tuổi. Vì sao bệ hạ nói với ta chuyện này? Tần Thư Hoài khó hiểu Tần Minh không nhìn hắn cúi đầu nhìn trà trong tay. Tịt tị đối xử với ta rất tốt, hắn chậm rãi mở miệng tốt hơn cả mẫu thân. Trong lòng của mẫu thân chỉ có thù hận người ấy mang theo oán hận của tất cả vu tộc đã chết trên lưng. Nhưng ta thì không giống. Tần Minh ngẩn đầu nhìn Tần Thư Hoài trong mắt có chút mờ mịt. Ta là người của vua tộc nhưng ta cũng là người của tần gia quan trọng hơn là ta là hoàng đế. Ta phải bảo vệ thần dân, bảo vệ quốc gia này. Ta không hy vọng nó bị hủy diệt càng không muốn nó bị hủy ở trong tay ta. Tần Thư Hoài lặng lặng nghe, nhìn nụ cười trên mặt Tần Minh ta nói như vậy thật sự rất nguy hiểm ta muốn làm hoàng đế, không biết nhếp chính vương nghĩ như thế nào. 20 tuổi ta trở về Tây Quốc người biết ta đang nghĩ gì không? Tần Thư Hoài nói đến một chủ đề không liên quan, Tần Minh có chút mê mang, lắc đầu, nghe Tần Thư Hoài tiếp tục nói, khi đó ta nghĩ cuối cùng ta cũng có thể mang theo người ta yêu rời khỏi Hoàng thất tới Nam Tề rồi ta muốn mua một cái viện tử, sinh vài đứa con với thê tử, sống dưới Hoàng thất yên ổn suốt đời. Lời này khiến Tần Minh có chút kinh ngạc, vậy ngươi tại sao lại trở thành nhiếp chính vương? Nàng đã chết, Tần Thư Hoài chua xót nở nụ cười, bởi vì ta không có năng lực hại chết nàng. Vì báo thù cho nàng, đi thẳng đến hôm nay, trở thành nhiếp chính vương. Cho nên, trong mắt tần thứ hoài tràn đầy thành khẩn, nếu bệ hạ thực sự có lòng làm đế vương, cũng có nhân đức của đế vương cần có, giống như phụ thân của người thì thật sự vô cùng vui vẻ. Thần hy vọng bệ hạ có thể trở thành một thế hệ minh quân, đợi đến ngày bệ hạ thành niên, thần sẽ mang theo người mình yêu quy ẩn đông sơn. Người người yêu, tần Minh không nhịn được cười, là tỷ tỷ của ta sao? Đúng vậy. Tần Thư Hoài cười, hiện giờ ta chỉ có một nguyện vọng, lấy nàng về nhà, bạc đầu dai lão. Lần đầu tiên Tần Minh nói chuyện với Tần Thư Hoài như vậy, cảm thấy rất mới lạ. Hắn còn muốn hỏi chuyện cụ thể của Tần Bồng, nhưng cảm thấy chưa phải lúc chỉ có thể kìm lòng không tò mò tiếp tục nói ta có thể nhờ người đáp ứng một chuyện không. Ừm, Tần Thư Hoài gật đầu, không hề coi Tần Minh là một đứa trẻ trịnh trọng nói, người nói đi. Ta biết Triệu Ngọc đưa tỷ của ta đi, ta có thể giúp ngươi tìm được tỷ của ta, nhưng mà sau này xin ngươi giữ lại tính mạng cho mẫu thân của ta. Ngươi biết ta sẽ thắng. Tần Thư Hoài không nhịn được cười, có phải bệ hạ quá tin tưởng ta rồi không? Ta không biết ngươi có thể thắng hay không? Tần Minh cố nén đấu tranh trong mắt, dương mắt nhìn Tần Thư Hoài, chỉ là chấm không chấp nhận được việc ngươi thua. Hắn dùng chấm Tần Thư Hoài hiểu ý của hắn. Hắn khoát tay áo cung kính cúi đầu trước Tần Minh. thần Tuân chỉ. Tần Minh nhìn thái độ bình tĩnh của hắn cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Ta từng lén nghe Mẫu Hậu và Trương Anh nói, huyện lệnh Tuyền Thành là học tử của Trương Anh, đã chuẩn bị tốt thân phận và thông quan văn điệp của đáng người Triệu Ngọc. Ta từng xem vị trí ở Tuyền Thành, bơi theo đường tùy tuyên kinh đại khái mất tầm một ngày có thể đến, nếu như ta đoán không sai, có lẽ bọn họ sẽ dừng lại ở Tuyền Châu, sau khi thay đổi thân phận lại đi Nam Tề. Có manh mối này, nếu như Tần Thư Hoài vẫn không bắt được người, đó chính là vấn đề của hắn. Tần Thư Hoài gật đầu, sau khi nói lời cảm tạ cung kính lui ra. Vừa ra khỏi cung, hắn lập tức nói với Giang Xuân ở phía sau, vài người đi theo ta đến tuyền thành. chương 104, khi Tần Thư Hoài đuổi đến đường ở Tuyền thành, Tần Bồng chậm rãi tỉnh lại. Nàng nghe thấy tiếng nước xung quanh, trong lòng cảm thấy có chút nặng nề, bên cạnh có ánh sáng của ngọn đèn dầu yếu ớt Tần Bồng quay đầu thấy Triệu Ngọc đang ngồi ở một bên kiên nhẫn pha trà. Hắn mặc áo khoác ngoài màu tím, đội mũ quan, tóc xóa như trải trên mặt đất. Vẻ mặt hắn vừa bình tĩnh vừa thong rong. Khác với vẻ lạnh lùng tàn ra vạn rặm của Tần thứ Hoài, khí chất Triệu Ngọc vô cùng dịu dàng, như công tử thế gia nhà ai đó, dịu dàng như Ngọc. A Ngọc, Tần Bồng thăm dò gọi một tiếng, trước mắt vẫn có mấy cái bóng trồng lên nhau, không nhìn rõ dáng vẻ của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nghe được tiếng gọi, đặt chén trà xuống, đứng dậy, đi đến bên cạnh Tần Bồng đỡ nàng ngồi dậy Hắn đặt gối sau lưng nàng, để nàng gối ôn hòa nói, đỡ hơn chưa? Tầm mắt tần bồng dần rõ ràng, nhưng mà vẫn cảm thấy toàn thân sụi lơ, không có lực nàng lạnh lùng não, để cho ta ăn cái gì? Một ít nguyễn cân tán, chuyện này không lớn lắm. Triệu Ngọc bình tĩnh mở miệng, nói tiếp, đói chưa? Ta bảo người mang chút đồ ăn vào. Nói xong, không đợi tần bồng trả lời, hắn vỗ tay, gọi người bưng đồ ăn tiến vào. Thứ được bưng tới là cháo thịt Triệu Ngọc đút cháo cho Tần Bồng, quả thật Tần Bồng cảm thấy có chút đói bụng, nàng há mồm ngoan ngoãn ăn, Triệu Ngọc nhìn nàng ăn, giống như động vật nhỏ, khóe miệng không khỏi cong lên. Tần Bồng nhanh chóng ăn cháo, cảm thấy có chút sức lực, tiếp tục hỏi, hiện giờ đến đâu rồi? Chuyện này không cần tỉ phải xen vào. Triệu Ngọc đặt chiếc bát sang một bên, cho nàng uống thuốc tiếp. Sau đó, lấy khăn lau vết nước trên môi nàng, tìm thoại bản bên cạnh, nhẹ nhàng nói, ta mua rất nhiều thoại bản cho tỷ, tỷ muốn nghe chuyện gì ta đọc cho tỷ. Ta không muốn nghe thoại bản, đệ đưa ta trở về. Bây giờ đệ đưa ta về Bắc Yến cũng vô dụng, A Ngọc. Nàng nhú mẩy, mỗi một con đường đều là do bản thân tự chọn, không sợ đâm vỡ đầu chảy máu, cho nên đệ nên để nàng ấy đi. Nghe xong lời này, Triệu Ngọc cười, trong mắt mang theo sùng nịch, tỷ, nhiều năm như vậy, tỷ vẫn ngây thơ như thế. Tần bồng nhíu chặt mày, triệu ngọc sơ tay vuốt lông mày của nàng, thở dài nói, đừng nhíu mày, sẽ giả mất. Tỷ lớn hơn ta nhiều như vậy. Vẻ mặt hắn mang theo chua sót, đừng già nhanh quá. Trong lòng tần bồng hơi chua xót dù sao đây cũng là người nhà của nàng. Cho dù nàng thức giận việc hắn thực thiện làm chủ, nhưng vẫn có vài phần bất đắc dĩ. Nhưng mà trong lòng nàng biết bản thân nhất định phải quay về, lập tức quay đầu nhìn bên ngoài nói, để đi đường thủy về Bắc Yến. Ừm. Um, Mọi đoạn đường thủy ở Nam Tề đều được kiểm tra nghiêm ngặt làm sao mới tránh được Tần Thứ Hoài. Chuyện này, Triệu Ngọc thu lại nụ cười, sắc mặt bình tĩnh tỉ tỉ không cần lo lắng. Tần Bồng còn muốn nói vài lời khách sáo, nhưng dường như Triệu Ngọc đã đoán được tâm tư của nàng. Mặc nàng nói gì cũng như đánh thái cực, không bao lâu màn đêm đã buông xuống, thuyền đụng phải vật cứng gì đó, Tần Bồng ý thức được thuyền cập bờ, nàng vội điều chỉnh lại nụ cười nói A Ngọc Nguyễn Cân Tán này khiến ta rất không thoải mái, hay là giải đi. Tỳ tỳ nhịn một chút đi, trong mắt triệu ngọc mang theo thương tiếc nhưng vẫn không chút do dự cự tuyệt rất nhanh sẽ tới bác Yến. Ta đảm bảo ta sẽ không chạy, tần bồng thề son sắt ánh mắt triệu ngọc hiểu rõ, tỳ tỳ đừng lừa gạt ta. Tần bồng, danh dự của nàng thấp như vậy sao? Cuối cùng tần bồng chỉ có thể dễ dụa nói cho dù để không nề mặt ta, nhưng để cũng nên ngẫm lại, dọc theo đường đi tà yếu đuối như vậy, mọi người mang theo người, nhìn trông rất khả nghi. Không cần lo lắng chuyện này. Triệu Ngọc cười cong lông mày, lúc này Bách Hoài cầm một chiếc áo tràng đi vào, Triệu Ngọc lấy áo tràng trong tay Bách Hoài, sau khi rũ thì khoác lên người tần bồng, rồi nâng mũ nàng lên. Lên bờ rồi sao, Triệu Ngọc nhìn nước da trắng như thuyết dưới lớp áo choàng của tần bổng sau đó hỏi Bách Hoài ở phía sau. Bách Hoài bình tĩnh nói, cập bờ rồi. Triệu Ngọc gật đầu, dơ tay bế tần bồng lên, tần bồng dẫy rụa lên, tức giận nói, buông tay. Để bỏ ta, tì tì, đừng ép ta dùng thủ đoạn mạnh mẽ. Giọng nói của Triệu Ngọc rất dịu dàng, ta nghĩ đến lúc đó, có lẽ thì tỷ sẽ càng không thoải mái. Tần bồng ngẩn người, nàng ngoan rồi, Triệu Ngọc vô cùng hài lòng với thái độ nghe theo của nàng ôm nàng lên bờ. Hắn đi rất gấp nhưng ôm nàng vẫn rất ổn định vững chắc trông hắn yếu đuối nhưng khi bế nàng lên có thể cảm giác cơ bắp rõ ràng dưới lớp quần áo. Triệu Ngọc trực tiếp cực thuyệt nàng như vậy, khiến nàng cảm thấy tính cách của hắn rất khác. Dường như hắn trưởng thành so một đêm, khiến nàng không thể dùng ánh mắt người tỉ tỉ trước kia nhìn người này. Thậm chí khiến nàng mơ hồ ý thức được hắn không chỉ là đệ đệ của nàng mà còn là một nam nhân. Nhận thức này khiến nàng hơi hoảng hốt không nhịn được nói một câu A Ngọc trước kia đệ không như thế. Hừm, triệu Ngọc đi trong bóng đêm ôm nàng len lỏi qua đám người ta như thế nào. Nói xong, không đợi tần bồng mở miệng, hắn lại chào phúng cười, tỷ nói thế nào thì là thế đó, gọi tới lập tức tới, bảo đi lập tức đi sao. Tần bồng không nói gì, nàng nghe thấy sự oán hận trong giọng của hắn ác liệt như vậy, không hề che giấu ác ý, lần đầu thể hiện rõ ràng với tần bồng như thế. Một lúc sau tần bồng gian nan mở miệng A Ngọc để hận ta. Triệu Ngọc không nói gì, hắn ôm nàng, bước từng bước lên bậc thang. Đúng vậy, lúc này đây, hắn không che giấu nữa ta hận tỷ. Nhưng mà hắn cúi đầu nhìn nàng ta cũng yêu tỉ Yêu bao nhiêu, hận bấy nhiêu Tần bồng hơi sừng sốt nàng bắt đầu suy thư Người đệ đệ này từ khi nào trở nên như vậy Là khi niên thiếu sao Hay là 6 năm này Nhưng sự gần gũi không che giấu của hắn chưa bao giờ biến mất Cho dù năm thứ 6 sau khi chết nàng trùng sinh gặp nhau lần nữa Ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng bị hắn kéo trở lại quá khứ tựa như nàng chưa bao giờ rời đi Tần bồng ngơ ngác nhìn hắn, chính vào lúc này, Triệu Ngọc đột nhiên dừng bước chân, sắc mặt biến đổi, hô to, rút lui. Dứt lời, Triệu Ngọc ôm nàng lao đến trên khoang thuyền phía sau, một thân ảnh màu đen vẽ ra từ trong bóng đêm, chém về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vội vàng lùi ra phía sau, tránh thoát trường phong sắc bén kia, lúc này binh mã xung quanh vọt lên, vây quanh đám người Triệu Ngọc. Người nọ mang theo một ngọn đèn đi tới, mặc một chiếc áo tràng lớn bằng hạc vũ, bên trong là áo rộng tay dài màu xanh biếc mũ quan tuấn mỹ tựa như băng xương, tràn đầy lạnh lẽo. Triệu Ngọc nhìn người tới, giống như sớm đoán trước được Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài không nói gì, hắn đưa đèn cho Giang Xuân ở bên cạnh chậm rãi đi về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc thấy hắn đến gần, nói thẳng, đứng lại. Tần Thư Hoài dừng bước chân, dương mắt nhìn hắn, Triệu Ngọc cười lạnh, bảo ta đưa nàng đi, thế nào đổi ý Nếu như ngươi đưa nàng đi vì muốn nàng tốt hơn, đương nhiên ta sẽ để ngươi đưa nàng đi. Tần Thư hỏi dương mắt nhìn hắn, đè nặng âm thanh, nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem ngươi muốn đưa nàng đi chỉ vì muốn nàng bình an sao? Nàng là tỷ tỷ của ta. Triệu Ngọc ôm Tần bổng cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt dịu dàng như thích được thành nước, sao ta có thể hại nàng? Ngươi sẽ không hại nàng, vậy hay là ngươi giải thích với ta một chút? Giọng nói của Tần Thư Hoài không kiềm chế được tức giận, năm đó, tại sao người viết thư đưa cho Hoàng Thúc? Nghe được lời này, Tần Bồng nháy mắt mở to mắt. Tần Bồng biết chuyện năm đó có người từ Bắc Yến viết thư đưa cho Tần Văn Tuyên, nàng vẫn luôn phỏng đoán ai đưa lá thư này, hiện giờ Tần Thư Hoài nói, nàng lập tức phản ứng lại. Người trong cung đình Bắc Yến vô cùng quen thuộc nàng dường như biết hết mọi thứ về chuyện riêng tư của nàng. Tần Bồng không khỏi khẽ run, Triệu Ngọc phát hiện, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, cúi đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt của Tần Bồng, chậm rãi nói, ngươi có ý gì đây? Ta từng điều tra liễu thi vận, nàng ta từng ghi lại tất cả mọi thứ. Giọng nói của Tần Thư Hoài bình tĩnh, Triệu Ngọc chuyện ngươi làm ta đều biết hết rồi, không cần làm bộ làm tịch. Ồ, cuối cùng Triệu Ngọc cũng có phản ứng, hắn ngẩn đầu lên, nhìn về phía Tần thứ Hoài, trong mắt mang theo ý cười, chuyện ta làm. Ta làm cái gì? Năm đó thư đến từ Bắc Yến, là do ngươi đưa tới. Là ngươi khiến Hoàng Thúc nổi sát tâm, cuối cùng quyết định giết nàng. Còn gì nữa, đứa con mà Liễu Thi Vận mang là của ngươi, ngươi hứa cho nàng vị trí quý phi, lợi dụng nàng hãm hại bồng bồng. Đứa con của Liễu Thi Vận là của ta Triệu Ngọc Trào Phúng Thành Tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ để cho huyết mạch của ta xuất hiện trên người thi thiện đó à. Triệu Ngọc nói rất vô tư, khiến Tần Thư Hoài nhất thời có chút lưỡng lự, không biết có phải hắn đoán sai rồi hay không. Xung quanh có tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên, Triệu Ngọc ngẩn đầu nhìn thoáng qua bến tàu hoang tàn này, thở dài, huyện lệnh Tuyền Thành bị ngươi bắt rồi. Giao người ra đây, ta để ngươi về Bắc Yến. Tần Thư Hoài không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Triệu Ngọc nhướng mày, nếu như ta không giao thì sao? Chấm là thiên tử của một quốc gia. Hắn đột nhiên cao giọng, bộc phát khí thế, hắn hoàn toàn khác với người ngày thường tắm mình trong gió xuân, hắn ngạo nghẽ nhìn Tần Thư Hoài, lạnh lùng nói, ngươi làm thế nào? Sắc mặt của Tần Thư Hoài không thay đổi, hắn ngẩn đầu nhìn về phía Triệu Ngọc. Ngươi là thiên tử, thì đó cũng là thiên tử của Bác Yến. Đến vùng đất Nam Tề của ta nên làm việc theo lời của ta. Thả nàng ra cho bổn vương, tiếng binh mã đến gần, nghe được lời này, Triệu Ngọc cười to thành tiếng. Ta vượt xa ngàn dặm mà đến, ngươi cho rằng ta sẽ thả. Tần Thư Hoài ta nói cho ngươi biết ta muốn đưa nàng trở về. 7 năm trước ta đưa thi thề của nàng về. Vẻ mặt Triệu Ngọc đầy lạnh lẽo, hôm nay cũng như vậy. chương 105, lời này nói ra trong lòng Tần thứ Hoài dùng mình. Không chỉ là hồi thưởng lại sự sỉ nhục năm đó bị Triệu Ngọc mạnh mẽ cướp đi thi thề Triệu Bồng, càng quan trọng hơn là trong lời nói của Triệu Ngọc lộ ra là trần trụi uy hiếp. Nếu năm đó hắn không để bụng sự sống chết của triệu bổng hiện giờ vì sao sẽ để ý sự sống chết của tần bồng? Nếu chấp niệm của hắn chỉ là mang theo tần bồng trở về, như vậy cần gì phải quan tâm người mang về là còn sống hay đã chết? Tần Thư Hoài siết chặt nắm tay, vẻ mặt không thay đổi. Giang Xuân ở bên cạnh bước lại đây, đè thấp giọng nói, vương gia có rất nhiều binh mã tới. Người của ai? Tần Thư Hoài nhìn chằm chằm Triệu Ngọc, Triệu Ngọc hoàn toàn là dáng vẻ không chút sợ hãi ôm Tần Bồng, mỉm cười nhìn Tần Thư Hoài. Không biết, Giang Xuân nhú mày không giống người Bắc Yến, nhưng không biết là một nhánh quân nào. Tần Thư Hoài không nói, đã hiểu rõ, hiện giờ Triệu Ngọc không phải phô trương thanh thế, có lẽ hắn cũng đã sớm suy đoán đến khả năng bọn họ ở Tuyền Thành có biến mà tính toán. Mà Tần Bồng vẫn luôn suy tư tình hình hiện tại. Hiện giờ rõ ràng Triệu Ngọc có át chủ bài mới, không biết át chủ bài mới này là cái gì, mà Tần Thư Hoài lại là vội vàng chạy tới, không biết hắn mang theo bao nhiêu nhân mã, nếu cứ liên tục rằng co có lẽ Tần Thư Hoài cũng phải hao tổn ở bên trong. Mà Tần Thư Hoài cũng hiểu được hiện giờ hoặc là lập tức động thủ, hoặc là nhanh chóng rút lui, đại đội nhân mã chạy tới tất nhiên không phải người của hắn, sợ là lành ít giữ nhiều. Nhưng mà tay Triệu Ngọc đặt ở trên động mạch của Tần Bồng, là uy hiếp cũng là thái độ Tần Thư Hoài hít thở thật sâu. Đi phía trước hắn cố kỵ tính mạng của tần bồng không dám tiến lên. Lùi ra phía sau, hắn lại cũng không dám lui Lúc này đây không cần được triệu ngọc lại muốn kéo tần bồng trở về, khó càng thêm khó. Hắn mí môi, rốt cục nói, vì sao nhất định phải đưa nàng trở về. Chúng ta không ngại làm một cuộc trao đổi. Hừ, có trao đổi gì tốt mà làm. Ta có thể mở toàn bộ cửa khẩu của Tề Quốc để thông thương, người thả nàng ra, hết thảy đều có thể nói. Nếu từ chối vẻ mặt tần thư hoài lạnh đi, vậy để bác đế cùng nàng, cùng an táng ở tề quốc đi. Nghe được lời này, triệu ngọc bật cười. Toàn bộ cửa khẩu tề quốc thông thương. Ha tần thư hoài, triệu ngọc ra vẻ cực kỳ buồn cười, nhìn tần thư hoài nói, ngươi cũng cho rằng ta thật sự rất để ý đến bác Yến, để ý đến quốc gia gì đó à. Tạm chấp nhận làm hoàng đế thôi, trong mắt triệu ngọc có chút bất đắc dĩ ai kêu tỷ tỷ vẫn luôn muốn để ta làm hoàng đế chứ. Nói rồi triệu ngọc cúi đầu, nhìn tần bồng, trong mắt tất cả đều là sùng nịch, ai kêu chỉ có làm hoàng đế, mới có thể giữ thì tỉ lại chứ. Người tần thư hoài nhú mày tần bồng nhắm mắt lại, nỗ lực điều chỉnh nội lực, ở trong tay áo nắm ám khí ở lòng bàn tay. Triệu ngọc nhìn dáng vẻ của tần bồng, rước khoát đi đến một cái ghế đá dưới tàng cây, ôm tần bồng ngồi xuống, bùi đầu ở cô tần bồng. Hắn nhìn tần thư hoài, đôi mắt sáng lên, tần thư hoài, ngươi đừng làm ta sợ. Người nỡ lòng nào động thủ với tỷ tỷ sao? Hắn giơ tay vuốt khuôn mặt của tần bồng, vẻ mặt dịu dàng, nếu người nỡ, thì sẽ không ở chỗ này cùng ta nói lâu như vậy. Nếu người nỡ, tỷ tỷ đã sớm là của người. Người xem, hắn ôm chặt nàng, cùng nàng như là dây đằng cùng nhánh cây, quấn quanh ở bên nhau. Quần áo của bọn họ quấn quanh ở bên nhau, tóc bọn họ quấn quanh ở bên nhau, ngón tay bọn họ đan sen nắm ở bên nhau. Người xem. Triệu Ngọc dùng mặt cọ lên mặt tần bổng tựa như là cực kỳ hưởng thụ cảm giác như vậy, giọng nói cũng mang theo khàn khàn, năm đó ta giết nàng, có được nàng. Hiện giờ ta còn có thể có được nàng, bất luận là sinh tử. Người điên rồi tần thư hoài run dẩy lên tiếng, Triệu Ngọc nàng là tỷ tỷ ngươi. Ồ, Triệu Ngọc nâng lên mi mắt ánh mắt lộ ra trào phúng tỷ tỷ. Đúng vậy, hắn đột nhiên thở dài, nàng là tỷ tỷ của ta. Có điều, nếu thật sự là tỷ tỷ đôi tay Triệu Ngọc ôm chặt lại, phẳng phất muốn đem nàng khảm nhập thân thể, vậy thì tốt rồi. Lời này giống như là sấm sét dáng qua mọi người. Trên mặt Tần Thứ Hoài và Tần Bồng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Triệu Ngọc giơ tay nắm lấy mặt Tần Bồng, xoay khuôn mặt của nàng qua tới, nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng. Có cảm giác gì, hắn cười nhìn Tần Bồng, vui mừng sao? Hay là sợ hãi? Tần bồng nhìn hắn, không nói lời nào Triệu Ngọc dơ tay ấn ở trên huyệt vị của nàng, cổ hỏng của nàng rốt cuộc có thể phát ra âm thanh Triệu Ngọc tới gần nàng, trong mắt đều là chờ mong, nói chuyện. Ngươi, trong đầu tần bồng là một mảnh hỗn loạn ta không rõ. Nàng không thể tin tưởng, vì sao vì sao ngươi lại nói như vậy. Khi nói chuyện có người cưỡi ngựa đến, phía sau hắn mang theo binh mã, nhanh chóng ngừng ở bên cạnh Triệu Ngọc xoay người xuống ngựa cung kính nói, tham kiến bác đế. Triệu Ngọc nghe tiếng, dương mắt nhìn về phía người tới. Đối phương buông xuống đôi mắt, mặt mày ôn hòa. Tần bồng mở to mắt, Liễu Thư Ngạn. Công chúa, Liễu Thư Ngạn không ngẩn đầu nhìn nàng, ngữ điệu cũng có chút thật cẩn thận. Tần Thư Hoài lại không kỳ quái, hiện giờ thế ra đã phản, Liễu Thư Ngạn ở chỗ này, không phải chuyện gì khiến người ta không có cách nào lý giải. Hắn bình tĩnh mở miệng, cho nên, người nói lâu như vậy, để gọi Liễu Thư Ngạn tới. Ồ, nếu còn có vệ diễn thì sao? Triệu Ngọc cười, đồng từ Tần Thư Hoài hơi có lại cực kỳ nhỏ, nhìn Triệu Ngọc chậm rãi nói, ngươi cho bọn họ cái gì. Thư có thể đồng thời thuyết phục Liễu Thư Ngạn cùng vệ diễn Tần Thư Hoài suy thư Triệu Ngọc tất nhiên phải xuất ra đại giới cực lớn. Vương ra, lúc này đây, Liễu Thư Ngạn lại mở miệng trước hắn đi về phía Tần thứ Hoài quỳ một gối trên mặt đất Liễu gia không có lòng làm phản. Vẻ mặt Tần Thư Hoài bình tĩnh, rũ mắt xuống tiếp tục. Liễu Thạch Hiên đã bị Hà Quan bắt chuyển giao Thế ra mưu phản nhất thời, hạ quan cũng nguyện làm thuyết khách cùng vương gia bình định họa loạn. Vậy người ở chỗ này làm cái gì? Không tốt, liễu thư ngạn hít sâu một hơi, hiện giờ hòa lực của Bắc Yến tập trung 50 vạn quân ở biên cảnh, còn nói rõ nếu nguyện gà trưởng công chúa đến Bắc Yến để hoãn lại, cắt nhường 16 châu Yến Nam của biên cảnh cho Nam Tề, từ nay về sau, hai nước qua lại thân thiết. Nếu không muốn, lập tức khai chiến. Vì lợi ích quốc gia ta cùng với vệ tướng quân vệ diễn và triều thần, phụng ý chỉ của Thái hậu, đưa gà trưởng công chúa. Người điên rồi, nghe được lời này, tần bồng đột nhiên mở miệng, nhìn về phía triệu ngọc. Ngay cả tần thư hoài cũng không khỏi nhìn triệu ngọc trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. 16 châu Yến Nam là nơi nào? Nơi đó vốn thuộc về Nam Tề, sau đó lại bị Bắc Yến cướp đi, 16 châu trải dài mấy ngàn dặm thường thành phòng tuyến, địa thế hiểm trở có 16 châu yến nam ở đó, gần như Bắc Yến chưa từng thành công xâm nhập Nam Tề. Mãi đến khi có một vị đế vương ngu ngốc cắt nhường một châu trong đó, sau đó Bác Yến lấy một châu kia làm cửa xâm nhập, xâm lấn Nam Tề, đoạt đi 16 châu yến nam. Từ đó, mấy trăm năm sau, Nam Tề và Bắc Yến chiến tranh đều cực kỳ gian nan, bởi vì 16 châu yến nam đều là bình nguyên Vùng đất bằng phẳng, cơ hồ không có nơi hiểm yếu để thủ. Hiện giờ Triệu Ngọc đưa 16 châu Yến Nam cho Nam Tề, từ nay về sau, Bắc Yến muốn tấn công Nam Tề, trước hết cần vượt qua tường thành núi cao này, gần như không có khả năng. Ngược lại là Nam Tề tấn công Bắc Yến, sẽ biến thành vô cùng dễ dàng. Triệu Ngọc không chỉ là ưng thuận hứa hẹn cầu hòa, hắn thậm chí còn là bán mấy trăm năm an nguy của Bắc Yến cho Nam Tề. Tần Bồng thờ hồn hền kịch liệt vì phẫn nộ mà giọng nói cũng trở nên run dậy. Triệu Ngọc ngươi tên bán nước này, ngươi không thấy có lỗi với tổ tiên triệu gia, có lỗi với bá tính Bác Yến sao? Thực xin lỗi, sắc mặt triệu Ngọc bình tĩnh, đời này, ai ta cũng có lỗi. Nói rồi hắn đứng lên, ôm Tần Bồng, nhìn Tần Thư Hoài nói, Tần Thư Hoài, hôm nay ngươi thả ta đi, từ đây ân oán của chúng ta xóa bỏ toàn bộ, ngươi ở Nam Tề làm nhiếp chính vương của ngươi ta ở Bắc Yến làm quân chủ của ta. Hôm nay nếu ngươi không để ta đi, ngươi nghĩ kỹ đi, chiến tranh Nam Bắc này toàn bộ có liên quan đến ngươi. Triệu Ngọc, Tần Thư Hoài bình tĩnh lên tiếng, khi ngươi nói những lời này, có từng suy xét đến thần tử bá tính Bắc Yến của ngươi không? Có từng suy xét đến 50 vạn tướng sĩ kia không? Ta không phải các ngươi trong lòng cất chứa nhiều như vậy. Triệu Ngọc hơi mỉm cười, Tần Thư Hoài, trước kia ngươi nói thì là người quan trọng nhất của ngươi, ngươi cũng lừa gạt nàng, nói thiên hạ này không có tồn tại nào quan trọng hơn nàng, hiện tại ngươi đến để ta nhìn xem, nàng quan trọng bao nhiêu. Chậm dám khai chiến, nàng trong lòng chậm quan trọng hơn thiên hạ này nhiều, ngươi hiểu được không? Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn lặng lặng nhìn Triệu Ngọc sau so một hồi, chậm rãi cười lên. Triệu Ngọc! Giọng hắn bình tĩnh, mặc kệ ngươi có phải đệ đệ nàng hay không, mặc kệ có sự tồn tại của ta hay không, người không có bất cứ điểm mấu chốt và nguyên tắc nào như ngươi, cả đời này nàng cũng sẽ không yêu ngươi. Ngươi cầm miệng, triệu ngọc trượt lên tiếng tần thư hoài đi về phía trước một bước, liễu thư ngạn lập tức xuất đao, để ở trước người tần thư hoài và nói vương ra trong mắt hắn đều là dãy ruộng, không thể đi về phía trước. Ta nhớ rõ ngươi từng thích nàng Tần Thư Hoài lặng lặng nhìn thanh niên trước mặt trong mắt đều là không đành lòng, bình tĩnh nói, nàng thậm chí đã từng muốn gả cho ngươi. Cho nên, cánh tay Liễu Thư Ngạn nắm đao run nhẹ nhẹ, nàng không gả cho ta thật là một chuyện may mắn. Tần Thư Hoài không nói gì, đi đến hôm nay, sao hắn lại không biết năm đó Tần Bồng coi trọng Liễu Thư Ngạn, nhìn chúng cũng không phải thật sự là bản thân Liễu Thư Ngạn mà là trên người Liễu Thư Ngạn ký thác mộng tưởng của nàng. Nàng muốn yên ổn, muốn bình lặng, muốn cuộc đời khi bọn họ thiếu niên đã từng ảo tưởng hứa hẹn Liễu thư ngạn nhìn chằm chằm tần thư hoài, sau một hồi tần thư hoài mở miệng ngươi là một thần tử tốt Nói rồi, hắn dương mắt nhìn về phía tần bồng Hắn nghĩ, vì người nào mà cả đời này, luôn phải có nhiều gian nan hiểm trở như vậy, luôn phải có nhiều thống khổ chắc trở như vậy chứ Bồng bồng, tần thư hoài dịu dàng lên tiếng tần bồng nhắm mắt lại Cũng chính là nháy mắt kia tần thư hoài đột nhiên ra tay, tần bồng dùng hết toàn lực kiếm nhỏ trong tay áo đâm thẳng về phía triệu ngọc. Tần thư hoài vòng qua liễu thư ngạn, một trường đánh bay người bên cạnh triệu ngọc chém về phía triệu ngọc. Triệu ngọc tránh đi kiếm nhỏ của tần bồng, cùng lúc đó kiếm của tần thư hoài cũng rơi xuống ngay sau đó, triệu ngọc xoay người lăn đi, tần thư hoài truy đuổi theo. Bên cạnh loạn cả lên, tần bồng thối lui về phía sau, được người đỡ phía sau lưng. Tần Bồng đột nhiên dơ kiếm chém qua, bị Liễu Thư Ngạn nắm lấy cổ tay. Liễu Thư Ngạn nhìn nàng, vẻ mặt bất định, hiện giờ Tần Bồng biết Liễu Thư Ngạn là người của Triệu Ngọc không dám buông lỏng kiếm trong tay chút nào. Liễu Thư Ngạn, nàng nhẹ giọng thở dốc buông ta ra. Liễu Thư Ngạn run rẩy môi, cũng chính là một cái chớp mắt này, Giang Xuân lao qua đây, dùng một chân đá văng Liễu Thư Ngạn, một phen đoạt lấy Tần Bồng, nôn nóng nói, vương ra, đi thôi. Nhưng mà Tần Thư Hoài không đi, hai bên nhân mã đan chéo ở bên nhau, Tần Thư Hoài đuổi sát Triệu Ngọc dáng vẻ không chết không ngừng. Tần Bồng và Giang Xuân chạy trốn tới trên thuyền, quay đầu lại thấy Tần Thư Hoài vẫn còn ở trong đám người, Tần Bồng cắn chặt răng, nói với Giang Xuân, đi giúp hắn giết Triệu Ngọc. Khi nàng nói lời này, cả người đều đang run, có thể thấy được nói những lời này ra đã bỏ ra bao nhiêu dũng khí. Nhưng mà Giang Xuân lại nói, công chúa, chức trách của ta là đưa người đi. Rứt lời, Giang Xuân lập tức chặt đứt dây buộc thuyền, thuyền động lên, tần bồng không có sức lực gì, bị người ôm đi đến phía trong, tần bồng rẫy ruộ, nôn nóng nói, triệu ngọc không chết, hắn sẽ không đi. Vừa dứt lời, thuyền đột nhiên chấn động, tần bồng va vào đầu thuyền, thấy trên bờ có người bắt được dây neo thuyền, kéo thuyền vào bờ. Tần bồng ngẩng đầu lên, phát hiện có một người mặc bài chi đứng ở nơi đó. Là vệ diễn, hắn cũng tới. Hắn cầm dây thuyền trực tiếp kéo thuyền lại, Giang Xuân rút đao vọt qua, vệ diễn giống lớn một tiếng, Liễu Thư Ngạn. Vẻ mặt Liễu Thư Ngạn dần dần kiên định, ngành đón Giang Xuân chém qua, Giang Xuân và Liễu Thư Ngạn dây dưa ở cùng nhau, vệ diễn nhảy lên thuyền, vươn tay về phía tần bồng. Tầu tầu, sắc mặt hắn bình tĩnh, không có nửa phần gợn sóng. Tần bồng cười, trong mắt có bất đắc dĩ, Liễu Thư Ngạn đầu hàng triệu ngọc ta có thể lý giải, ngươi thì sao, ngươi là vì cái gì? Tể quốc cần 16 Châu Yến Nam Vệ diễn bình tĩnh mở miệng ta hiểu ý của Tàu Tàu và Tần Thư Hoài, giết Triệu Ngọc ở chỗ này, tất cả đều không tính các người nghĩ cách nâng đỡ một người mới đang cơ cục diện hiện giờ, Bắc Yến là không muốn khai chiến. Các người nghĩ như thế, phải không? Vệ diễn vừa nói, vừa đỡ Tần Bồng dậy. Sức lực của hắn rất lớn, động tác rất kiên định, nhưng nhìn qua tựa như là dáng vẻ cực kỳ cung kính. Cả người Tần Bồng đều bị hắn kéo, bị bắt đi về phía trên bờ. Thị vệ của tần thư hoài vọt về phía vệ diễn, vệ diễn dơ tay tránh khỏi bọn họ, người vệ diễn mang đến dây dưa cùng với bọn họ, vệ diễn kéo tần bồng, đi về phía triệu ngọc. Nhưng mà các ngươi có chắc chắn là có thể nâng đỡ người các ngươi muốn đăng cơ. Các ngươi có thể xác định làm bác Yến ngưng chiến, những điều này hết thảy đều là không biết, không phải sao. Nhưng mà người qua đó, vệ diễn xiết tần bồng, tay nắm chặt ngươi qua đó, nam tề sẽ có 16 châu Yến nam. Người biết ý nghĩa của 16 châu Yến Nam là gì không? Người biết ở biên cảnh Nam Tề, mỗi năm phải có bao nhiêu tướng sĩ, bởi vì 16 châu Yến Nam này mà chết không? Tầu tử, vệ diễn đưa nàng đi rừng ở cách Triệu Ngọc không xa, Triệu Ngọc và Tần Thư Hoài còn đang đánh nhau. Triệu Ngọc có nhiều người, Tần Thư Hoài gần như là bị bọn họ vây quanh, Tần Bồng Ngơ ngác nhìn Tần Thư Hoài, hắn nắm kiếm, không có nửa phần ý muốn dừng lại. Giọng nói của vệ diễn quanh quần ở bên tai nàng, người là trưởng công chúa của Nam Tề. Có cuộc sống tới nhận hết cực khổ, bọn họ thiếu y thiếu lương, bọn họ nỗ lực cày cấy, bọn họ tắm máu chém giết. Sau đó bọn họ đem những thứ mình có được giao cho quốc gia, quốc gia dùng nó nuôi hoàng thất các ngươi. Ngươi được bá tính cung cấp nuôi dưỡng, ngươi từ nhỏ áo cơm vô lo, ngươi gánh vác trách nhiệm gì, ngươi không rõ sao. Ta biết, tần bồng nhắm mắt lại, thở dài lên tiếng, ta biết. Nhưng nàng là trưởng công chúa của Nam Tề, nàng cũng là trưởng công chúa của Bác Yến. 16 châu Yến Nam, giao vào trong tay ai, đều là tội của nàng. Nàng phải lựa chọn như thế nào? Hình như cũng không cần phải chọn. Triệu Ngọc cho hoàn toàn không phải lựa chọn có 16 châu Yến Nam làm mồi tề quốc ngoại trừ Tần thứ Hoài, sẽ không có bất cứ kẻ nào muốn giữ nàng lại. Tần Thư Hoài và Triệu Ngọc dây dưa có chút lâu rồi. Hắn đối với Triệu Ngọc vốn cũng không tính là áp đảo thắng lợi, hiện giờ vệ diễn và liễu thư ngạn mang đến binh lực cuồn cuộn không ngừng, Tần Thư Hoài lại kéo dài nữa, sợ là chính mình cũng không thoát nổi. Cuối cùng Tần Bồng ra quyết định cao giọng mở miệng, dừng lại. Nghe thấy giọng nói của nàng, Tần Thư Hoài ngừng động tác đầu tiên, Tần Bồng không dám nhìn hắn, lại là quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc, để Tần thứ Hoài đi ta quay về Bắc Yến với ngươi. Trên người Triệu Ngọc mang theo vết thương do Tần Thư Hoài cắt ra, hắn nâng mí mắt nhìn về phía Tần bổng thật sự. Thật sự, Tần bổng rũ xuống đôi mắt đưa tay về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc không nói gì, hắn nhìn cái tay kia, cái tay kia đã sớm không giống như trong trí nhớ, đã rất nhiều năm nàng không có chủ động vươn tay về phía hắn. Trong lòng Triệu Ngọc có vô số cảm xúc trào dâng, nhưng hắn cũng không nói chuyện, hắn khẽ cười lên, bước nhanh về phía Tần bổng Tần Thư Hoài dương mắt nhìn về phía Tần Bồng, siết chặt kiếm trong tay, không nói lời nào. Hắn vừa hơi động đậy người xung quanh giơ kiếm chỉ về phía hắn. Thư Hoài, giọng Tần Bồng nhẹ nhàng ta là trưởng công chúa. Tần Thư Hoài hơi hơi hé miệng, lại không phát ra bất cứ âm thanh gì. Hắn cầm kiếm, hắn không thể nhúc nhích. Thật ra Triệu Ngọc nói đúng, hắn không có phần quyết tuyệt kia như Triệu Ngọc. Tình cảm của Triệu Ngọc với Tần Bồng là thiêu thân lao đầu vào lửa, không mang tất cả thiên hạ này. Ba tính này, những người vô tội hay không vô tội ở trong lòng Triệu Ngọc đều không đáng giá nhắc tới. Lòng hắn đối với Tần Bồng, là cố chấp, là độc hữu là cái gì cũng không thể quấy nhiễu. Tần Thư Hoài cho rằng chính mình cũng vậy. Hắn cũng từng cho rằng, vì Tần Bồng, cái gì hắn cũng có thể làm được. Nhưng khi đối mặt với người vô tội, đối mặt với ba tính cung cấp nuôi dưỡng hắn, hắn lại phát hiện chính mình xuất hiện một loại cảm giác vô lực thật sâu. Hắn cũng từng ở bên những người đó tắm máu chém giết ở chiến trường biên cảnh, hắn cũng từng biết sinh mệnh quý giá yếu ớt. Hắn cũng từng yên lặng hứa nguyện hy vọng ra quốc Thái Bình, hy vọng những người cùng hắn nói muốn về nhà sớm một chút có thể an ổn trở về nhà. Ở trước những nguyện vọng đó, hắn đột nhiên phát hiện, hắn cho rằng phần tình cảm của mình với triệu bổng kia thật ra cũng không phải kiên định như hắn vẫn nghĩ. Hắn cũng hy vọng có một biện pháp lưỡng toàn, cũng hy vọng cân bằng quan hệ giữa người mình yêu và người khác, rồi lại phát hiện trên đời này luôn là lưỡng nan. Hắn không biết đúng hay sai, hắn không biết nên làm như thế nào, hắn muốn không mang tất cả cứu tần bồng, nhưng trong lòng luôn có những thứ như vậy, chờ ngại hắn, hắn như đi trên dây thừng, không dám lỗ mãng. Hắn cũng muốn cứ như vậy, giống một nhất chính vương đủ tư cách giống như vệ diễn, liễu thư ngạn, để cho tần bồng cứ đi như vậy, để nàng đổi lấy thiên hạ Thái Bình, bá tính an khang. Nhưng lại cảm thấy như thế thật khuất nhục, thiên hạ Thái Bình của một quốc gia, lại muốn để một nữ tử tới đổi. Lời năm đó Triệu Ngọc nói rõ ràng trước mắt, hắn không bảo vệ được nàng, 7 năm trước không bảo vệ được, 7 năm sau cũng không bảo vệ được. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là hắn không làm được như Triệu Ngọc không màng tất cả. Gia quốc thiên hạ nguyên tắc và sự lương liện cơ bản nhất. Tình yêu có lẽ vĩ đại chính là người sống ở trên thế giới này, luôn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Luôn có khó khăn mà hắn không thể qua. Những cái đó so với sinh mệnh càng nặng hơn, so với tình yêu càng nặng hơn, đó là khắc vào trong xương cốt hắn, điểm mấu chốt không thể vượt qua. Hắn vĩnh viễn không có cách nào để chiến sĩ hai nước chém giết vì tư tình của mình cũng không làm được vì cảm tình của mình mà đi cắt nhường phòng tuyến cuối cùng một quốc gia cần. Hắn dẫy rụa, không nói lên lời. Tần bồng nhìn ra được nàng dựa vào trên người triệu ngọc, vỗ vỗ tay triệu ngọc, bình tĩnh nói, giải dược cho ta đi, ta đứng như vậy, mệt. Triệu ngọc hiểu thái độ của tần bồng, hiện giờ nàng tất nhiên là muốn đi cùng hắn. Triệu ngọc cũng không nói nhiều cho tần bồng một viên thuốc, sau khi nàng nuốt xuống, cảm giác thân thể chậm rãi có sức lực. Nàng ngồi dậy, không dựa vào triệu ngọc nữa, đi đến phía trước vài bước. Tần thư hoài nghe được tiếng bước chân, dương mắt nhìn nàng. Vẻ mặt của cô nương bình thản dịu dàng bình tĩnh. Nàng dơ tay, vén sợi tóc ra sau tay, sửa sang lại dung nhan, sau đó ngẩn đầu nhìn hắn. Ta đã từng nghĩ Thư Hoài à. Nàng dịu dàng bình tĩnh tay tần Thư Hoài cầm kiếm run nhẹ nhẹ chờ nàng tuyên án. Giờ khắc này, hắn quyết định cái gì cũng không nghĩ, hắn như một thanh kiếm của nàng, hết thảy đều nghe nàng. Nếu nàng muốn ở lại, hắn sẽ không mang tất cả để nàng ở lại. Nếu nàng phải đi, hắn cũng bằng lòng để nàng đi. Tần bồng cười, đôi mắt nhìn hắn sáng lên, nam tề làm nông, bác Yến chăn nuôi, hàng năm lương thảo của bác Yến không đủ cho nên phải chiến đấu nhiều hơn. Năm xưa công chúa Thành Đức từng đến bác Yến, đổi 10 năm bình an. Ta thân là trưởng công chúa, được bá tính cung cấp nuôi dưỡng, đương nhiên phải bảo vệ bá tính một phương. Thiếp thân không thể mưu cầu phúc lợi cho bá tính với triều đình, cũng không thể lên chiến trường bảo vệ ra quốc bình an, thân như cây liễu có thể vào mắt của bác đế, vì quốc vì dân dốc hết sức lực nhỏ bé, là vinh hạnh của thiếp thân. Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn đứng ở trong đám người, mưa tí tách tí tách rơi xuống, đao kiếm xung quanh chỉ về phía hắn, hắn mang theo kiếm, lặng lặng đối mắt cùng người cách hắn một đám người. Thư Hoài à! Triệu Ngọc lấy dù từ bên cạnh tre ở trên đầu tần bồng, tần bồng nhìn tần thứ hoài tựa như mỗi ánh nhìn đều là một cái lếp mắt cuối cùng, nàng mở miệng ôn hòa lên tiếng ta đi đây. Hắn nói không nên lời, hắn xếp chặt kiếm trong tay, mưa bụi rất nhỏ thật nhẹ rơi ở trên người hắn, lại tựa như từng cây châm, đâm vào bên trong da thịt người. Hắn muốn mở miệng giữ nàng lại, nhưng lại khiến hắn nhớ tới những năm biên cảnh chiến hỏa Nhớ tới những binh lính ngồi ở trước đống lửa nói với hắn tướng quân, khi nào 16 châu Yến Nam có thể trở về chúng ta sẽ trải qua những ngày tốt hơn rất nhiều. Nhớ tới một ngày trước khi hắn đến Bắc Yến vào năm 8 tuổi, mẫu thân hắn người mặc áo hoa hoàng hậu màu đen thiêu phượng khom lưng nhìn hắn. Ánh mắt bà ấy nhu hòa lại sáng ngời, bà ấy nói con à, lần này đến đó, khi con trở về, sợ là đã không còn nhà nữa. Nhưng mà không sao, con thân là T. Thái tử, đương nhiên sẽ coi đất nước là nhà. Hắn không nói nên lời, mà cô nương kia có vẻ cũng hiểu tâm ý của hắn, mặt mày cong cong, chàn đầy ý cười. Thư hoài, ngươi biết không, ta thích nhất chính là dáng vẻ hiện giờ của ngươi. Ta không cần một linh hồn chỉ có tình yêu ta cũng không cần tình yêu của ngươi dành cho ta trở thành gánh nặng của chính ngươi. Cho dù ta trở về, hoặc là không về được, tần bồng dơ tay ấn ở chỗ tim mình, vẻ mặt dịu dàng, ta đều sẽ nhớ rõ. Sẽ nhớ rõ cái gì, nàng không nói ra. Nhưng nàng và tần thư hoài lại đều hiểu được, nàng sẽ nhớ rõ chính mình từng yêu người này, nhớ rõ hắn đã cho nàng những năm tháng tốt đẹp nhất, dáng vẻ đẹp nhất. Tần thư hoài run nhẹ nhẹ, mạnh mẽ chống đỡ, không nói một lời. Tần bồng yêu nhã xoay người, thần sắc trầm xuống, vẻ mặt hờ hững, bác đế, khởi hành đi. Triệu ngọc rũ mắt xuống, giơ tay nắm lấy tay nàng, xoay người cùng nàng rời đi. Nàng ưỡn thẳng lưng, sắc mặt bình tĩnh thong rong, cao quý lại yêu nhã. Cáo biệt đối với nàng tựa như không có bất cứ ảnh hưởng gì, cảm xúc của nàng vĩnh viễn có thể nắm giữ ở trong tay mình, không giống như bọn họ, vì nàng vui mà vui, vì nàng buồn mà buồn. Chờ bọn họ đi xa, lúc này mọi người mới buông đao kiếm. Vệ Diễn đi đến trước mặt Tần thư Hoài, quỳ một gối, bình tĩnh nói: "Thần vệ Diễn biết tội." Liễu thư Ngạn cũng đi tới, theo Vệ Diễn cũng quỳ xuống, gian nan nói: "Thần Liễu thư Ngạn biết tội." Dứt lời, người xung quanh lục tục quỳ xuống, vây quanh Tần thư Hoài ở bên trong. Tần Thư Hoài mang theo kiếm, miệng vết thương trên người hắn còn đang dỉ máu, nước mưa làm ướt quần áo hắn, hắn gian nan cười lên. Các ngươi có tội gì đâu, hắn không có nửa phần trách tội chậm rãi nói, Tây quốc đúng là bởi vì có các ngươi mới có thể đi đến hôm nay. Các ngươi vô tội, có tội chính là ta, hắn nâng tay lên, gian nan lên tiếng, là ta Tần Thư Hoài. Với quốc lòng ta hoài tư tâm, bất công không khôn ngoan. Với da ta mềm yếu vô năng, không bảo vệ được sự an toàn của thê tử. Các ngươi không sai, tần thư hoài khàn khàn lên tiếng các ngươi không sai. Sai ở chỗ hắn, hắn xoay người đi chậm rãi đi về phía bờ sông. Giang Xuân đứng ở trên thuyền thấy tần thư hoài mang theo kiếm từng bước một đi tới. Hắn giống như tần bổng, ưỡn lưng đến thẳng tắp nhưng hắn không khống chế được chính mình, run nhẹ nhẹ. Mọi người nhìn bóng dáng của hắn, đều không khó nhìn ra một tia tuyệt vọng và bi thương không che lấp được kia. Liễu Thư ngạn lặng lặng nhìn hắn, sau một hồi, chậm rãi nói, 7 năm trước ta ở Khương Phủ thấy hắn, là như vậy. 7 năm sau, không bảo vệ được cũng là không bảo vệ được. Tần Thư hoài bước lên thuyền, suốt đêm trở về tuyên kinh. Khi tới kinh thành, Triệu Nhất đã lãnh binh từ phương Bắc tới, vây khốn tuyên kinh kín kẽ. Khi Triệu Nhất vừa nhìn thấy Tần Thư Hoài, hắn hơi sừng sốt theo bản năng hỏi công chúa đâu. Giang Xuân đứng ở phía sau, liều mạng đưa mắt ra hiệu cho Triệu Nhất. Tần Thư Hoài nghe thấy từ này qua hồi lâu hắn vẫn không phục hồi tinh thần lại tựa như đang suy nghĩ cái gì. Triệu Nhất cũng hiểu ý Giang Xuân, nhanh chóng vươn tay, chuyển đề tài, vương ra, xuống xe đi. Tần Thư Hoài chậm rãi nhìn về phía Triệu Nhất, nàng không trở lại, hắn mở miệng, mỗi một chữ đều nói ra vô cùng chậm. Hắn nói rồi né tay của Triệu Nhất từ trên xe ngựa bước xuống. Đầu vai hắn tựa như gánh vác vô số gánh nặng, rõ ràng cả người đứng đến thẳng tắp rõ ràng đã nỗ lực như vậy đứng ở thế gian này. Nhưng mọi người lại vẫn cảm thấy, dường như mỗi một giọt mưa rơi xuống, đều đủ để cho người này đột nhiên suy sụp. chương 106, Tần Thư Hoài đi trở về trong phòng, ngồi trở lại trong đại sảnh, nói cái gì cũng chưa nói. Trời mưa đến tí tách tí tách hắn lặng lặng ngồi trong đầu trống rỗng. Bên ngoài binh hoang mã loạn tần thư hoài nội tâm bên trong, lại chỉ có tiếng mưa rơi. Hắn từ phương Bắc điều tới binh mã vào tuyên kinh, hiện giờ tuyên kinh đã loạn thành một mảnh, phẳng phất là hắn hai năm trước cung loạn bộ giáng. Tuyên kinh chung người người cảm thấy bất an, từng nhà đóng lại đại môn, chỉ nghe binh mã vào thành tiếng độc. Giang Xuân cùng Triệu Nhất đứng ở cửa, không dám nói lời nào Triệu Nhất muốn hỏi Giang Xuân cái gì, rồi lại không dám hỏi nhiều. Tần Thư Hoài lặng lặng ngồi, chầm mặt không nói, tự hồ suy nghĩ cái gì. Không có bao lâu, bên ngoài truyền đến vội vàng cướp bộ thanh, một cái thái giám trưởng đèn, lãnh một cái hài tử vội vàng đi đến hành lang dài. Giang Xuân vừa nhìn thấy người nọ liền thay đổi sắc mặt chắp tay nói, bệ hạ. Tỷ của ta đâu, Tần Minh nôn nóng ra tiếng, đi vào trong phòng, thấy Tần Thư Hoài ngồi ở trong phòng sưỡng sờ, hắn để cao thanh âm, ngươi không mang nàng trở về. Tần Thư Hoài ngẩn đầu nhìn về phía Tần Minh, trước mặt thiếu niên trên mặt lại cấp lại giận, hắn phẫn nộ ra tiếng, chậm đã đem địa điểm nói cho ngươi, vì sao không mang theo nàng trở về. Tần Thư Hoài nghe Tần Minh thanh âm, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hắn ánh mắt dừng ở Tần Minh nôn nóng thần sắc thượng, bình tĩnh mở miệng, bệ hạ biết bác đế dục lấy yến Nam 16 châu đổi lấy công chúa một chuyện sao. Biết, nghe được lời này, Tần Minh thần sắc chậm rãi lạnh xuống dưới, hắn nhéo lên nắm tay, nhìn Tần Thư Hoài, cũng bị hắn thuyết phục Tần Thư Hoài không nói chuyện, Tần Minh dẫn nhiên đem trên bàn đồ vật đột nhiên ném đi, dồn dập thở hồn hền nói, người nhu nhược. Người nhu nhược, các ngươi này nhóm người, đều là người nhu nhược. Ta thề quốc bị các ngươi thống trị thành như vậy. Tần Minh dơ tay chỉ vào Tần Minh, trong mắt tụ đầy nước mắt thế nhưng yếu đuối đến muốn lấy một nữ tử đổi một quốc gia an nguy sao các ngươi không biết xấu hổ chẫm còn muốn. Tần Thư Hoài dương mắt xem Tần Minh, nếu hắn vẫn là mười mấy tuổi thời điểm, đại khái sẽ đối Tần Minh nói vỗ tay khen ngợi. Mười mấy tuổi thời điểm, sinh mệnh phẳng phất chỉ là tự tư, vì một câu, liền nhưng rơi đầu chảy máu, khoai y ân cường. Nhưng mà hắn hiện giờ 28 tuổi, hắn ở trên chiến trường gặp qua sinh tử, hắn xem qua đau khổ dẫy rộ bá tánh, gặp qua hơi thở thoi thoát binh lính, hắn vô pháp lại giống như vị này niên thiếu đế vương, dễ như chờ bàn tay nói ra muốn cho chiến sĩ dùng tánh mạng đi trao đổi một vị công chúa hôn nhân sự tới. Hắn chỉ có thể chậm rãi nói, bệ hạ bác Yến là cầu thú. Tỷ của ta nàng nguyện ý gả sao thần minh mắt lạnh nhìn hắn, nguyện ý, mới kêu cầu. Có nguyện ý hay không đều phải mang đi, cái này kêu đoạt. Công chúa không muốn, tần thư hoài khắc chế chính mình cảm xúc, làm chính mình tận lực bình tĩnh, chính là chiều thần, chưa chắc không muốn. Tần minh không nói chuyện, hắn chậm rãi bình tĩnh lại, hắn nhìn tần thứ hoài, trong mắt thần sắc thương hại lại bi thiết, hắn hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tần thư hoài ta không rõ. Hắn rũ xuống đôi mắt khắc chế chính mình, rõ ràng các ngươi như vậy yêu nhau, vì cái gì không ở cùng nhau. Tần Thư Hoài nghe Tần Minh nói, hơi hơi sững sốt. Tần Minh quay đầu đi, trên mặt hắn trẻ con phì lui đi, lộ ra đường cong bắt đầu có chút gầy ốm. Người rõ ràng đã là nhiếp chính vương, Triệu Ngọc có thể tùy hứng, vì cái gì ngươi không được? Hắn hỏa lực tập trung 50 vạn ở biên cảnh, kia mẹ nó liền đánh. Yến Nam 16 châu, hắn không cho vậy đoạt. Ngươi đi đến hôm nay Chẳng lẽ còn không phải là vì cái này sao? Ngươi lại biết, tần minh nhịn không được chua sót cười khai ta đi đến hôm nay, là vì cái gì? Tần minh không nói chuyện, hắn mím môi, đã lâu sau, rốt cuộc nói chuyện của ngươi, chậm biết. Thiếu niên đế vương lời nói tất cả đều là thở dài, liễu thư ngạn từng đối chậm nói qua. Tần thư hoài dương mắt xem hắn, ánh mắt thanh minh. Tần minh nhìn chằm chằm tần thư hoài, ngươi năm đó khi trở về, là phụ hoàng liên ngươi mới có thể, bục ngươi đi lên con đường này. Người đi lên con đường này, đơn giản là tưởng có một ngày có thể bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ người, nhưng vì cái gì thật sự đi đến ngày này, ngươi lại làm không được đâu. Tần Minh nói chuyện khi trong mắt nhất phái bằng phẳng. Tần Thư Hoài nhịn không được nhớ tới hắn hoàng thúc vị kia chém phụ thân hắn, đem tề quốc từ đầm lầy chung một tay cứu vớt ra tới hoàng thúc Tần Văn Tuyên. Từ tôn ti đi lên nói Tần Văn Tuyên thật là mưu chiều soán vị, nào đó ý nghĩa đi lên giảng Tần Thư Hoài nên hận hắn. Chính là Tần Thư Hoài cũng không hận hắn, bởi vì so với cái kia ngôi vị hoàng đế Tần Thư Hoài ái càng là cái này quốc gia. Người biết không, Tần Thư Hoài đột nhiên mở miệng, đồng vô từ bên cạnh tới, cấp hai người bưng trà. Tần Thư Hoài mỉm cười, ánh mắt lộ ra hoài niệm thần sắc lúc còn rất nhỏ ta đã từng là thái tử. Tần Minh gật đầu, hiện giờ hắn rốt cuộc không hề giả ngu, không hề giả dạng làm kia vâng vâng dạ dạ hoàng đế. Đối mặt tần thư hoài nói, giống nhau người đã sớm sẽ khẩn trương lên, nhưng tần minh lại không có, hắn thực bình tĩnh, phản phất thật sự chỉ là đang nói một cái lại bình thường bất quá quá vãng. Tần tư hoài nhìn tần minh, nói tiếp mẫu thân của ta từng nói với ta ta thân là thái tử, đương nhiên coi nước là nhà. Cả đời này của ta có thể sẽ không có người nhà, có thể sẽ bàng hoàng không nơi nương tựa, nhưng ta phải hiểu được từ khoảnh khắc ta xuất thân ở tần da kia trên lưng ta đã đeo trách nhiệm mà thân là con cháu hoàng thất nên có. Tiểu Minh, Tần Thư hỏi rũ mắt đúng là bởi vì thân là nhiếp chính vương ta càng không thể hành động mù quáng. Cho dù cường đại như thịnh đường, cũng có văn thành công chúa gả ra ngoài cho thổ phiên. So với cuộc sống yên ổn của nhiều bá tính ta cùng với tỷ tỷ ngươi, không tính là gì cả. Tần Minh nghe được lời Tần Thư hỏi nói cả người đều mây ra. Trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc lúc lâu sau, mới chậm rãi nói, ngươi sẽ cam lòng sao. Tần Thư Hoài cười, trong mắt có phiền muộn, nếu nàng sống tốt ta đây cũng không có gì không cam lòng. Tuy là hắn nói như vậy, nhưng Tần Minh lại rõ ràng nhìn được hắn xét chặt nắm tay. Tần Minh không nói nữa, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi ngầm đầu, vậy được vậy từ hôm nay trở đi, ngươi không phải nhiếp chính vương nữa. Tần Thư Hoài có chút kinh ngạc, Tần Minh đứng dậy, bình tĩnh nhìn hắn, ngươi đã không phải thái tử từ lâu rồi, Tần Thư Hoài, tế quốc này, thiên hạ này, là của chấm. Cho nên thiên hạ này không cần ngươi gánh, bá tính này không cần ngươi quản, đây là chuyện của ta Hiện giờ ngươi thậm chí cả nhiếp chính vương cũng không phải quốc gia này muốn bắt thê thử của ngươi đi cầu an ổn Tần Thư Hoài Tần Minh dương mắt nhìn hắn, ngươi không nên nghĩ hết mọi biện pháp đi cứu thê tử của ngươi sao Tần Thư Hoài run nhẹ nhẹ Tần Minh tiếp tục mở miệng, 16 châu Yến Nam, đó là việc của chấm Khai chiến hay không, đó cũng là việc của chấm Tần Thư Hoài Tần Minh kề sát vào hắn, đem quyền lực giao ra đây, những trách nhiệm đó chẫm thay ngươi chịu trách nhiệm. Nghe được lời này, Tần Thư Hoài không nhịn được bật cười. Hắn ngẩn đầu nhìn thiếu niên dựa vào trước mặt mình, vẻ mặt kiên định, hoàng gia không có trẻ con. Tần Thư Hoài nhịn không được thở dài, bệ hạ người làm thần hiểu rồi. Tần Minh không trả lời hắn, cả người hắn căng thẳng, có chút khẩn trương, chẫm không lừa ngươi, chẫm hy vọng tỷ tỉ và ngươi sống tốt. Ngươi không hiểu. Tần Minh đứng thẳng người, nàng có thể, là thân nhân duy nhất của chấm. Tần Thư Hoài nghe xong Tần Minh nói, làm gì còn không hiểu đạo lý nữa. Người tính toán động thủ với thai hậu. Tần Minh không đáp lại, xoay người nói, chấm đi tìm vệ diễn, những thứ còn lại, chấm sẽ để Liễu Thư ngạn nói rõ ràng với người. Nói xong, Tần Minh đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi ra ngoài, ánh mắt của Tần Thư Hoài ngưng tụ từng chút từng chút một tiếng mưa rơi bên ngoài to hơn, hắn chợt lên tiếng chịu nhất. Có. Chuẩn bị một chút một ngày sau ta muốn đi Bắc Yến gặp Hạ Hầu Nhan. Hạ Hầu Nhan, con vợ cả Ninh Quốc Hầu, Trượng phu của Bạch chỉ năm đó vì cứu Triệu Ngọc cùng nhau lớn lên với Triệu Ngọc cũng phụ tá Triệu Ngọc đăng cơ, hiện giờ là đại nguyên Soái của binh mã Bắc Yến. Nghe được Tần Thư Hoài muốn đi Bắc Yến, Giang Xuân nhú mẩy, vương ra, vậy tuyên kinh làm sao bây giờ? Khi nói chuyện bên ngoài truyền đến tiếng thông báo Tần Thư Hoài gật đầu thân ảnh Liễu Thư Ngạn xuất hiện ở trước mặt Tần Thư Hoài. Liễu Thư Ngạn lắc lắc rớt xuống mấy giọt mưa trên người cung kính hành lễ với Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài gật đầu, Liễu Thư Ngạn đi lên phía trước ngồi quỳ xuống, bình tĩnh nói ý đồ hạ quan đến chắc Nhiếp Chính Vương đã biết. Bệ hạ cùng ngươi, vệ diễn, là tính toán như thế nào? Nhiếp Chính Vương hẳn là biết Thái Hậu và Trương Anh là người vô tộc. Tần Thư Hoài gật đầu, không có nhiều lời, rót trà cho Liễu Thư Ngạn lần loạn lạc thế gia này, đó là kế hoạch từ một tay hai vị này. Hai vị này cùng triệu ngọc nội ứng ngoại hợp phái phụ thân ta đảm đương thuyết khách lấy danh thanh quân kích động thế gia giết ngài và trưởng công chúa. Thái hậu hứa hẹn với thế gia, chờ sau khi bà ta phụ chính, nguyện ý cùng các đại thế gia và hoàng tộc sắp xếp lại một lần nữa, cùng chia cắt binh lực đất phong, vị trí trong chiều trong tay nhấp chính vương. Điểm này tần thư hoài cũng không ngoài ý muốn, hắn gật đầu, nhưng vậy không đủ để cho các ngươi tạo phản. Dẫu sao trong tay Tần Thư Hoài ở biên cạnh có hơn 20 vạn tinh binh, mà Tần Bồng là tàu tử của vệ diễn, hai người bọn họ liên thủ, vậy làm sao thế ra lại dám động? Triệu Ngọc cung cấp quân lương cho họ. Liễu Thư Ngạn nhấp mụn trà, bình tĩnh mở miệng hơn nữa lấy 16 châu Yến Nam làm đại giới, để cho vệ diễn ở vị trí trung lập. Đây là chuyện khi nào? Có lẽ Liễu Thư Ngạn suy tư một chút sau khi Triệu Ngọc cầu thân. Tần Thư Hoài vuốt vuốt đại khái hắn hiểu manh mối thời gian Triệu Ngọc làm việc. Không lâu sau khi Triệu Ngọc tách khỏi bọn họ ở bên cạnh phương Nam có lẽ cũng đã bắt đầu mưu toan, đi tới Tây Quốc. Đầu tiên là hắn một tay lợi dụng liễu thi vận hãm hại Tần Bồng, vốn tưởng rằng chuyện này có thể khiến cho Tần Bồng rơi vào khốn cảnh, do đó Tần Bồng sẽ vì không muốn thêm phiền toái cho Tần Thứ Hoài mà tự nguyện đi theo hắn về Bắc Yến. Nhưng mà lại chưa từng nghĩ tình cảm giữa Tần Bồng và Tần Thứ Hoài lại kiên định như vậy, vậy mà Tần Bồng kiên quyết không chịu rời đi. Vì thế Triệu Ngọc rước khoát châm ngòi thổi gió, để cho Trương Anh và Lý Thục kích động Liễu Thạch Hiên ám sát Tần Bồng, khiến Tần Thư Hoài xuất phát từ tâm tư bảo vệ Tần Bồng thả hắn đưa theo Tần Bồng đi. Từ trước đến nay Triệu Ngọc là một người tính toán kỹ lưỡng, hắn sợ Tần Thư Hoài không chịu, vì thế ngoài kế hoạch này, hắn còn để cho Trương Anh lợi dụng Liễu Thạch Hiên liên lạc thế gia, muốn làm tề quốc nội loạn. Một khi Tần Thư Hoài khai chiến với thế gia, đối với tề quốc đó là quốc lực tổn hao nhiều. Mà Trương Anh và Lý Thục vốn chính là vì trả thu Tây Quốc mà đến, đợi sau khi bọn họ cầm quyền, tất nhiên là muốn giải vò Tây Quốc. Vì thế cho dù 16 châu Yến Nam cho vệ diễn, sau khi Lý Thục cầm quyền, triệu ngọc lại thừa dịp loạn lạc mà đoạt lại 16 châu Yến Nam, có lẽ cũng không phải việc khó. Tần Thư Hoài đã biết đã xảy ra chuyện gì, tâm tư vừa xoay chuyển lập tức hiểu rõ cho nên sở dĩ vệ diễn ở bên ngươi, là bởi vì vệ diễn đã biết Trương Anh và Lý Thục là người vô tộc. Đúng vậy. Liễu thư ngạn gật đầu ta cũng là được bệ hạ báo cho mới biết được hiện giờ tình thế nghiêm trọng. Nếu Trương Anh và Lý Thục chỉ là vì quyền thế, vì 16 châu Yến Nam, chúng ta có lẽ có thể chịu đựng được lâu. Chỉ là thứ Lý Thục muốn chưa bao giờ là quyền thế, bà ta chỉ muốn hủy hoại tê quốc. Người và bệ hạ liên hệ với nhau như thế nào? Tần thư hoài lặng lặng nghe thổi lá trà nổi trong ly trà. Phụ thân thay Trương Anh tìm ta, để ta gia nhập chiến loạn ta giả vờ quê hàng, gặp được bệ hạ. Bệ hạ lén nói rõ ràng ý của mình với ta, liễu ra nhiều thế hệ nguyện trung thành với hoàng đế, lúc này đây cũng không ngoại lệ Ý của bệ hạ liễu thư ngạn dương mắt, trong mắt hiện lên một tia dễ dụa, vô tập cuối cùng cùng sẽ thành đại họa cần phải nhổ gọt tận gốc. Tần thư hoài gật đầu, không tỏ thái độ, liễu thư ngạn có chút sốt ruột nói, vương ra, hiện giờ thế ra dưới sự thuyết phục của đám người Trương anh và lý thục đã ngo ngoe dục dịch hiện tại ở trong vòng tuyên kinh, đã âm thầm đồn chú 5.000 binh mã. Ta để vệ diễn mang theo người tới, nhưng khoảng cách quân phía nam đến tuyên kinh suy cho cùng cũng rất xa, hiện giờ tuyên kinh họa loạn chỉ có thể dựa vào vương gia. Các người tính rất tốt, tần thư hoài dương mắt nhìn về phía liễu thư ngạn, bình tĩnh nói, lại không biết xong việc bệ hạ tính toán sắp xếp cho ta như thế nào. Liễu thư ngạn ngẩn người, tần thư hoài buông chén trà, bình tĩnh nói, nếu ngày thường bệ hạ là giả ngu giả ngơ có như vậy mới có thể, sao lại có thể dung túng cho người khác ngủ say ở bên giường. Nếu bệ hạ để ngươi tới nói với ta muốn làm cái gì tự nhiên nên nói cho ta cái đó. Bệ hạ nói trong mắt liễu thư ngạn có dãy rụa, nếu ngươi có thể cứu công chúa trở về, sẽ hứa cho ngươi vị trí phỏ mã cùng công chúa Nhiếp chính. Sau khi hắn nhược quán, hai người các ngươi quỳ ẩn núi rừng, hắn ban kim bài miễn tử trước sau vẫn như tỷ đệ ruột. Tần Minh nhìn thấy rõ ràng, giết tần thư hoài là không được hiện giờ hắn muốn dựa vào tần thư hoài đối kháng Trương Anh cùng Lý Thục. Mà điều lớn nhất kiềm chế Tần thứ Hoài thật ra lại là Tần Bồng. Dù sao Tần Bồng cũng là tỉ ruột của hắn, có nàng tồn tại, hắn mới có thể buộc chắc con sói Tần Thư Hoài này. Tần Minh vẫn luôn muốn hắn cứu Tần Bồng trở về, một phương diện có lẽ thật sự có tình nghĩa tỉ đệ, nhưng mà về phương diện khác lại cũng tính toán có thể đem Tần Bồng cứu trở về để kiềm chế hắn, hoặc là tính toán tốt nhất Tần thứ Hoài vì cứu Tần Bồng mà chết ở Bắc Yến. Tần Thư Hoài không nói gì, sau một hồi. Hắn lại nói, ngươi nói, nếu không có ta, hắn có cứu bồng bồng không? Liễu thư ngạn không nói, sau một hồi, liễu thư ngạn lại nói, bệ hà có lẽ, sẽ báo thù vì công chúa. Trong lòng tần thứ hoài hiểu rõ, hắn dương mắt nhìn về phía liễu thư ngạn, lần này ngươi không khuyên ta. Ta không biết, liễu thư ngạn rũ xuống đôi mắt, ta có thể làm, ta đã làm. Ngươi lấy thân phận nhấp chính vương muốn cứu nàng, ta sẽ cản ngươi. Nếu ngươi lấy thân phận Trượng phu đi cứu nàng ta không nên cản. Tần Thư Hoài gật đầu, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy nói, đi. Nói xong, hắn đi ra ngoài cửa phòng, trực tiếp nói với Giang Xuân, điểm binh, tiến cung. Mà bên kia Tần Minh vội vội vàng vàng trở lại trong cung. Mới vừa tiến vào tầm điện, hắn lập tức nghe thấy giọng nó lời biếng của Lý Thục Con của ta, ngươi đi nơi nào. Động tác của Tần Minh cứng đờ. Hắn ngẩn đầu, lập tức thay đổi một vẻ mặt yêu sầu ta vẫn là muốn hỏi một chút tung tích của tỷ tỷ. Con của ta, Lý Thục thở dài, ngươi lại đây. Tần Minh không có động đậy thân thể hắn rôn nhẹ nhẹ tựa như hiểu được ý nghĩa đi qua là cái gì. Nhưng mà hắn không dám kháng cự, sau một tiếng hử. Của Lý Thục hắn hít sâu một hơi, đi qua, rừng ở trước mặt Lý Thục. Lý Thục nằm ở trên giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Minh Nhi. Bà ta dơ tay xoa mặt hắn, chậm rãi nói, sẽ nhanh thôi, thiên hạ này sẽ là thiên hạ của vô tộc chúng ta. Mối thù tần thị diệt tộc nhân, chúng ta sắp có thể báo rồi. Nói rồi trong mắt bà ta có sảng khoái, con của ta, người có vui sướng không? Mẫu thần trong mắt tần minh có thấp thỏm, ta không phải cũng là tần. Nói còn chưa dứt lời, lý thục đột nhiên tắt một cái vào mặt hắn, tần minh bị tắt đến đứng không vững, ngã ở trên mặt đất. Khuôn mặt tuấn tú của hắn bị móng tay của Lý Thục cắt qua tần minh có chút chật vật dùng tay bụng mặt không dám ngẩn đầu. Lý Thục đi về phía tần minh, giơ tay nắm lấy cầm hắn, bình tĩnh nhìn hắn. Con của ta, trong giọng nói của Lý Thục mang theo âm hàn lạnh thấu người A mẫu đã nói với ngươi, không cần đề cập đến huyết mạch ti tiện kia trong thân thể ngươi. Trong mắt tần minh lộ ra dãy rùa, giọng hắn hắn run dày A mẫu. Ngoan! Giọng Lý Thục dịu dàng, nâng mặt hắn lên, gọi Tần Thư Hoài tiến cung, rất nhanh, hết thầy liền kết thúc. A mẫu, Tần Minh nhỏ giọng mở miệng, kết thúc ta có thể không chịu phạt sao? Đúng vậy, Lý Thục lại tựa như một mẫu thân từ ái, kết thúc tội nhiệt của ngươi sẽ được chuộc lại. Tần Minh liều mạng gật đầu, được A mẫu ta lập tức gọi Tần Thư Hoài tiến vào. Nói rồi hắn chống người đứng dậy, hướng ra phía ngoài nói, đồng vương. Truyền Tần Thư Hoài. Đại thai giám đứng bên ngoài nghe thấy hoàng đế ở bên trong nói, cúi đầu nói, vâng. Nói rồi, hắn vội vội vàng vàng đi ra ngoài, tìm được một tiểu Thái giám trẻ tuổi truyền nhếp chính vương vào cung, nói cho liễu đại nhân và vệ thướng quân, hết thảy làm việc theo kế hoạch. Hồ hấp của tiểu Thái giám cũng loạn, trên mặt lại cố gắng chấn định, gật đầu nói, sư phụ yên tâm. Nói xong, lập tức xoay người đi ra ngoài. Gió mạnh mưa lạnh, chứng tỏ rõ một ngày này tiên kinh sẽ loạn. Khi tề quốc từ trên xuống dưới loạn thành một nồi cháo tần bồng đi theo triệu ngọc ngồi ở trong xe ngựa ngủ đến mơ hồ. Nàng nhiễm phong hàn tinh lực có chút vô dụng sau khi triệu ngọc đút thuốc cho nàng, để nàng nghỉ ngơi ở trong xe ngựa đi đi rừng rừng. Nàng đã phát sốt cao triệu ngọc vẫn luôn canh chừng, một đêm không ngủ. Tần bồng ngẫu nhiên tỉnh lại thấy triệu ngọc còn chưa nhắm mắt, vừa thấy nàng nhìn qua, hắn nôn nóng tiến lên giò hỏi ngươi muốn cái gì. Tần bồng không nói chuyện, lặng lặng nhìn hắn. Một giấc ngủ tỉnh dậy, nàng đã tốt hơn rất nhiều, có chút sức lực. Triệu Ngọc thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, không khỏi nhíu mạch, sơ đầu nàng, nhỏ giọng dịu dàng, muốn uống nước. Ta không hiểu, cuối cùng tần bông mở miệng, giọng nàng có chút nghẹn, triệu Ngọc nghe được lời này thì ngẩn người, sau đó hắn rũ mắt xuống, do hỏi nàng, muốn ngồi dậy sao? Tần bồng nhẹ nhàng ho khan, triệu Ngọc vội thuận khí cho nàng, nàng giơ tay đẩy hắn ra tự mình ngồi dậy. Triệu Ngọc cũng không bực ngồi sang một bên, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, ta đều sẽ trả lời ngươi. Điều ta muốn hỏi quá nhiều, tần bồng thờ hồn hền, không bằng, ngươi bắt đầu nói từ đầu cho ta đi. Triệu Ngọc gật đầu, quay đầu đi, nhìn về màn xe lay động phía bên ngoài, bình tĩnh nói, chuyện này có lẽ phải nói đến 30 năm trước, năm đó vu tộc bị giết, thánh nữ vu tộc vô cầm đang mang thai thì bị người vu tộc đuổi giết, chạy nạn đi thẳng tới Bác Yến. Mẫu thân ta khi đó là một vị phi thư ở Bắc Yến, bà Thư Ân nhiều năm, lại chưa từng có thai. Khi đó ngẫu nhiên gặp được vô cầm, vô cầm cầu xin mẫu thân ta cứu mình và nữ nhi của bà ấy, bà ấy có thể nghĩ biện pháp, khiến mẫu thân ta thụ thai. Vì để nữ nhi của mình tìm được một nơi để đi, vô cầm suy nghĩ biện pháp dùng dược làm mẫu thân ta có mạch tượng mang thai, sau đó mẫu thân ta vẫn luôn giả vờ mang thai. Khi đó mẫu thân ta vẫn luôn hy vọng, vô cầm sinh sẽ là một nam hài, nhưng mà... Nàng là một nữ hài. Tần bồng bình tĩnh mở miệng, triệu ngọc gật đầu, phải là một nữ nhi. Vì thế nàng để mẫu thân ta tuyên bố với bên ngoài đứa bé đầu tiên là một công chúa. Vô cầm ở bên mẫu thân ta nuôi dưỡng đứa nhỏ này, một năm sau, mẫu thân ta thụ thai. Sau khi ta được sinh ra không lâu cuối cùng vô cầm không chịu đựng nổi bệnh cũ của mình đã chết. Khi đó bà ấy cho rằng, chính mình đã tìm được cho nữ nhi một nơi quay về tốt nhất công chúa Bác Yến, cả đời này, đại khái đều sẽ không có người bắt nạt nàng. Bác Yến là quốc gia cường đại như vậy, nhất định có thể bảo vệ nàng, để nàng bình an lớn lên. Nghe đến những lời này, tần bồng không biết vì sao, vậy mà lại mơ hồ tựa như có thể nhớ lại một hình dáng. Bà ấy đã từng ôm nàng, đã từng bảo nàng gọi bà ấy là A mẫu, bà ấy hoàn toàn khác với ôn viện đã nuôi lớn nàng, mỗi một câu, mỗi một chữ của bà ấy đều làm tần bồng cảm thấy ấm áp. Tần bồng cảm thấy có vô số chua sót nảy lên, gian nan lên tiếng, sau đó thì sao? Chỉ là nàng không nghĩ tới ôn viện kia là người ngu xuẩn như thế. Sau khi bà ta sinh hoàng tử, tranh sủng khoe sắc bị dáng vào lãnh cung. Nữ nhân bị dáng vào lãnh cung vĩnh viễn nhớ mong ân sủng, bà ta không nhớ rõ hài từ của mình, chỉ là mỗi ngày đều oán trách mắng. Vì thế ta và ngươi sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, có lẽ ngươi không biết. Triệu ngọc cười nhẹ thật ra ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, cho dù bất cứ thời điểm nào, ngươi đều sẽ bảo vệ ta, làm bạn với ta. Khi ở lãnh cung ta chỉ có ngươi. Hắn ngẩn đầu nhìn nàng, giống như sắp khóc tới nơi, hiện giờ ta 24 tuổi, nhưng ta vẫn thấy, giống như ta còn ở lãnh cung. A Ngọc, tần bồng nhìn dáng vẻ của hắn, cảm thấy cổ hỏng như bị cái gì lấp kín, triệu Ngọc nghe nàng gọi quay đầu đi, nói tiếp, đó đều là mẫu thân nói cho ta, bà nói với ta thân thế của ngươi, lai lịch của ngươi, sau đó nói với ta, ngươi không phải tỷ tỉ, tỉ ruột của ta, một ngày nào đó, ngươi sẽ rời khỏi ta. Ngươi nhớ rõ Tết Nguyên Tiêu năm ta 10 tuổi ấy không? Không nhớ rõ... Tần bồng khô khốc mở miệng, trong mắt triệu ngọc đều là đã đoán được sáng tỏ từ lâu, đúng vậy, ngươi không nhớ rõ. Tết nguyên tiêu năm đó, ta chờ ngươi trở về ăn bánh trôi. Nhưng ngươi đã hẹn với tần thư hoài, lén đi ra ngoài xem hoa đăng. Ta khóc nháo không ngừng, mẫu phi thấy phiền nên đánh ta một bạt tay, nói với ta ngươi không phải tỷ tỷ ruột của ta trông cậy vào ngươi đối xử với ta thật tốt thì sao. Cho dù là tỷ tỷ ruột của ta, ngươi sớm muộn gì cũng phải gả cho người khác. Ngươi cũng phải rời khỏi ta. Ta không tin, buổi tối hôm đó, ta vẫn luôn ở trên bậc thang trước phòng chờ ngươi. Hôm đó tuyết rơi rất lớn, ta ngồi ở chỗ kia đếm đếm, ta đếm từ một đếm tới 1.000 lại từ 1.000 đếm tới một. Bản thân ta cũng không biết mình đếm bao lâu, chỉ cảm thấy, sao đêm đó lại dài như vậy, sao ngươi còn không trở lại. Sau đó, cuối cùng ta nghe thấy ngươi đã trở lại. Dường như triệu ngọc là rơi vào hồi ức, trong mắt đều là thuyệt vọng, ngươi cùng tần thứ hoài trở về. Hắn thúc dục ngươi trở về, ngươi vẫn luôn cuốn lấy hắn. Ta chạy ra, nhưng mà ta ở bên ngoài đông lạnh một lúc lâu, chân cũng tê cứng, cho nên ta ngã ở trước mặt ngươi. Khi ngươi khiêng ta trở về, ta vẫn luôn khóc, ngươi hỏi ta khóc cái gì, ta nói mẫu phi nói, sau này ngươi sẽ không cần ta. Vì thế ngươi đồng ý với ta, ngươi nói cả đời này, a ngọc quan trọng nhất. Ngươi vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ta, ngươi ở bên ta cả đời. Ngươi nói xem điều ta muốn rất nhiều sao. Triệu Ngọc dương mắt nhìn nàng, nhớn mày ta muốn không nhiều lắm nhỉ. Người phải gả cho Tần Thứ Hoài, ta để ngươi gả. Người muốn cùng hắn ở bên nhau, người muốn sinh con và nuôi dạy con cái ta cũng để cho ngươi sinh. Chỉ là vì sao ngươi còn muốn đi cùng hắn chứ. Triệu Ngọc tới gần nàng, trong mắt mang theo cảm xúc phức tạp mà Tần Bồng xem không hiểu. Dường như là cực kỳ yêu, lại dường như là cực kỳ hận. Người đi nam tề cuối cùng ta không nhìn thấy ngươi. Ngươi đi Nam Tề còn cùng ta nói chuyện gì mà làm bầu bạn ngươi đã nói ngươi sẽ bên ta cả đời, ngươi đã nói ngươi vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ta, ngươi đã nói đời này ta quan trọng nhất, nhưng kết quả thì sao? Ta khóc lóc cầu xin ngươi, ta quỳ xuống cầu xin ngươi, nhưng ngươi vẫn phải đi. Triệu Ngọc nắm lấy tay nàng, chống ở mép giường, cả người run rẩy, gắt gao nhìn thẳng nàng. Vì một tần thứ hoài, ngươi không cần ta. Cho nên rốt cuộc Tần Bổng cũng hiểu, nàng cười một tiếng, ngươi giết ta. Ta không muốn giết ngươi. Khi đó ngươi đi Nam Tề thám tử của ta đã thám thính được tin tức Khương Gia và Nam Đế như hổ rình mồi. Ta biết lần này ngươi đi giữ nhiều lành ít ta muốn ngăn ngươi lại. Lúc này, Lý Thục Sai Liễu Thi Vận liên lạc với ta. Bọn họ liên lạc với ngươi làm cái gì? Bọn họ nói với ta muốn lá thư này. Liễu Thi Vận và Đồng Nguyễn Di có quan hệ tốt sau khi nàng ta lấy được lá thư này chuyển giao cho Đồng Nguyễn Di. Đồng Nguyễn Di giao cho phụ thân nàng ta từ phụ thân nàng ta giao cho Tần Văn Tuyên. Lá thư này không ngoài dữ liệu đã chọc giận Tần Văn Tuyên, Tần Văn Tuyên lập tức hạ độc ngươi. Không hỏi ý nghĩa lý thuộc làm như vậy, Tần Bồng Đại khái đoán được nàng hít một hơi thật sâu, nói ra sự thật nàng đoán được cho nên Tần Văn Tuyên thật ra là chết trong tay Tần thứ Hoài. Hẳn là vậy, Triệu Ngọc cười khẽ, năm đó người đã từng động tay với ngươi, một người hắn cũng không buông tha. Tần Văn Tuyên vẫn luôn đối xử với hắn rất tốt, rất tín nhiệm hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn hạ độc. Tần Bồng run lên nhẹ nhẹ. Nàng hiểu được giết Tần Văn Tuyên có lẽ là một việc mà Tần Thư Hoài dẫy ruộng nhất. Một hoàng đế tốt như vậy, một thúc phụ đối xử với mình tốt như vậy, nhưng Tần Thư Hoài vẫn lựa chọn vì nàng báo thù giết ông ta. Đúng là bởi vì phần ái náy kia cho nên Tần Thư Hoài không giết Tần Minh để hắn đăng cơ. Cho dù hắn không biết nàng là triệu bổng hắn vẫn lựa chọn như cũ, một lòng phụ tá Tần Minh, bảo vệ Giang Sơn Nam Tề này thật tốt. Nàng gật đầu, hiểu rồi, vậy còn ngươi. Triệu Ngọc không nói chuyện, tần bồng dương mắt nhìn hắn, khương gia hạ độc với ta tần văn tuyên phái liễu thư ngạn hạ độc ta, trong cơ thể ta có ít nhất 3 loại độc, một loại độc dược cuối cùng là ngươi hạ đúng không? Nghe được lời này, triệu Ngọc lại cười. Ngươi biết chỗ khác thường của thánh nữ vua tộc không? Tần bồng ngẩn người, triệu Ngọc tiếp tục nói, thánh nữ vua tộc chỉ cần chưa mang thai thì sẽ không chết. Sau khi mẫu thân ngươi chết, ngươi chính là thánh nữ vua tộc vốn dĩ, ngươi cũng sẽ không chết. Ta không nghĩ tới sẽ giết ngươi. Hắn dơ tay, vỗ ở trên khuôn mặt nàng, ta chỉ là muốn ngươi trở lại bên cạnh ta. Ta cho rằng sau khi ngươi chết, sẽ sống lại ở trên cơ thể của ngươi. Cho nên ta tìm mọi cách mang thi thể ngươi về. Nhưng mà ta không nghĩ tới triệu ngọc nói, trong mắt chứa đầy nước mắt ngươi không trở về. Ta canh giữ thi thể kia, mỗi ngày ta đều đi thăm nàng. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp muốn giữ nó lại, nhưng ta giữ không được. 6 năm đó tần thư hoài điên rồi, nhưng ngươi cho rằng ta tốt sao? Ta cũng điên rồi, nhưng ta phải chống đỡ, bởi vì ta biết Tỷ Tỷ muốn A Ngọc làm một hoàng đế tốt trong xương cốt của Tỷ Tỷ yêu bác yến, yêu bá tính của bác yến. Ta nghĩ ta là một hoàng đế tốt có lẽ ngày nào đó ngươi trở lại, còn sẽ khen một câu A Ngọc làm tốt lắm. Nhưng cuối cùng ngươi đã trở lại, vì sao ngươi không tới tìm ta chứ? Hắn vùi đầu ở trong lòng bàn tay nàng, thống khổ lên tiếng, ta vẫn luôn tìm ngươi, vẫn luôn tìm ngươi. Audio truyện được đăng ở coocdoctruyen.com. Trường 107, triệu ngọc gào giống ra tiếng, tần bồng cả người đều sững sở ở nơi đó, nàng ngơ ngác nhìn trước mặt thanh niên, hắn sở hữu tuyệt vọng thống khổ, sở hữu phẫn nộ thù hận đều ở trong mắt đan chéo. Nàng run dày môi, hơn nửa ngày, lại là nói không nên lời một câu. Nàng nên nói hắn sai rồi sao? Chính là ở đối tượng đối phương đôi mắt kia một khắc nàng lại chợt phát hiện cho dù là sai rồi, nàng cũng không có cách nào trách cứ Hắn nói mỗi câu nói nàng đều nghe, mỗi sự kiện nàng đều nhớ rõ. Hắn là nàng giống nhau mang đại hài tử, những năm đó, lãnh cung, mỗi lần nàng trở về thời điểm, hắn đều sẽ ở cửa chờ nàng. Nàng chơ mắt nhìn hắn từ một cái hài tử trưởng thành thanh niên, nàng khuynh tẫn sở hữu tâm huyết ở cái này nhân thân thường. Chẳng sợ hắn sai rồi, nàng cũng vô pháp thật sự có bao nhiêu hận hắn. Nàng nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể chầm mặc mà chống đỡ, Triệu Ngọc nhìn nàng bộ ráng, rũ xuống đôi mắt khống chế được chính mình thanh âm, chậm rãi thối lui, quá khứ đều đi qua, về sau người đó là Tần bổng người cùng ta trở về qua đi hết thảy, đều đương không phát sinh quá. Tần bổng không nói gì, Triệu Ngọc run nhẹ nhẹ, người có phải hay không đang trách ta? Tần Bồng nhịn không được cười ta không biết ta có nên hay không trách người, Triệu Ngọc rốt cuộc người giết ta. Nói, nhớ tới năm đó sự tới ta ký ức thiếu một đoạn cùng ngươi có quan hệ, phải không? Đúng vậy, triệu ngọc cũng không hề giấu giếm, là ta làm. Thánh nữ lần đầu tiên truyền sinh khi yêu cầu một cái dẫn đường người, cái này dẫn đường người trình độ nhất định thưởng sẽ quyết định thánh nữ ký ức cho nên dẫn đường người giống nhau từ nàng tín nhiệm nhất người đảm đương. Năm đó ta mẫu thân đem dẫn đường người vị trí dạy cho mẫu thân ngươi, mẫu thân ngươi dạy cho ngươi. Tần bồng suy đoán ra tới triệu ngọc theo tiếng, không tồi. Ta mơ hồ gian nghe được cái đầu khúc là ngươi thổi. Đúng vậy, vậy tần bồng hỏi một vấn đề cuối cùng, khi ta chết ngươi và liễu thi vẫn đã quen biết, phải không? Nàng ta vẫn luôn là đại diện tiếp xúc với bên ngoài của Lý Thục Gián Điệp tìm hiểu tin tức trong tay Lý Thục do một tay nàng ta sáng tạo. Liễu thi vẫn vẫn luôn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ham thích mờ thi xã trả lâu, điểm này tần bồng cũng không kỳ quái. Nàng mí môi trung quy vẫn là hỏi ra vấn đề khó xử kia, vậy hài từ kia của nàng. Không phải của ta, Triệu Ngọc quyết đoán mở miệng là Bách Hoài. Nàng ta muốn làm quý phi nên tính kế ta, hạ dược cho ta ta tương kế tự kế, đổi thành Bách Hoài. Tần bồng mở to mắt Triệu Ngọc chậm rãi nói, sau khi nàng ta thụ thai thúc giục ta đón nàng ta đến Bắc Yến. Ta đồng ý với nàng ta, nếu nàng ta giúp ta đưa ngươi trở về ta sẽ phong nàng ta đứng đầu tứ phi. Cho nên khi đó nàng ta cũng không muốn chết, tần bồng nhíu mày. Triệu Ngọc gật đầu kế hoạch ban đầu là ngày đó ta sẽ đưa nàng ta từ trong trà lâu ra, làm giả thi thể thay nàng ta. Chính là Trương Anh bảo ta giết nàng ta. Vì sao tần bồng kinh ngạc lên tiếng, Triệu Ngọc cười cười, Trương Anh biết hài từ kia không phải của ta thật ra liễu thi vẫn không có bao nhiêu giá trị. Làm giả thi thể ít nhiều sẽ có sơ hở, người khác nhìn không ra phụ thân nàng ta thì chưa chắc. Chỉ có khiến cho Liễu Thạch Hiên thật sự tin nàng ta đã chết, ông ta mới có thể hoàn toàn đảo hướng về phía Trương Anh để đối phó với ngươi. Đám lửa lớn kia, Liễu thì vẫn vốn tưởng rằng là ngọn lửa trọng sinh, không nghĩ tới lại là một hồi triệt để, ngọn lửa hủy diệt. Tần bồng nói không ra lời. Đối với sự tàn nhẫn của Trương Anh, nàng lại có thêm nhiều vài phần nhận thức. Thấy nàng ngây ngốc triệu ngọc thay nàng kéo góc chăn trượt xuống dưới lên. Động tác của hắn làm tần bồng hoàn hồn, ta hiểu được. Tần bồng thở dài, nhắm mắt lại, ta mệt mỏi, muốn ngủ chốc lát. Ừm, Triệu Ngọc tiến lên, muốn đỡ nàng nằm xuống, nàng lại dơ tay đè lại tay Triệu Ngọc. Triệu Ngọc dương mắt nhìn nàng, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng mà ánh mắt của tần bồng rất bình tĩnh, lại rất kiên định. Đây là một kiểu cự tuyệt không tiếng động, Triệu Ngọc hiểu được. Cho dù hắn có được nàng, sắp ngânh thú nàng, nhưng trong xương cốt người này, trong lòng người này, lại vẫn luôn cự tuyệt hắn. Triệu Ngọc hít sâu một hơi, cũng không ép nàng, lui xuống. Hắn cảm thấy trong lòng có loại chua sót không tiếng động lan tràn ra, làm người cảm thấy không chỗ trốn chạy. Hắn trăm phương ngàn kế mưu tính để người kia ở lại bên cạnh hắn, hắn đã từng ảo tưởng vô số lần và chờ đợi, lại phát hiện cũng không có vui vẻ như hắn tưởng tưởng. Hắn muốn nắm lấy tay người kia, lại thấy được đối phương nhíu chặt mày, hắn chợt ngừng động tác không dám đi đến phía trước. Khi Triệu Ngọc và Tần Bồng đang đi về Bắc Yến, Tần Thư Hoài đã nhận được thánh chỉ của Tần Minh, Triệu hắn vào cung. Lúc này toàn bộ quân đội của Tần Thư Hoài đã vào thành cửa cung đã sớm đóng lại tựa như không có người nào yên tĩnh không tiếng động. Toàn bộ binh lính của Tần Thư Hoài vây quanh ở ngoài thành, sẵn sàng chờ phát động. Tần Thư Hoài ở trong phủ nhận được Thánh Chị Thái Giám tuyên đọc xong Thánh chỉ chịu Tần Thư Hoài vào cung xong đem Thánh chỉ giao cho Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài cung kính tiếp chỉ rồi mở ra, lại phát hiện trong Thánh chỉ còn có một câu. Những lời này là dùng sao ong viết thành, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhìn ra được. Nhưng mà mắt tần thư hoài là kiểu gì, nước mắt một cái liền nhìn ra thánh chỉ không đúng. Hắn dùng ngón tay vuốt ve lên tinh tế cảm giác hiểu được ba chữ được dùng sáp viết là thanh quân trắc Có thánh chỉ này, sau này chuyện tần thư hoài mang binh vào cung thì sẽ có chứng cứ là theo lệnh hoàng đế. Tần thư hoài hiểu được đây là tần minh để hắn yên tâm, cho hắn biết hắn không được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Hiện giờ tần minh bị lý thục thủ sẵn, thánh chỉ này chỉ có được lệnh của lý thục mới được truyền ra. Cho nên Tần Minh đưa ra thánh chỉ để hắn vào cung, nhưng thánh chỉ này cũng sẽ trở thành giấy thông hành để hắn quang minh chính đại tiến vào trong cung, là bùa đòi mạng lý thục. Tần Thư Hoài gật đầu với thai giám tuyên đọc thánh chỉ, đứng lên nói, vậy, để thần thắm gội thay quần áo xong sẽ đi diện thánh. Sau khi Tần Thư Hoài nói xong, đi đến phòng ngủ của mình. Giang Xuân đi theo sau Tần Thư Hoài, nhỏ giọng nói, liễu đại nhân đi rồi, để người yên tâm hắn đã thay đổi nhân thủ, nhưng vì sự an toàn của bệ hạ người tốt nhất không cần nói ra thánh chỉ quá sớm. Tần Thư Hoài gật đầu, hiểu được điều liễu thư ngạn lo lắng. Hiện giờ Tần Minh ở bên cạnh lý thục, lý thục là xuất phát từ hắn là nhi từ của bà ta nên tín nhiệm hắn. Nếu hắn bại lộ lập trường của Tần Minh quá sớm, sợ là Tần Minh sẽ xảy ra chuyện. Tần Minh bố trí hôm nay, rõ ràng cũng không phải là công của một hai ngày. Hiện giờ điều Trương Anh và Lý Thục dựa vào đó là quân đội thế gia cùng bọn họ âm thầm bồi dưỡng một bộ phận tư quân. Tần Minh qua lại với Liễu Thư Ngạn, chôn xuống hạt giống dung truyền trong quân thế gia. Hiện giờ lại thuyết phục hắn có được quân đội Trung Kiên chân chính, lại để mình mai phục bên cạnh Lý Thục một vòng tiếp một vòng, mỗi một chỗ Lý Thục và Trương Anh bố trí đều bị hắn xếp quân cờ vào. Tần Thư Hoài cũng không dám khinh nhờn bất cứ cái gì của một thiếu niên cứ như năm đó khi hắn tính kế khiến triệu bồng được hoàng đế coi trọng cũng mới chỉ có 9 tuổi. Chỉ là tâm cơ của Tần Minh mới 11 tuổi này thật là quá mức thâm trầm, làm trong lòng Tần Thư Hoài nhịn không được có vài phần kính nể và cảnh giác. Tần Thư Hoài đổi quần áo xong lập tức chạy tới trong cung. Đi đến trước cửa cung Tần Thư Hoài nghiêng người ra từ trong xe ngựa ngửa đầu nhìn về phía cửa cung. Một binh sĩ ở trên tường thành nhô đầu ra cao giọng lên tiếng, người tới là người nào. Nhiếp chính vương Tần Thư Hoài. Giọng nói của Tần Thư Hoài không lớn, lại đủ làm mỗi người nghe rõ. Ở đây không có ai nói lời nào yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe được tiếng hít thở. Giờ phút này đã là thời gian mặt trời chiều ngả về tay Tần Thư Hoài mặc đồ đen toàn thân và mũ quan. Gió thổi làm quần áo hắn bay phất phới, vẻ mặt của hắn bình tĩnh, ngừa đầu nhìn người trên thành nói, phụng ý chỉ của bệ hạ tiến cung yết kiến. Bệ hạ có lệnh, lệnh binh lính ngoài thành lui về phía sau 10 trưởng. Tần Thư Hoài không nói chuyện, nâng tay lên. Binh lính đều nhịp lui về phía sau 10 trưởng. Binh lính kia thấy Tần Thư Hoài dễ nói chuyện, lá gan lớn hơn, nói tiếp bệ hạ lại lệnh, nhiếp chính vương gỡ binh khí xuống, người không vào cung. Làm càn, lúc này đây Tần Thư Hoài cao giọng, ngư phục của Bổn vương là tiên đế ngự tứ, có thể mang bội kiếm hành tàu trong cung. Lại có thánh ân bệ hạ ban trọc bất cứ thời điểm nào ra vào cung đều có thể mang mấy chục tùy tùng, sao bệ hạ lại hạ mệnh lệnh này? Chẳng lẽ là bệ hạ xảy ra chuyện người dám lấy việc này trì hoãn thời gian bổn vương vào cung? Nhanh chóng mở cửa chớ có sinh sự, nếu không bồn vương hoài nghi thánh an hiện giờ của bệ hạ chỉ có thể mạnh mẽ vào thành. Nghe được lời này, binh lính kia có chút do dự, bên cạnh có người chạy đến cạnh binh lính, thì thầm vài câu xong, binh lính kia nói, được rồi, nhiếp chính vương, mời. Nói rồi cử thành chậm rãi mở ra Tần Thư Hoài nhìn thoáng qua Giang Xuân, Giang Xuân lập tức kiềm kê 13 người, đi theo phía sau Tần Thư Hoài. 13 người này đều là những người tài giỏi đứng đầu ở bên cạnh Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài mang theo bọn họ cùng tiến lên, sau khi cử cung mở ra, đoàn người đi vào. Sau khi vào cung, một binh lính tiến lên dẫn đường cho Tần Thư Hoài, sắc mặt Tần Thư Hoài không thay đổi, đi theo binh lính kia một đường thật dài. Hai bên đường đi đều là thường cung, cao khoảng mấy chục trượng, che khuất ánh nắng, có vẻ vô cùng âm trầm. Sắc mặt tần thư hoài không đổi đi tới, đồng thời dò hỏi binh lính dẫn đường, vì sao trong cung yên tĩnh như thế? Binh lính kia rõ ràng có chút khẩn trương, không phải vẫn luôn như thế sao? Tần thư hoài không đáp lời. Binh lính kia càng đi về phía trước, càng nhịn không được phát run. Tần thư hoài bình tĩnh nói, người run cái gì? Tí trước tí trước, cũng chính là nháy mắt kia cung tên chợt rơi xuống như mưa. Mà Tần Thư Hoài cũng sớm đoán được sẽ có biến cố này, đột nhiên tiến lên một bước dựng binh lính kia lên cao. công tên như mưa đâm trên người binh lính kia, động tác của Tần Thư Hoài nhanh nhẹn, lấy binh lính làm thành thuẫn, leo lên phía trên tường thành. Mà 13 người đi theo phía sau Tần Thư Hoài nhanh chóng ném dây thừng ở trong tay áo ra, trên đó đều mang theo một cái vuốt sắt móc ở phía trên tường thành, nhanh nhẹn mau chóng đuổi kịp động tác của Tần Thư Hoài. Tất cả nhưng điều này chỉ trong khoảnh khắc Tần Thư Hoài đã vọt tới trên tường thành kiếm dài trong tay áo nháy mắt xẹt qua yết hầu binh lính bắn tên. 13 người còn lại cũng đổi kịp ngay sau đó ở trên thành chém giết cùng binh lính thành một mảnh. Vô số người nhảy lên Tần Thư Hoài giết đỏ cả mắt rồi. Tiêu điểm của mọi người đều tập trung ở 14 người trên thành, không chú ý chút nào đến mấy người lặng lẽ đi đến chỗ cửa thành. Khi Trương Anh chỉ vi người nhào về phía tầng Thư Hoài, Liễu Thư ngạn lại đi tới nơi canh giữ cửa thành, lặng yên không một tiếng động cắt khổ binh lính canh giữ cửa thành chém đứt dây thừng bên cạnh. Cửa thành ẩm ẩm rơi xuống âm thanh làm cho Trương Anh ngẩn người, sau đó hắn đột nhiên phản ứng lại giống to đóng cửa thành. Nhưng mà việc này đã không kịp, vệ diễn mang theo binh lính cao giọng lên tiếng, sông lên. Liễu thư ngạn mang theo người gia nhập chiến cuộc trong khoảng thời gian ngắn trên thành lâu cũng không phân rõ địch ta tần thư hoài một đường nhìn chằm chằm xạ thủ thấy mang cung tiễn liền giết. Giang xuân cũng như thế, không bao lâu, xạ thủ trên thành lâu liền tử thương mảng lớn. Theo cửa thành mở ra, binh lính dũng mãnh tiến vào Trương anh lúc này có ngốc cũng nhận ra được đã xảy ra cái gì. Tần thư hoài đã sớm biết bọn họ mai phục, tần thư hoài tiến vào chính là đặc biệt vì mở đường cho người phía sau. Xạ thù bị giết hơn phân nửa, tần thư hoài và liễu thư ngạn lại mang theo người dây dưa ở trên thành lâu, mặc dù đường đi kia vốn là vị trí rất tốt để mai phục giết cũng không phát huy được thực lực chân chính này. Càng ngày càng nhiều binh lính dũng mãnh vào cung, sông lên tường thành, Trương anh thấy thế, từ bỏ cố thủ thành lâu, mang theo người lui về phía sau. Khi bên ngoài chém giết thành một mảnh, Lý Thục ở trong cung, làm như có chút đau đầu. Tần Minh quỳ gối một bên, xoa đầu cho Lý Thục giọng ôn hòa nói, a mẫu, đỡ hơn không? Mỗi lần ta vừa nghe đến âm thanh như vậy sẽ cảm thấy đau đầu. Lý Thục chậm rãi mở miệng, lần đầu tiên ta nghe thấy âm thanh như vậy là 30 năm trước khi đó ta cũng chỉ lớn hơn người mấy tuổi ta bị bệnh, nằm ở trong sơn động, tì tì, ca ca, phụ thân, mẫu thân đều mang theo đao kiếm, trường thương đi ra ngoài. Bọn họ bảo ta ở yên trong sơn động, đừng đi ra ngoài, chờ đánh trận xong, bọn họ sẽ trở về. Ta bị bệnh 10 ngày. Lý Thục chậm rãi mờ to mắt trong mắt mang theo trào phúng, thật ra cũng không phải bệnh, có lẽ ta đã sớm tốt lên rồi, chỉ là ta sợ hãi. Bởi vì sợ hãi, ta không dám làm bạn với bọn họ ta tránh ở trong sơn động nhìn. Bên tề quốc dẫn quân lính đi chính là Tần Văn Tuyên, hắn mang theo vài vạn người. Gấp mười mấy lần so với lượng người vô tộc chúng ta, nhưng vẫn phải đánh 10 ngày, người nói có ớt ức hay không? A mẫu, Tần Minh rũ mắt xuống, đừng nói nữa. Sao, ngươi đau lòng lý tục đột nhiên quay đầu lại, xét chặt cầm hắn, để cao giọng nói, ngươi nhớ hắn. Ta đã nói với ngươi, đừng nhớ thương nam nhân dơ bẩn kia. Sinh ngươi chính là ta, nuôi ngươi chính là ta, hắn giết toàn tộc ta, đó cũng là toàn tộc ngươi. Trận lửa lớn kia thiêu ba ngày. Ba ngày thiêu sạch sẽ thi thể của mọi người vô tộc chúng ta, toàn bộ thôn xóm, mà ta thì nhìn. A mẫu. Tần Minh bị Lý Thục xét đến có chút đau, nhưng hắn không dám nhúc nhích, chỉ có thể nói ta chỉ là sợ người đau đầu. Không đau, Lý Thục chậm rãi buông hắn ra, ánh mắt có chút tan giã ta không đau. Minh Nhi, bà ta nôn nóng giữ chặt tay hắn, người sẽ giúp ta, đúng không? Đúng vậy, Tần Minh nghiêm túc nhìn bà ta, nguyện vọng của A mẫu chính là nguyện vọng của ta. Người sẽ báo thù cho vua tộc, đúng không? Trong mắt Lý Thục đều là cầu xin, Tần Minh gật đầu, sẽ ta sẽ báo thù cho vua tộc. Giết sạch những người đó, Lý Thục kích động lên, trong mắt mang theo huyết sắc, giết người liễu ra, giết những trung thần đó, giết tất cả người họ Tần. Ta muốn cái quốc gia này, ta muốn Tần gia của hắn, trả lại cho chúng ta gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Được, Tần Minh rũ xuống đôi mắt, bình tĩnh nói, a mẫu yên tâm, ta sẽ giết sạch bọn họ. Tốt tốt, Lý Thục gật đầu, Minh Nhi, mẫu thân yêu ngươi. Trong mắt bà ta đều là nước mắt, nhìn Tần Minh, cho dù ngươi có dòng máu Tần gia, ta cũng yêu ngươi. Tần Minh không nói chuyện, hắn nhìn Lý Thục trong mắt hiện lên một tia dãy rùa, nhưng mà vẫn chậm rãi mở miệng, mẫu thân ta cũng yêu người. Lý Thục được những lời này, chân an, cảm xúc của bà ta thoáng ổn định một chút, lúc này, Trương anh vội vàng tiến vào, nôn nóng nói, Tần Thư Hoài đã biết kế hoạch của chúng ta, liễu thư ngạn cũng phản. Nghe được lời này, vẻ mặt Lý Thục thay đổi, bà ta đột nhiên đứng dậy, làm sao mà hắn biết được? Sao người biết hắn biết? Tần Minh không nói chuyện, hắn đi đến ngọn nến bên cạnh bật lửa ngọn nến. Giờ phút này đã vào đêm, mới vừa rồi chỉ có hai người là Lý Thục và hắn ở đây, vẫn luôn không châm nến, trông có vẻ có chút tối tăm. Vội vàng nói chuyện nên hai người cũng không phát hiện động tác của hắn tần minh phải bột phấn trong móng tay vào trong ngọn nến. Hắn rất khẩn trương, lòng bàn tay ra rất nhiều mồ hôi. Cũng may tâm thứ hai người đang nói chuyện hoàn toàn không ở trên người hắn, Trương Anh lạnh mặt nói, có vẻ như tần thư hoài quyết tâm công thành, mang theo người đánh nhau ở đường đi với chúng ta. Liễu thư ngạn dẫn người mở cửa thành, vệ diễn dẫn binh công thành, giờ phút này đang đi về phía nội cung. Hiện giờ chúng ta chạy nhanh đi còn kịp, không, lý thục cao giọng chúng ta mưu tính bao nhiêu năm. Đi ư, đi cái gì mà đi, hiện giờ vừa vặn liễu ra. Vệ gia và tần thư hoài đều ở đây, chúng ta sẽ chôn bọn họ cùng nhau ở chỗ này, người mang theo thế gia chia cắt binh quyền của chúng, còn mấy cái gia trù kia đều là con rối của chúng ta, người phụ tá Minh Nhi xưng đế ta xem bọn họ còn có thể như thế nào. Trường Anh không nói chuyện, Lý Thục cầm tay hắn, 30 năm, chúng ta có mấy cái 30 năm. Có vẻ như Trương Anh bị lời này làm xúc động, hắn nâng mắt lên, mím môi cuối cũng cũng lên tiếng, trước tiên gọi người lấy hết đồ trong hầm ra. Nói rồi Trương Anh định đi ra ngoài, nhưng mà vừa di chuyển, hắn lập tức phát hiện không đúng, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Minh đứng ở bên cạnh giá nến, cầm lên, ngươi đã làm cái gì? Tần Minh bị dọa đến lui một bước, Lý Thục cũng phản ứng lại, bà ta mở to mắt ngươi. Nói còn chưa dứt lời, hai người cảm giác trong bụng đau lên đến nghiêng trời lệch đất. Trương Anh nôn nóng đi về phía Tần Minh, Tần Minh đột nhiên phản ứng lại, hắn nhanh hơn một bước, hung hăng nhào về phía Trương Anh, rút chùy thủ ở trong tay áo ra, đâm vào ngực Trương Anh. Bên trong thanh âm kinh động bên ngoài, nhưng mà giờ phút này quanh thân tất cả mọi người đã bị đồng vưu điều xa, hắn đứng ở trước cửa, sắc mặt bất động, phản phất cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Tần Minh đao đâm vào Trương Anh ngực, một đao lại một đao, phản phất ở phát tiết cái gì. Lý Thục bình tĩnh nhìn, nàng ánh mắt dừng ở tần minh trên người âm độc lại hung ác. Nàng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nôn máu tươi chờ tần minh xác nhận chương anh đã chết. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía gắt gao nhìn chầm chầm hắn Lý Thục. Lý Thục thấy hắn quay đầu tới, lộ ra ôn nhô tươi cười, lại là hỏi, vì cái gì? Người là của ta hài từ A. Nàng trong mắt tất cả đều là thất vọng, tần minh ngực đột nhiên chấn động, những cái đó ngày đêm áp lực áy náy cùng sợ hãi xuất hiện đi lên. tí mẫu chuyện này Hắn không phải không có do dự quá. Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội. Tần Minh xếp chặt chùy thủ, dơ tay mặt sạch sẽ trên mặt huyết bình tĩnh nói. Phụ Hoàng như vậy yêu thích ngươi, khi còn nhỏ ta liền tưởng, vì cái gì các ngươi không thể hào hào ở bên nhau. Nghe được lời này, Lý Thục Trào phúng cười khai, ngươi quả nhiên là hắn hài tử Ta biết ngươi hận, Tần Minh bình tĩnh mở miệng cho nên ta, Phụ Hoàng, vẫn luôn nhẫn nại ngươi. Ngươi là vô tộc Phụ Hoàng vẫn luôn biết chính là hắn làm bộ không biết. Người suối rục phi tần nội đấu, phụ hoàng cũng biết, hắn vẫn là làm bộ không biết. Người làm Trương Anh hãm hại cấp rất nhiều người, người cùng Trương Anh ở sau lưng cầm tiền kiến tư quân thu mua đại thần, đảo loạn thế gia, này đó phụ hoàng đều biết. Thậm chí còn cuối cùng người chọn lựa suối tần thư hỏi giết hắn, người tự mình giết hắn, này hết thảy đều là phụ hoàng phóng túng. Tần Minh nói, hốc mắt chậm rãi đỏ, hắn thật tốt người à. Hắn như vậy sùng ngươi, ngươi muốn cái gì hắn đều cho ngươi. Hắn biết ngươi chỉ có chính ngươi, không có những cái đó thế ra dưới trì, hắn sợ ngươi bị thương tổn, cố ý sủng ái mặt khác nữ nhân, nhưng kỳ thật hắn trong lòng thích nhất cái kia trước nay đều là ngươi. Lý Thục không nói chuyện ánh mắt thực bình tĩnh, cho nên đâu ta nên tha thứ hắn. Không nên, Tần Minh nhắm mắt lại, Phụ Hoàng nói, ngươi không nên tha thứ hắn, chết ở ngươi trong tay, hắn chết có ý nghĩa. Chính là ngươi không nên chính là còn nghĩ muốn đem trận này thù hận trả thù đến những người khác trên người. Tĩnh đế phát binh trinh phạt vô tộc phụ hoàng phản, giết tĩnh đế. Phụ hoàng làm chủ tướng trinh phạt vô tộc kia phụ hoàng cũng chết ở ngươi trong tay. Trận này thù hận nên hiểu biết vì cái gì, vì cái gì ngươi còn muốn như vậy chấp mê bất ngộ đâu. Tần Minh đề cao thanh âm, ngươi giết phụ hoàng, ngươi chọn lựa suối hoàng hậu mang theo hoàng tử tạo phản ngươi một tay kế hoạch công biến, làm Trương anh khiến người phóng hỏa thiêu chết sở hữu hoàng tử liền vì phùng ta thượng vị trí này. Ta làm hoàng đế, ngươi còn không thỏa thỏ Trả lại người muốn giết tần thứ hoài, hải tỷ tỷ, lạm sát đại thần nhiễu loạn chiều cương, Lý Thục. Tần Minh kêu tên nàng, thần sắc bình tĩnh, chẫm nhẫn đủ rồi. Nhìn tần Minh kêu nàng bộ ráng, Lý Thục nhịn không được cười ha hà. Hảo hảo hảo thật là tần văn tuyên hảo nhi từ. Buồn ta như vậy tin người, luôn muốn người vẫn là cái hài từ nói, Lý Thục trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. Tần Minh biết đây là người chết phía trước bộ ráng. Hai năm trước hắn ở chính mình phụ hoàng trên người thấy quá. Ngày đó buổi tối hắn bị Phụ Hoàng người trộm mang về trong cung, hắn thấy hắn cuối cùng một mặt Tần Văn Tuyên lôi kéo hắn ôn hòa nói, Minh Nhi ta đem đi. Khi đó trong cung đã bị vây đến kín mít, Tần Minh biết đây là muốn phát sinh đại sự, hắn nước mắt đại viên đại viên rơi xuống, nắm chặt Tần Văn Tuyên tay nói, Phụ Hoàng yên tâm ta nhất định cho ngươi báo thù Là ai làm, là, đừng báo thù Tần Văn Tuyên ôn hòa ra tiếng ta chính là muốn nhìn ngươi một chút, muốn cùng ngươi nói một tiếng, ngươi đến hảo hảo bảo hộ chính mình. Bất đắc dĩ thời điểm ta nơi này có một đạo thánh chỉ, người đó là giết ngươi mẫu thân, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nghe được lời này, Tần Minh liền sửng sốt, hắn vẫn luôn biết Tần Văn Tuyên cùng Lý Thục Chi Gian về điểm này gút mắt chính là hắn lại như thế nào cũng chưa nghĩ tới, thật sự có một ngày, hắn mẫu thân sẽ giết phụ thân hắn. Nhưng mà phụ thân hắn ở lúc sắp chết lại vẫn muốn nói với hắn, nếu không phải bất đắc dĩ, đừng trách nàng. Đời này của nàng cũng không dễ dàng. Hắn nhìn mắt phụ thân của mình dần dần ảm đạm xuống, giống như Lý Thục hôm nay. Rõ ràng hắn biết hiện giờ Lý Thục sẽ nhanh chóng ra đi, rất nhanh, trên đời này của hắn, ngoại trừ tần bổng không còn người thân nào khác. Không phải không khổ sở, không phải không chua sót. Suy cho cùng hắn mới 11 tuổi, cho dù thông minh như thế nào cũng chỉ là một hài tử. Nhìn Lý Thục nằm trên mặt đất, hắn nhìn không được tiến lên, muốn ôm bà ta. Lý Thục nhìn ra sự dễ dụa trong mắt Tần Minh, vẫy vẫy tay với Tần Minh. Con, bà ta gọi hắn, trong mắt Tần Minh có nước mắt, hắn nhịn không được đi đến phía trước. Không phải Lý Thục vẫn luôn không tốt rất nhiều thời điểm, khi cảm xúc bà ta bình tĩnh, bà ta cũng sẽ ôm hắn, dịu dàng nói với hắn về núi sông của vô tộc. Đó là chấp niệm mà cả đời bà ta không thể quên, cũng là cố hương cả đời không thể quay về. Tần Minh ngồi sổm xuống ôm Lý Thục vào trong lồng ngực. Máu tư nhuống đỏ quần áo hắn, hắn nghẹn ngào thành tiếng. Lý Thục dịu dàng nhìn hắn, nếu khổ sở như vậy, vì sao còn muốn động thủ chứ? Tần Minh dương mắt nhìn bà ta, nếu khổ sở như vậy trong giọng hắn mang theo âm thanh khóc nức nở, vì sao còn muốn động thủ chứ? Lý Thục hơi sừng sốt than nhẹ ra tiếng, con nhìn thấy à? Đêm Tần Văn Tuyên chết đó, bà ta ngồi ở bên trong hoàng lăng, cũng khóc. Bà ta cũng không biết vì sao mình khóc, chỉ là một đêm kia, bà ta đột nhiên cảm thấy rất khổ sở. Rõ ràng nên là kẻ thù, nhưng mà hiện giờ ông ta đã chết bà ta lại khổ sở. Khi đó Trương Anh ở trong cung, dựa theo kế hoạch vốn có, sau khi Tần Văn Tuyên chết châm ngòi hoàng hậu và con bà cùng thái tử tranh phong tạo thành cung loạn, lại vây những hoàng tử còn lại ở trong cung, một phen lửa đốt chết hết giá họa cho hoàng hậu. Tần Thư Hoài thuận lợi vào kinh, hắn cho rằng Tần Văn Tuyên chết là vì độc của hắn, cho nên trong lòng hắn có ái náy, phụ tá Tần Minh đăng cơ. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, Tần Thư Hoài phụ tá Tần Minh, bà ta lấy thân phận Thái Hậu Giám Quốc phát triển thế lực của mình xong lại liên hợp thế gia, diệt trừ Tần Thư Hoài. Ai biết Tần Bồng lại đột nhiên nhảy ra chứ? Lý Thục vẫn biết đây là một con đường không lối về cho nên trước nay bà ta không nghĩ tới muốn cho nhi nữ của mình trộn lẫn tiến vào. Tần Minh không thể trốn tránh, nhưng Tần Bồng không giống, nữ nhi mềm yếu lại hiền lành ngây thơ kia của bà ta, bà ta đã mưu toan tiền đồ tốt nhất cho nàng, để Tần Bồng lấy một thân phận công chúa nhìn như không được sủng ái, gả cho đích trường tử của một gia tộc đứng đầu quốc gia làm chính thê Nhưng mà ai biết vệ dương sẽ chết chứ? Tần Bồng thủ tiết mười mấy năm như vậy, bà ta không dám đặt quá nhiều tình cảm ở trên người Tần Bồng. Nhưng khi Tần Bồng lấy phương thức phô trương như vậy trở về tim bà ta như bị đau cắt. Làm sao bà ta lại không biết nữ nhi của mình đã chết? Sao bà ta lại không biết biến hóa lớn như vậy, đó tuyệt đối không phải nữ nhi của mình. Đó là nữ nhi của vô cầm, chỉ có nữ nhi của vô cầm mới có thể như thế. Năm đó vô cầm phản bội tộc nhân, bọn họ đuổi giết bà ấy. Hiện giờ nữ nhi của bà ấy đưa đến trong tay bà ta, sao bà ta sẽ bỏ qua nàng? Vì thế bà ta lôi ra phía sau, để tần bồng tiến lên dây dưa cùng tần thứ hoài. Vốn là ba ta muốn để tần Bồng lấy nhược điểm của tần Thứ Hoài để NS shop tần Thứ Hoài, ai biết tần Bồng này lại có dã tâm lớn như vậy. Mà sau khi Triệu Ngọc biết tần Bồng tồn tại, lại nguyện ý không màng tất cả như thế để trao đổi lấy nữ nhân này. Tất cả không nên tiến hành sớm như vậy, bọn họ nên chậm rãi nuôi dưỡng thế lực của mình, không nên trực tiếp đối đầu với tần Thứ Hoài ở ngay lúc này. Chính là bởi vì tần Bồng tồn tại, trước tiên tần Thứ Hoài lộ ra nhiều nhược điểm như vậy, Triệu Ngọc cho bọn họ nhiều cơ hội như vậy. Mà Tần Bồng từng bước một xây dựng thế lực của mình, nếu Tần Bồng cứ tiếp tục phát triển, tương lai không thể như mong muốn. Bọn họ không cưỡng lại được sự dụ hoặc của Triệu Ngọc vào giờ phút này động thủ, vốn cũng nên là có 8 phần nắm chắc. Tần Bồng rời đi tất nhiên Tần Thư Hoài tâm loạn như ma, lúc này bọn họ Triệu Tần Thư Hoài vào cung, trực tiếp chém giết liên hợp thế ra chèn ép thế lực của Tần thứ Hoài, có sự trợ giúp uy hiếp của Triệu Ngọc ép buộc vệ diễn đứng ở bên bọn họ. Nếu vệ diễn muốn động thủ bọn họ khiến cho Triệu Ngọc suất binh trợ giúp. Vệ diễn tuyệt đối không thể dẫn sói vào nhà chỉ có thể gia nhập vào bọn họ. Tất cả vốn nên là một kết cục hoàn mỹ. Tuy nhiên Tần Minh lại phản bội bọn họ. Tần Minh liên hợp với Liễu Thư Ngạn, xếp 5 vùng vào trong quân thế gia. Lại âm thầm thuyết phục vệ diễn, để vệ diễn giả vờ bị Triệu Ngọc Thu mua đứng cùng một chiến tuyến với bọn họ. Cuối cùng lại tại thời điểm mấu chốt của cung biến này, hạ độc giết bọn họ. Mỗi một bức của bọn họ đều bị tần minh đánh bại, mà hết thảy những điều này là vì cái gì chứ? Bởi vì hắn là hài tử của bà ta, bởi vì hắn là người bà ta cho rằng cả đời dựa vào trông cậy vào. Lý tục nhìn hài tử trước mặt ôm bà ta khóc lóc thảm thiết trong lòng vừa thương lại vừa hận. Bà ta là một mẫu thân có lòng yêu thương, nhưng bà ta cũng có vô tận oán hận. Là sự yêu thương của bà ta làm cho tộc nhân bỏ họ thất bại, là sự yêu thương của bà ta với Tần Minh hại chết Trương Anh, hại kế hoạch 30 năm của bà ta có kết cục như vậy. Vô số ý hận nảy lên trong lòng, bà ta nhìn Tần Minh gào khóc khóc giống gọi bà ta A mẫu, bà ta dùng hết toàn lực dùng đôi tay tái nhợt ôm lấy Tần Minh. con ta bà ta mỉm cười, nước mắt tràn đầy hốc mắt trợt suốt trùy thủ ở trong tay áo ra, xuyên qua người Tần Minh. Cả người Tần Minh chấn động, không thể tin tưởng nhìn về phía lý thục. Có lẽ mẫu tử đều là như thế này. Trước nay Lý Thục không nghĩ tới có một ngày chính nhi tử của mình sẽ hại chết bà ta, mà thần Minh cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mẫu thân mình lại thật sự ra tay với mình. Bọn họ luôn vô cùng tàn nhẫn với người khác, lại luôn ảo tưởng người khác sẽ đáp lại mình tràn đầy tình yêu. Thấy ánh mắt của thần Minh cuối cùng Lý Thục không chịu đựng nổi. Bà ta chậm rãi nhắm mắt lại, buông trùy thù trong tay ra. Đi cùng ta thôi con của ta. Nói xong, Lý Thục không còn âm thanh nào nữa. Tần Minh nhắm mắt lại, nhịn xuống đau đớn ở bụng gian nan lên tiếng, Đồng Vưu tiến vào lấy phượng ấn, phân phó bên ngoài ý chỉ của Thái Hậu toàn quân không chống cự buông vũ khí để Tần Thư Hoài tiến cung. Vâng, Đồng Vưu lập tức đáp lời Tần Minh gian nan nói, ngươi tìm Thái Y tới. Đồng Vưu nghe được lời này, phát hiện không đúng, vội vàng mở cửa. Vừa thấy cảnh tượng trong phòng, đồng vưu ngẩn người, tần minh lấy phượng ấn ở trong tay áo của Lý Thục ra, đưa cho đồng vưu. Đồng vưu vội vàng tiếp nhận, đi ra ngoài đưa cho thị vệ trưởng canh giữ ở bên ngoài rồi phân phó đồ đệ của mình đi gọi người, lại nhanh chóng trở về trong phòng, đỡ lấy tần minh, bệ hạ người. Gọi tần thứ hoài, nhanh lên, tần minh gian nan lên tiếng. Đồng vưu liên tục gật đầu ta đã cho người đi gọi, sẽ kết thúc nhanh thôi, người đừng nhúc nhích ta đỡ người ngồi. Tần Minh đau đến nói không nên lời, hắn dựa vào trên người đồng vưu, đồng vưu nhìn hắn lớn lên, nhịn không được đỏ hốc mắt. Tần Minh cảm thấy trước mắt có đốm đen, nhỏ giọng nói, đồng vưu ta cho rằng ta sẽ rất sợ chết, nhưng bây giờ đột nhiên ta phát hiện ta không sợ. Bệ hạ nói cái gì vậy? Đồng vưu mang theo giọng mũi, bệ hạ là chân long thiên tử, có vận mệnh quốc gia hộ thể, làm sao chết được? Người, đừng lừa tiểu hài từ. Tần Minh gian nan lên tiếng, có cái gì mà chân Long Thiên Tử chứ, nếu thật sự có, sao Phụ Hoàng lại chết? Khi hai người nói chuyện, Tần Thư Hoài đã mang theo người tới. Vốn dĩ bọn họ đã tới ngoài nội cung rồi, người của Đồng Vưu cầm phượng ấn của Thái Hậu, mang theo người tới để binh lính ngưng chiến, nhóm người Tần thứ Hoài liền tiến quân thần tốc trực tiếp vào trong vị ương cung của Lý Thục. Mấy người Tần Thư Hoài tới cửa, binh lính ngăn lại Tần Thư Hoài, nói với Tần Thư Hoài, bệ hạ có lệnh chỉ để cho ba người Nhiếp chính vương, liễu thư ngạn, vệ diễn vào trong điển. Tần Thư Hoài gật đầu, để Giang Xuân đứng ở bên ngoài, mang theo liễu thư ngạn và vệ diễn vào trong đại điển. Đi vào, ba người liền bị cảnh tưởng trong phòng làm cho ngây ra một lúc Tần Minh che lại miệng vết thương trên bụng dựa vào đồng vưu mà ngồi Thái Y vừa tiến vào trong phòng, đang bắt mạch cho Tần Minh. Tần MNS hơi hơi chợp mắt, gian nan nói Tần Thứ Hoài chẫm sợ là không được. Trong lòng Tần Thứ Hoài vừa động, hắn vẫn luôn biết Tần Bồng yêu thương đệ đệ này, mà đệ đệ này không giống với Triệu Ngọc. Hắn có dũng có mưu co được giãn được nếu hắn lớn lên, sợ là so với bất cứ một vị nào ở đây đều phải yêu tú hơn. Hiện giờ hắn chỉ mới 11 tuổi, lại bình tĩnh nói ra lời như vậy với Tần Thứ Hoài, cổ họng Tần Thứ Hoài không khỏi nghẹn chậm rãi nói, khi tỷ tỷ ngươi trở về, sẽ muốn gặp ngươi. Nghe được lời này, tần minh chậm rãi mở mắt gian nan nhìn về phía tần thư hoài. Thiên hạ này hắn giơ tay, đem thánh chỉ hắn đã cho đồng vưu chuẩn bị khi tần thư hoài đang trên đường tới đây đưa qua đi, tay hắn rôn nhẹ nhẹ, nhưng vẫn kiên định nói ta cho ngươi. Tần thư hoài thấy hắn đã vô lực dơ tay cầm một đầu khác của thánh chỉ. Tần minh dương mắt nhìn tần thư hoài, nghiêm túc nói, ngươi, đưa thỉ của ta trở về đây. Ánh mắt của hắn kiên định trong veo, nghiêm túc nói, đừng bị vùng sông nước Giang Nam làm mềm tâm địa Tần Thư Hoài, Phụ Hoàng ta nói, sở dĩ hắn nhìn chúng ngươi, nhìn chúng chính là phần lang tính mà ngươi mài rũa ra ở Bắc Yến. Giang Sơn này dựa vào đánh hạ được mới tính là củng cố. Nghe được lời này, Tần Thư Hoài xiết chặt một đầu thánh chỉ, chậm rãi nâng mắt lên. Thấy ánh mắt của Tần Thư Hoài, Tần Minh nhẹ nhàng thở ra. Tỷ phu! Cuối cùng hắn lộ ra vẻ mềm yếu và không muốn xa rời của một hài tử, hắn vươn tay về phía Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài ôm hắn đến đầu vai Tần Minh nhắm mắt lại ta, rất nhớ tỷ của ta. Thời gian ấm áp nhất cả đời này của hắn, chính là khi Tần bồng ngủ ở bên cạnh hắn, kể chuyện xưa cho hắn. Đó là người duy nhất coi hắn là hài tử, nàng chăm sóc hắn, làm bạn với hắn, thật tình thật lòng, muốn bảo vệ hắn. Cho dù hắn không cần nàng bảo vệ, cho dù hắn biết thế giới này hiểm ác như vậy, thời khắc người nọ mở ra tay áo rộng ôm hắn vào trong lòng, hắn vẫn cảm thấy yên lòng. Tịt tịt của hắn, hắn biết rõ ràng như thế. Tần Thư Hoài ôm Tần Minh, hắn đỏ hốc mắt hít hít mũi. Thái y dương mắt nhìn về phía Tần Thư Hoài, giọng run dày nói, bệ hạ bệ hạ. Nói, hiện giờ thương thế bệ hạ nghiêm trọng, sợ là không chống đỡ quá 7 ngày. Thái y quỳ trên mặt đất run bần bật. Tần Thư Hoài nhắm mắt lại quay đầu nhìn về phía vệ diễn. Bảy ngày đủ để ngươi tìm được vô lễ không? Vệ diễn hơi sừng sốt, sau đó phản ứng lại. Thiên hạ này nếu là luận về chữa bệnh cứu người, sợ là không ai có thể vượt qua vô lễ, hắn vội nói có thể. Tần Thư Hoài gật đầu, ngươi đưa bệ hạ nhanh chóng đi. Nói rồi hắn cho đồng vưu lập tức đi chuẩn bị, sau đó giao tần minh cho thái y, nghiêm túc nói, bảy ngày này, bệ hạ sẽ giao cho ngươi. Thái y thở ra một ngụm tính tình bọn họ vốn chính là cẩn thận, nói là 7 ngày, trên thực tế bảo là 8-9 ngày, cũng chưa chắc không thể. Thái y gật đầu, nhanh chóng nói, vâng. Tần thư hoài đáp lại, cầm thánh chỉ truyền ngôi kia đi ra. Liễu thư ngạn đi theo phía sau hắn, trên người hắn còn mang theo vết máu tay cầm thánh chỉ tràn đầy sát khi áp bức người. Liễu thư ngạn nhìn dáng vẻ của hắn, chợt nhớ tới năm đó khi mới gặp hắn ở khương gia thanh niên kia toàn thân là máu, lại vẫn là gian nan chậm chạp muốn đi cầm đao. Tần Văn Tuyên không có nhìn lầm, nam nhân này vẫn luôn giống như một thư sinh bình tĩnh nho nhã, lang tính và nhiệt huyết từ trong xương cốt không thể nào mai mòn được. Phần lang tính kia đã bị mài rũa trong lý niệm trị quốc ôn hoài ở Nam Tề nhiều năm, thậm chí có đôi khi cũng bị che lấp xuống. Trực giác liễu thư ngạn biết hắn muốn làm cái gì, chờ một lúc sau Tần Thư Hoài đột nhiên nói ta muốn đi Bắc Yến, hiện giờ chuyện trong nội cung sẽ giao cho ngươi xử lý. Liễu Thư Ngạn hơi sừng sốt, nhìn không được nói, ngươi không sợ ta nhân loạn mà gian lận giá họa ngươi. Tần Thư Hoài quay đầu lại nhìn hắn, có thể, nhưng mà Liễu Thư Ngạn lại biết tiếng có thể này ý là, ngươi có thể làm, nhưng mà tự gánh lấy hậu quả. Liễu Thư Ngạn thở dài, gật đầu nói, được ta hiểu rồi. Vậy ngươi muốn đi Bắc Yến làm cái gì? Tần Thư Hoài không trả lời hắn, lại là thay đổi câu nói, từ quân phía Nam điều động 10 vạn, quân Thế Gia điều động 20 vạn, đưa đến Ba Châu Thanh Châu, U Châu, Hoa Châu đi, lệnh hộ bộ và binh bộ chuẩn bị tốt quân lương ngân lượng. Người muốn khai chiến, Liễu Thư Ngạn cất cao giọng, Tần Thư Hoài bình tĩnh nói, không nhất định nhưng cũng có thể. Liễu Thư Ngạn hắn quay đầu lại, nhìn Liễu Thư Ngạn trong giọng nói không mang theo một tia cảm xúc người biết khi ta từ phương Bắc trở về chuyện cảm thấy kỳ quái nhất là cái gì không? Ta không thể hiểu được nhất chính là vì sao người nam tề rêu giao khí khai khí tiết như vậy, muốn một phần tôn trọng như vậy, rồi lại sợ chiến như vậy. Nếu một quốc gia ngay cả tôn nghiêm cơ bản nhất cũng không có, sao ngươi lại có thể trông cậy vào cái gì để mà Thái bình? Liễu thư ngạn lặng thinh, gió hỗn loạn thổi mưa bụi qua hành lang dài, đèn cung đình lung lay. Thần sắc tần thư hoài bình tĩnh, ta sẽ đi Bắc Yến suối dục hạ hầu nhan. Nếu ta có thể thành, nam tề trực tiếp tiến công, lấy tám châu Yến Nam. Nếu ta không làm được vậy mặc kệ như thế nào cũng phải đánh. Dùng sức mạnh toàn quốc một đường đánh thẳng tới Yến Đô, năm đó Bắc Yến đã làm cái gì, hôm nay chúng ta sẽ làm cái đó. Vệ diễn Liễu Thư Ngạn có chút do dự, sợ là vệ diễn. Người nói với hắn, Tần Thư Hoài nghe được bước chân, biết là vệ diễn tới, hắn đề cao thanh âm, nếu tướng lĩnh của vệ ra ra mà ngay cả đánh giặc cũng không dám, vậy không bằng rút kiếm ra ta thay vệ ra của hắn chém hắn trước. Vệ diễn xuất hiện ở cuối hành lang dài, hắn nhìn tần thư hoài đứng ở nơi xa, không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình như là về tới một hồi chiến năm đó có rất nhiều người vệ ra chết trận kia. Phụ thân hắn, huynh trưởng hắn, trong tay khiêm cờ của nam tề, liều mạng múa may. Hét lớn một tiếng, chiến, chiến, chiến, hắn nhìn không được xếp chặt nắm tay, từng câu từng chữ thành tiếng. Bệ hạ muốn chiến, sự mãnh nghiệt trong lòng hắn cuồn cuộn mênh mông, vậy thần nhận mệnh chiến. Tần Thư Hoài không nói chuyện, Liễu Thư Ngạn nghe được một tiếng bệ hạ kia trong lòng cả kinh. Có lẽ là ý chí của Tần Minh kiên quyết muốn chiến, có lẽ là phần khuất nhục đã sớm động lại nhiều năm, lại có lẽ là trận cung biến dày đặc huyết khí này kích khởi cảm xúc dâng trao. Liễu Thư Ngạn cảm nhận rõ ràng, cho dù là Tần Thư Hoài hay vệ diễn, gần như đều có một loại tín nhiệm khác với quốc gia này. Nếu nói Nam Tề là một quân tử vẫn luôn có ý muốn tận thiện tận mỹ, dĩ hòa vi quý. Vậy vào giờ khắc này, đó là quân tử rút kiếm tức giận chỉ về phía đối phương. Tần Thư Hoài nhìn sự kiên định trong mắt vệ diễn, vệ diễn mang theo kiếm từng bước một đi đến trước mặt hắn quỷ gối trước Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài dương mắt nhìn về phía liễu thư ngạn, liễu thư ngạn mím môi cũng quỷ xuống. Tần Thư Hoài nhẹ nhàng thở ra, nam tề giao cho các ngươi, hắn bình tĩnh mở miệng ta đi đây. Nói xong Tần Thư Hoài xoay người rời đi, Giang Xuân đã sớm chuẩn bị ngựa xong. Sau khi Tần Thư Hoài lên xe, Giang Xuân đuổi kịp nói chịu nhất đi Bắc Yến trước để tìm Hạ Hầu Nhan, vương ra, nếu Hạ Hầu Nhan không phản phải làm sao bây giờ? Hắn sẽ phản, Tần Thư Hoài bình tĩnh mở miệng, buông mạnh. Tề quốc nội loạn lấy phương thức cực kỳ nhanh chóng bình định, Liễu Thư Ngạn tạm thời nhận mệnh làm thừa tướng chấp trường nội chính. Vệ diễn nhanh chóng tới biên cảnh phương Nam, đem Tần Minh giao cho vô lễ xong thì di chuyển tới chiến tuyến phương Bắc. Đối ngoại tần thư hoài cho thế thân tiếp tục làm vai trò nhiếp chính vương của hắn, ngầm đuổi theo tần bồng tiến về phía Bắc Yến. Chỉ là những chuyện lén lút này trong chốc lát không truyền đến triệu ngọc cũng chỉ là truyền tới trong tay triệu ngọc chuyện bình định cung loạn thôi, mà lúc này hắn mới đến biên cảnh bác Yến. Cơ thể tần bồng không tốt cả dọc đường gần như đều hôn mê. Khi nàng mơ mơ màng màng mở mắt thấy triệu ngọc nắm tờ giấy cau mày. Nàng nhẹ giọng ho khan, nhỏ giọng nói, làm sao vậy? Người tỉnh rồi. Triệu Ngọc phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên uống nước không. Tần Bồng không nói chuyện, nhấp một mụn nước ở chén nước trong tay Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đặt đầu nàng dựa ở trên đùi mình, Tần Bồng không có sức lực dẫy rùa, nên bình tĩnh dựa vào. Tần Bồng không phản kháng chuyện này làm Triệu Ngọc gần như kích động đến sắp khóc. Tâm trạng của hắn nháy mắt cũng tốt lên rất nhiều tờ giấy trong tay cũng biến thành dô rìa. Hắn ôn hòa nói, tỉ, nội loạn tê quốc bình định rồi, ngươi có thể yên tâm. Nghe được lời này, trong lòng tần bồng thở ra một hơi. Nàng ngẩn đầu nhìn về phía Triệu Ngọc A Ngọc ngươi còn tìm tề quốc gây phiền toái không? Tị tị ở bên cạnh ta, tị tị nói cái gì là cái đó? Triệu Ngọc rũ mắt xuống, nắm lấy tay tần bồng. Hắn cảm thấy nội tâm đặc biệt yên ổn, chỉ cần người này ở bên cạnh mình, hắn sẽ cảm thấy yên tĩnh trong lòng. Cho dù trong lòng hắn có mơ hồ sợ hãi, khi nàng nhú mày khi nàng áp chế những bi thương đó, cũng có một bản thân nho nhỏ, sợ hãi lại khổ sở. Nghe được Triệu Ngọc nói, tần bồng thở dài, nhắm mắt lại. A Ngọc nàng muốn nói gì đó, lại vẫn không nói ra. Triệu Ngọc cũng không hỏi, dơ tay xoa huyệt thái dương cho nàng. Hiện giờ nàng ngủ đã lâu, dễ bị đau đầu. Triệu Ngọc cũng tìm mọi cách muốn để nàng thoải mái một chút. Xe ngựa đi trong chốc lát, sau đó ngừng lại. Bên ngoài truyền đến những âm thanh người khác nói chuyện với nhau. Bách Hoài cuốn mảnh lên cùng kính nói, bệ hạ đội ngũ tiếp giá tới. Ừ... Triệu Ngọc gật đầu cúi đầu cùng Tần Bồng nói tỷ đến Bắc yến rồi. Tần Bồng đáp lại Triệu Ngọc thấy nàng không có sức lực lập tức bế ngang nàng lên đi ra khỏi xe ngựa. Vừa ra khỏi xe ngựa Tần Bồng thấy một thảm dài màu đỏ trải dài phía trước trên những cái cây cạnh thảm dài nở đầy hoa tươi đỏ rực. Tần Bồng không nhìn ra những hoa đó là loại gì chỉ thấy một mảnh màu đỏ rực trải dài tựa như là lửa bỏng cháy trong mắt người. Hai bên đường cứ cách một khoảng sẽ có một cái dương phủ vài đỏ theo một đường bày ra. Tần bồng nhíu mẩy ở trong lòng Triệu Ngọc dương mắt, ho khan nói, những thứ đó là cái gì? xính lễ của ngươi, Triệu Ngọc nói rồi đặt nàng vào trong ngự liễn. Người bên cạnh thấy Triệu Ngọc đặt một nữ tử vào ngự liễn của mình, đều nhìn không được dương mắt đánh giá. Lễ quan nhìn không được mở miệng bệ hạ chuyện này là. Về sau, đây là hoàng hậu của chấm. Biết lễ quan muốn nói gì, triệu ngọc mỉm cười quay đầu lại, nụ cười kia lạnh lẽo, bị ánh mắt kia nhìn chăm chú vào, lễ quan lập tức cảm thấy như rơi vào hầm chứa đá. Vị đế vương này có thủ đoạn và ý chí kiên cường giàu lòng hy sinh như thế nào, không phải lễ quan không biết khi hắn nhìn thần tử như vậy, như có nửa câu không ổn, đó chính là đầu phải rơi xuống đất. Lễ quan vội vàng quỳ xuống, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, triệu ngọc nhìn đối phương ôn hòa nói, sau này chẳng còn định cùng hoàng hậu cùng ngồi ở trên kim tọa, người nói Hợp lễ tiết hay không hợp lễ tiết? Lễ là do con người định, bệ hạ nói hợp lễ, đó chính là hợp lễ. Lễ quan hốt hoảng mở miệng, triệu ngọc bật cười, vỗ vỗ vai đối phương, lên ngự liễn. Tần bồng bàng quan hết thảy trong mắt đều là lạnh lẽo, chờ ngự liễn một lần nữa động lên, tần bồng nói thẳng, những xính lễ đó là cái gì? Thúy bạc năm nay, có ý gì, tỉ, những thứ có trên đời này, ta đều muốn cho người thứ tốt nhất. Nói rồi hắn nắm lấy tay nàng, trong mắt đều là dịu dàng, ta phải bày ra ngàn giảm hồng trang vì ngươi ta phải cử hành hôn lễ long trọng nhất cho ngươi, ta muốn cho ngươi cùng ngồi cùng ăn với ta, đem giang sơn Bắc yến này chia sẻ cùng ngươi. Ngươi xem hắn cuốn mảnh lên, để tần bồng nhìn thấy những đóa hoa tươi đẹp hai bên đường, ôn hỏa nói. Ta cố ý để cho bọn họ chuẩn bị mộc phù dung, ghép vào trên cây ven đường chúng ta đi, đẹp không? Ngươi điên rồi, nghe được lời này, tần bồng chợt cao dọc. Dọc đường này của bọn họ cũng khoảng 1.000 dặm lộ trình, nếu thật sự dựa theo lời Triệu Ngọc nói, hắn để các châu phủ trên đường đều ghép mộc phù dung vào tất cả cây cối hai bên đường, cũng biết đó phải dùng bao nhiêu tâm huyết. Càng không cần đề cập đến từng dương của hồi môn Thúy bạc cho nàng ở trên đường, sợ là muốn đào rỗng tất cả những châu phủ. Những thuế bạc đó thu được đến cuối cùng sẽ đi về đâu? Tần bồng tận lực làm giọng của mình bình tĩnh Triệu Ngọc hơi hơi mỉm cười, đương nhiên là tư khố của ngươi. Ngươi điên rồi. Lúc này đây Tần Bồng thật sự cảm thấy Triệu Ngọc điên rồi. Bất cứ quân chủ của một quốc gia nào chỉ cần có lý trí làm sao có thể làm ra chuyện đem toàn bộ thuế thu nhập một năm của quốc gia giao cho một công chúa của địch quốc cả tới chứ. Không cần bất cứ phép thứ nào Tần Bồng cũng biết giờ phút này ở Bắc Yến tất nhiên là sự oán giận của dân nổi lên bốn phía. Nàng nôn nóng nắm lấy tay áo Triệu Ngọc cuốn quýt nói A Ngọc ta không cần những thứ đó. Những thuế bạc đó ta không cần ngươi để cho bọn họ thu hồi đi. Ngươi như vậy sẽ hại chết ngươi đó. Sắc mặt triệu ngọc bình tĩnh, hắn nhìn biểu cảm nôn nóng của tần bồng, một lúc sau chua xót cười lên, đã lâu rồi ta không thấy ngươi quan tâm ta như vậy. Tần bồng ngẩn người, nàng không nghĩ tới triệu ngọc lại nói như vậy. Nói như vậy tựa như là một loại chỉ trích không tiếng động, nhưng mà nói xong, triệu ngọc cũng phát hiện lời này không ổn, vội nói ta không phải nói ngươi không quan tâm ta. Nói tới đây, hắn lại không biết nên nói cái gì. Tần Bồng nhìn vẻ mặt của hắn, nhớ tới trước kia. Sau khi nàng gả cho Tần Thư Hoài, đối với chỉ trích của Tần Thư Hoài không phải không thèm để ý, hoặc nhiều hoặc ít luôn là xa cách Triệu Ngọc. Lúc đầu Triệu Ngọc còn sẽ nghĩ biện pháp gây chuyện, nhưng hắn càng lớn sẽ càng ít gây chuyện. Tần Thư Hoài chỉ trích Triệu Ngọc tâm cơ làm khó dễ là thật, nhưng nàng xa cách hắn cũng là thật. Tần Bồng cũng nói không nên lời là đúng hay sai, đặc biệt là dưới tiền để Triệu Ngọc không phải đệ đệ ruột của nàng, nàng càng không biết là đúng hay sai. Hai người trầm mặc một lát tần bồng chủ động vươn tay, giữ chặt hắn, A Ngọc trả lại thuế bạc ngươi lấy đi. Triệu Ngọc nhìn tần bồng kéo tay hắn, rũ xuống đôi mắt đáp lại, được. Thuế bạc có thể trả về, nhưng mà dọc đường mộc phù dung kia lại đã trang trí xong, vì thế dọc đường tần bồng đi qua, trong tầm mắt đều là màu đỏ diễm lệ. Ngàn giảm hồng trang, đúng là như thế. Đi khoảng chừng nửa tháng lộ trình cuối cùng tần bồng cũng tới Yến Đô. Yến Đô cũng không khác biệt nhiều lắm so với khi nàng đến vào 7 năm trước, khi cửa thành chậm rãi mở ra tần bồng thấy màu sắc của quê hương hiện lên trong mắt mình từng chút từng chút một. Khi nàng là Khương Y, là Đồng Nguyễn Di, thậm chí thời điểm ban đầu là tần bồng, nàng cũng từng nghĩ đến vô số lần bản thân mình có một ngày trở về. Khi đó nàng sẽ như thế nào nhỉ? Mọi người sẽ hoan hô sao, sẽ vui mừng sao, nàng lấy thân phận gì để trở về đây? Nàng không biết. Nhưng nàng biết một điều duy nhất, có lẽ là khi đó, đệ đệ nàng vẫn sẽ giống như năm đó, nhào vào trong lòng nàng, dưng dưng gọi nàng một tiếng tỳ tỳ. Khi đó nàng có thể nói, A ngọc, tỳ tỳ đã trở lại, đệ sống có tốt không? Nhưng hôm nay đứng ở trước thành trì, nàng phát hiện chuyện mà nàng khẳng định nhất cũng không suy đoán chuẩn. Nàng che ngực nhẹ nhàng ho khan, nàng đã bị bệnh suốt dọc đường, triệu ngọc khớp đến độ không được, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì. Hắn giơ tay nắm lấy tay Tần Bồng ôn hòa nói, bồng bồng, chậm một chút. Hiện giờ đã tới địa giới Yến Đô, Triệu Ngọc không thể gọi nàng là tỷ tỷ ở trước mặt mọi người. Tiếng bồng bồng kia phát ra tay Tần Bồng nhịn không được run run, mà tim Triệu Ngọc cũng là run. Hắn nghĩ muốn gọi nàng như vậy, đã suy nghĩ rất nhiều năm. Hai người chầm mặt tới nơi Tần Bồng ở lại, Tần Bồng đã mệt mỏi, nàng vẫy vẫy tay, nói với Triệu Ngọc ta mệt mỏi. Triệu Ngọc có chút hoảng hốt hiện giờ thời gian tần bồng ngủ càng ngày càng dài, phong hàn chậm chạp không tốt lên, thấy thế nào đều không phải dáng vẻ sẽ tốt. Triệu Ngọc miễn cưỡng cười nói, tì tì ngủ trước đi, Thái Y sẽ tới nhanh thôi. Khi hai người nói chuyện, đoàn người mang theo hòm thuốc đi đến, bọn họ thay phiên đi lên xem bệnh cho tần bồng, tần bồng nằm ở trên giường, mơ màng sắp ngủ. Chờ sau khi xem xong, Thái Y đi một phòng khác hội trần. Triệu Ngọc nhìn tần bồng ngủ rồi mới đến chắc điện chờ kết quả cuối cùng của thái y. Đợi một hồi, một thanh niên đi đến, hắn là đại phu mà Triệu Ngọc mang đến từ hương giã tên là Trương Thanh, vì y thuật vượt trội, rất được Triệu Ngọc tán thưởng. Trương Thanh hành lễ Triệu Ngọc xua xua tay nói, nói thẳng chuyện gì xảy ra đi. Phong Hàn lâu rồi, tà khí nhập thể. Trương Thanh lời ít mà ý nhiều, nhưng mà thần cho rằng, Phong Hàn chỉ là thứ hai, tâm bệnh mới là nặng. Tâm bệnh. Triệu Ngọc ngẩng đầu, nhớ mày tâm bệnh không chỉ, sẽ như thế nào? Tâm bệnh không chỉ, lâu không thể chữa, sợ là. Lời còn lại Trương Thanh không nói tiếp Triệu Ngọc cũng hiểu được. Trong lòng hắn có chút cay đắng, tuy rằng Tần Bồng đã đồng ý tới Bác Yến, nhưng sao hắn lại không biết nàng vướng bận ai nhớ ai chứ? Còn có một việc, Trương Thanh có chút lo lắng, Triệu Ngọc ngẩn đầu thấy Trương Thanh có vẻ trần chờ trong lòng có chút bất an, làm sao vậy? Hình như công chúa đã có thai. Trương Thanh đánh giá vẻ mặt của Triệu Ngọc nói ra lời này. Sắc mặt Triệu Ngọc đột một thay đổi, Trương Thanh lập tức quỳ xuống, không nói một lời. Công chúa chưa lập gia đình đã hoài hài tử mà công chúa này còn sắp trở thành hoàng hậu Bắc yến, bí mật lớn như vậy, Trương Thanh cảm thấy, hắn có mấy cái đầu cũng không đủ để chém. Nhưng mà điều Triệu Ngọc để ý lại không phải hài từ này, mà là sau khi tần bồng thụ thai, sẽ không còn cơ hội truyền sinh. Mạng của nàng cũng chỉ còn lại lúc này đây, mà lúc này trong lòng nàng tích tụ, để lâu không thể chữa. Triệu Ngọc không dám nghĩ sâu, trong lòng hắn sợ hãi gì đó, làm bàn tay hắn cầm ly cũng nhịn không được run dày. Hắn miễn cưỡng khống chế lại cảm xúc của mình, mới ngẩn đầu lên nói, trước đó đại phu cũng chưa từng nói với ta chuyện này. Công chúa mới thụ thai không lâu, mạch tưởng không hiện chỉ là thần danh việc này, mới vừa khám ra. Nghe xong lời giải thích Triệu Ngọc gật đầu, vậy việc này không cần lộ ra. Thần đã rõ, Trương Thanh cung kính mở miệng, Triệu Ngọc phất phất tay, để Trương Thanh lui xuống. Rồi sau đó hắn lại về bên cạnh Tần Bồng, Tần Bồng nhắm mắt lại, hình như bị vây trong ác mộng. Nàng mơ thấy trận tuyết lớn khi niên thiếu, đặc biệt lạnh. Nàng và Triệu Ngọc dựa vào trên ván giường, dùng một chiếc chăn bông che bọn họ lại. Triệu Ngọc và nàng tụm lại bên nhau, hai đứa nhỏ run bần bật. Triệu Ngọc ngẩng đầu hỏi nàng, tỉ, mẫu phi đâu? Bà ấy ta không biết, thật ra Tần Bồng biết. Mẫu thân của bọn họ giờ phút này đã sớm quên mất bọn họ bà ta đã đi đến bên dịch hồ chờ vị quân vương sẽ không gặp mặt kia. Bởi vì bà ta biết quân vương nhất định sẽ đi ngắm dịch hồ vào ngày tuyết rơi cho nên bà ta đã hoàn toàn quên mất hai hài tử của mình khổ cực đợi quân vương. Buổi tối kia đặc biệt lạnh tần bồng nhịn không được nghĩ nếu mẫu phi trở về thì tốt rồi. Bà ta có mang đến trang phục mùa đông từ trong cung của mình áo bông kia đẹp lại ấm áp. Chỉ khi bà ta có suy nghĩ gặp hoàng đế, mới có thể lấy ra vào mùa đông. Nàng rất muốn mẫu thân nàng trở về, lấy áo bông tới, ba người bọn họ ở cùng nhau, sẽ không lạnh như vậy nữa. Khi nàng đang nghĩ như vậy, bỗng nghe được tiếng gõ cửa. Tần bồng từ trên rừng nhảy xuống, mở cửa sổ ra thấy tần thư hoài đứng ở cửa. Vì thời gian để tăng chưa hết, trên đầu hắn cột đai buộc chán màu trắng ngà, mặc đồ màu trắng, nhìn qua tựa như là thiếu niên điêu khắc lên từ băng tuyết. Trong tay hắn cầm áo khoác bạch hồ, vì rét lạnh mà làm sắc mặt mang theo chút màu xanh lá. Hắn đem áo khoác bạch hồ đưa cho nàng, giọng nói run run, ngươi cầm đi. Tần bồng ngẩn người, khó hiểu nói, ngươi cũng lạnh thành như vậy, rồi, lấy cái này cho ta làm cái gì? Tần thư hoài mím môi, đưa cho nàng nói, ta không sao, ngươi cầm đi. Tần bồng nhịn không được cười, nàng kéo hắn vào trong phòng, đóng cửa lớn lại rồi kéo về trên giường nói áo khoác này của ngươi lớn như vậy. Ba người chúng ta tụ lại một chỗ, đủ dùng. Ai tụ lại cùng ngươi? Tần Thư Hoài nhịn không được mở miệng, nhưng mà nơi đôi tay của hai người giao nhau mang đến ấm áp lại làm hắn không đành lòng rời đi. Hắn nỡ mờ bị Tần Bồng kéo lên giường cùng Tần Bồng tụ lại ở bên nhau. Tần Bồng ôm triệu ngọc vào trong ngực cùng Tần Thư Hoài dựa vào tường khoác áo khoác trụ lại ở bên nhau. Tần Thư Hoài cứng cả người, mắt nhìn thẳng Tần Bồng kỳ quái lếp hắn, ngươi khẩn trương cái gì? Mẫu thân nói, nam nữ 7 tuổi không thể ngồi cùng nhau. Vậy những người cùng nằm ở trên giường thì sao? Mắt tần bồng trợn trắng, tần thư hoài đỏ mặt nói, sao giống nhau được? Bọn họ là phô thê. Ồ, tần bồng gật đầu nói, vậy ngươi đừng lo lắng, sau này ta gả cho ngươi là được. Nói rồi nàng vỗ vai tần thư hoài nói, ta dựa vào ngươi chút được không? Tần thư hoài muốn nói không được tần bồng đã dựa vào. Dựa vào trên vai người nọ, cảm giác được độ ấm mà người nọ mang đến, nhưng mà tần bồng không biết vì sao, lại cảm thấy vô cùng chua xót chỉ có thể là lặp đi lặp lại gọi tên người kia. Tần Thư Hoài, Tần thứ Hoài, nàng đã sốt cao cả một đêm, Triệu Ngọc ngồi ở bên cạnh, nghe nàng gọi một đêm. Hắn không nói gì, yên tĩnh dùng rượu xoa bàn tay, cánh tay để giảm nhiệt độ cho tần bồng. Nghe nàng gọi đến nghẹn ngào, hắn còn đút cho nàng miếng nước để giải khát. Đến khi tần bồng tỉnh lại, nhìn thấy triệu ngọc đã đỏ bừng mắt. Hắn tức cả một đêm, lập tức phải thượng chiều, hắn cũng có chút mệt mỏi. Nhưng hắn không để lộ nửa phần, ngược lại khi tần bồng tỉnh lại đã tiến lên hỏi nàng trước đỡ hơn chưa? Muốn ăn gì không? Tần bồng lặng lặng nhìn triệu ngọc một lúc sau, rốt cuộc nói thật ra ngươi không cần đối xử với ta tốt như vậy. Nói rồi nàng cười khổ ta đã tới Bắc Yến rồi, không phải sao? Nghe được lời này, động tác đang chuẩn bị đút nước cho tần bồng của triệu ngọc dừng lại, hắn chậm rãi ngẩm đầu, nhìn về phía tần bồng. Ngươi cho rằng hắn cong khóe miệng trong mắt như là muốn khóc ra tới ta làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì? Nếu chỉ là muốn ngươi trở về, hắn gian nan lên tiếng ta lại đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi cho rằng ta muốn cái gì? Triệu bồng, hắn buông ly nước rũ xuống đôi mắt ta cầu xin ngươi một chuyện. Người có thể hắn dương mắt nhìn nàng, trong giọng nói dường như mang theo cầu xin, sống tốt một chút được không? Tần bồng không nói chuyện, nàng dương mắt nhìn đầu giường ánh mắt có chút tan giã. À ngọc nàng khẽ than thở, ai lại không muốn sống tốt một chút chứ? Ta chỉ là không làm được, ta vừa nhắm mắt lại thì sẽ nhớ tới hắn. Giọng của tần bồng rất nhẹ, dừng ở trong lòng triệu ngọc lại vang rền như sấm chớp. Triệu Ngọc nắm chặt vạt áo của mình, trên mặt bình tĩnh bất động tần bồng không phát hiện cảm xúc của hắn, chậm rãi nói, có đôi khi ta suy nghĩ, đời trước của ta nhất định là người rất xấu xa. Cho nên đời này mới gặp phải những điều đó. Rõ ràng ta đã rất nỗ lực, hắn cũng đã rất nỗ lực nhưng bọn ta vẫn không thể ở bên nhau. Người xem, hiện giờ rõ ràng bọn ta yêu nhau, nhưng vẫn phải tách ra. Mà tất cả những điều này, lại là đệ đệ mà ta yêu thương nhất tạo thành. Triệu Ngọc nghe được lời này. Hắn dương mắt một chút ánh mắt dừng ở trên mặt tần bồng. Ngươi trách ta, ta không biết, tần bồng có chút mờ mịt ta nên trách ngươi, nhưng mà ta lại không trách nổi. Chỉ là ta cảm thấy, nếu có một ngày ta có thể trở lại quá khứ ta hy vọng nàng nói lời này, lại dừng lại một chút không mang theo bất cứ cảm xúc gì, chỉ như trần thuật một chuyện nàng cho rằng là sự thật ta chưa bao giờ gặp ngươi. Triệu Ngọc không nói chuyện bên ngoài truyền đến tiếng thúc giục hắn thượng chiều. Hắn đứng dậy thân mình lại hơi hơi run lên, nhưng hắn vẫn đứng thẳng sống lưng đi ra ngoài, như thế cái gì cũng không thể đánh ngã hắn. Tần bồng ngủ chốc lát bên ngoài truyền đến một âm thanh quen thuộc. Tần bồng quay đầu lại đi thấy một nữ tử mặc cung trang cuốn mảnh đi đến. Nàng có chút kinh ngạc chống mình ngồi dậy, bạch chỉ. Công chúa, bạch chỉ cười tần bồng nhất thời có chút chầm mặc ngươi gọi ta là công chúa nào. Chuyện của người, bạch chỉ mím môi có vẻ vẫn chưa chấp nhận được bệ hạ đã nói với ta. Nhất thời tần bồng không biết nên nói tiếp như thế nào, bạch chỉ lại cười nói ta vẫn luôn không thể tin. Chỉ là bệ hạ luôn nói với ta ta cũng tra xét rất nhiều điển tịch lúc này mới tin đây là sự thật. Ta chưa từng nghĩ tới có một ngày người thật sự sẽ trở về. Trong mắt bạch chỉ mang theo nước mắt ngồi ở trước mặt tần bồng, nàng nhìn tần bồng nằm ở trên giường bệnh hít hít mũi, lại cười gầy rồi. Ừm. Um. Tần bồng cũng cười rộ lên, nàng cười ôn hòa hơn rất nhiều, nhìn bạch chỉ nói, sau khi trở về có tốt không? Khá tốt, bạch chỉ vội vàng cầm cái hộp ở bên cạnh tới ta mang theo chút điểm tâm ngươi thích ăn khi còn nhỏ, ngươi nhìn xem. Nói rồi nàng rũi tay đỡ tần bồng ngồi dậy, đều là điểm tâm mà rất nhiều năm trước nàng thích ăn, tần bồng nhìn, nhịn không được cười lên. Nhiều năm như vậy, vẫn còn mở nhỉ có một vài cái mở, có một vài cái không. Bà chỉ cầm một miếng bánh hoa mai cho nàng, trong giọng nói mang theo hoài niệm, đóng cửa những cái đó, ta sẽ đi tìm ông chủ, đi theo học tay nghề, không nói đến giống nhau như đúc, nhưng cũng được bầy tám phần khẩu vị, người nếm thử đi. Tần bồng đáp lại, cắn bánh hoa mai từng miếng từng miếng nhỏ. Bà chỉ nhìn dáng vẻ tần bồng yên tĩnh cẩn thận, trong lòng không nhịn được đau lên, nàng muốn nói gì đó, muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng quay đầu đi, lại nói công chúa, nội loạn nam tề đã bình định rồi, người biết không? Ừm um. Tần bồng cúi đầu ăn bánh hoa mai, không nói một lời. Bạch chỉ tiếp tục nói, có vẻ như tần minh bị thương, đem vị trí truyền cho tần thư hoài, hiện giờ tần thư hoài đã là hoàng đế, người biết không? Nghe được lời này, động tác của tần bồng dừng lại một chút. Cái tên kia làm ánh mắt nàng tan dã đi, nhưng mà nàng lại đột nhiên nhớ tới, thật ra chuyện này đã không còn liên quan đến mình. Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói, ồ, công chúa. Bạch chỉ hít sâu một hơi, hiện giờ tế quốc bắt đầu điều binh, hỏa lực tập trung ở biên cảnh, người nói xem bọn họ muốn làm gì. Nghe được lời này, tần bồng đột nhiên ngẩn đầu. Bạch chỉ sát lại, đè thấp giọng nói, hiện giờ người trong chiều đều bất mãn với bệ hạ chuyện cắt nhường 16 châu Yến Nam khơi dậy trong chiều công phẫn, công chúa, người phải cẩn thận. Cẩn thận cái gì, đương nhiên là tần bồng biết đến. Thần tử Bắc Yến không muốn cắt nhường 16 châu Yến Nam, phương thức trực tiếp nhất chính là phá hư hôn sự này. Bọn họ sẽ làm gì tần bồng dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Hồ hấp của nàng không khỏi nặng một chút, nếu thần tử bác Yến định đưa nàng rời đi. Nàng ổn định tinh thần, trên mặt không hiện, nhìn bạch chỉ nói, ngươi nói chuyện này với ta để làm gì. Nghe được lời này, bạch chỉ không nói gì, nàng mím môi, lại nói ta biết ngươi không tin ta, nhưng mà công chúa, bạch chỉ vẫn luôn là bạch chỉ. Ngươi thích triệu ngọc. Tần bồng một châm thấy máu, một câu nói chúng, vẻ mặt bạch chỉ tái nhợt rồi cười ta có thể vì người ta thích mà rơi đầu chảy máu, nhưng không nên liên lụy đến người khác. Tần bồng trầm mặc không nói gì, bạch chỉ nói hai ba câu nữa với tần bồng rồi đứng dậy rời đi. Chờ bạch chỉ đi rồi, tần bồng nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ hàm nghĩa trong lời bạch chỉ nói. Hiện giờ bạch chỉ không chỉ là bạch chỉ, nàng còn là phu nhân của hạ hầu nhan. Mà Hạ Hầu Nhan hiện giờ cũng không chỉ là Thế tử Hầu Phủ còn là đại nguyên soái của binh mã Bắc Yến. Triệu Ngọc đem vị trí này giao cho Hạ Hầu Nhan, đó là bởi vì Hạ Hầu Nhan là người mà hắn tín nhiệm nhất. Năm đó Triệu Ngọc đã từng cứu Hạ Hầu Nhan, cho dù là ân cứu mạng hay là giao tình cùng lớn lên sau này, đều làm Triệu Ngọc tín nhiệm Hạ Hầu Nhan vô điều kiện. Nhưng hiện giờ Bạch chỉ lại tới nói với thần bồng những điều này, đây là vì cái gì? Mà cùng thời gian, trong triều đình, sắc mặt Triệu Ngọc đã càng ngày càng khó coi. Một đám lão thần cãi cọ ẩm ý, trong đó một vị đi ra, phẫn nộ nói, bệ hạ 16 châu Yến Nam quan trọng như thế nào, người vì một nữ nhân mà một câu liền tặng, người cảm thấy có lỗi tổ liệt tông Triệu Thị hay không? Vậy Dương Đại Nhân có ý gì? Triệu Ngọc cười lạnh thành tiếng, không tặng, vậy lại đánh lấy về. Hiện giờ 16 châu Yến Nam đã bắt đầu giao tiếp. Đám người vệ diễn vốn không phải là đèn cạn dầu, hắn dừng lại ở đoạn đường giữa tề yến mấy ngày, đó là để vệ diễn phái tới người tiếp quản 16 châu Yến Nam. Hiện giờ 16 châu Yến Nam đã có 8 châu bị khống chế hoàn toàn, cho dù có đánh lại nói dễ hơn là làm ư. Sắc mặt dương đại nhân rất là khó coi, hắn đè lại tức giận nói, hiện giờ trường công chúa và bệ hạ còn chưa thành hôn, nếu hôn sự này không thành, đương nhiên hứa hẹn của bệ hạ không nên thực hiện, như vậy chúng ta có thể chờ bàn lại với tề quốc. Câm miệng Triệu Ngọc đột nhiên đề cao giọng nói, dơ tay ném cái chặn giấy trong tay qua. Cái chặn giấy kia xẹt qua mũ quan của Dương Đại Nhân, rơi trên mặt đất Triệu Ngọc đứng ở trên đài cao, bình tĩnh nói, nếu ta đã đem người trở về thì không có đạo lý đưa trở lại. Cũng giống vậy, đồ vật ta đã đưa đi thì cũng như vậy. Hiện giờ chuyện lớn nhất là cái gì? Không phải tranh luận cái gì mà 16 châu Yến Nam, là hôn sự của chấm. Lễ bổ Thượng thư. Ánh mắt của hắn dừng ở trên người lễ bổ thượng thư trong mắt mang theo lạnh lẽo, hôn sự đã chuẩn bị như thế nào rồi? Lễ bổ thưởng thư sợ tới mức lập tức quỳ gối trên mặt đất. Hắn không dám ngẳng đầu cũng không dám trả lời. Hiện giờ nếu hôn sự chưa chuẩn bị tốt vậy tất nhiên là phải đắc tội triệu ngọc. Nếu đã chuẩn bị tốt lại là đắc tội các đại thần trong chiều. Triệu Ngọc nhìn ra lễ bổ thượng thư do dự, ôn hòa nói, "Lễ bổ thượng thư, nếu chuyện như vậy ngươi cũng làm không tốt, ngươi nói mệnh này của ngươi giữ lại còn có ích lợi gì?" Bệ hạ thứ tội, lễ bổ thượng thư nhìn ra sát ý từ trong mắt Triệu Ngọc cuốn quýt nói, "Có thể, bệ hạ, hôn sự đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu." "Được." Triệu Ngọc gật đầu, nhẹ nói, "Vậy dựa theo kế hoạch cũ, mùng 10 tháng sau, đúng hạn cử hành." Bệ hạ Dương Đại Nhân Dương cao giọng nói, mang theo bi thống nói, người hãy suy nghĩ lại đi. Không cần suy nghĩ lại. Triệu Ngọc ngồi trở lại kim tọa, bình tĩnh nói chuyện này chấm đã suy nghĩ gần 10 năm. Hôm nay ai cản chấm thì đừng trách chấm không khách khí. Lời này mang theo sát ý tất cả mọi người nghe xong, trong khoảng thời gian ngắn, người ở đây đều giận mà không dám nói gì yên lặng dị thường. Đến sau khi hạ chiều, hạ hầu nhan đi ra ngoài đầu tiên. Dương Đại Nhân đuổi theo, nôn nóng nói, hạ nguyên Soái Hạ Hầu Nhan dừng bước chân, thấy Dương Đại Nhân đi đến trước mặt mình, bình tĩnh nói, Dương Đại Nhân có chuyện gì? Hạ Nguyên Soái Dương Đại Nhân thở hồn hển việc hôm nay, nguyên Soái cứ vậy mà bỏ qua sao? Nếu không thì sao nữa? Hạ Hầu Nhan rũ mắt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, nhìn không ra vui buồn thức giận. Dương Đại Nhân cắn chặt răng, 16 châu Yến Nam là nơi quan trọng như thế nào, hạ nguyên Soái mặc cho bệ hạ bán nước như thế sao. Hạ Hầu Nhan không nói lời nào, Dương Đại Nhân còn muốn nói gì nữa, hắn đột nhiên giơ tay, vỗ vỗ vai Dương Đại Nhân, bình tĩnh nói chuyện này ngươi không nên quản. Nói xong, Hạ Hầu Nhan đi ra ngoài, hắn ngồi ở trong xe ngựa dung lắc trở về nhà, mới vừa vào trong nhà, bạch chỉ vội vàng tiến lên, nôn nóng nói, phu quân. Nhìn thấy bạch chỉ, hạ hầu nhan nhịn không được cười, nhưng mà hắn phát hiện vẻ mặt bạch chỉ không đúng tu lại tê cười, làm sao vậy? Có người muốn gặp chàng, bạch chỉ đè thấp giọng chỉ chỉ hậu viện, hạ hầu nhan dương mắt nhìn qua, một lúc sau gật đầu. Bạch chỉ thay hạ hầu nhan đuổi hết hạ nhân ra ngoài, hạ hầu nhan một mình vào hậu viện. Tới trong sân, hạ hầu nhan nhìn thấy một công tử mặc đồ trắng, ngồi trên mặt đất đối diện với bàn cờ tự đánh cờ với bản thân. Phía sau hắn có hai thị vệ đang đứng, một người lớn lên vô cùng anh tuấn, một người khác rất là thanh tú nhưng chỉ cần liếc mắt hạ hầu nhan liền biết hai vị này là cao thủ đứng đầu. Công tử mặc đồ trắng kia còn đưa lưng về phía hắn, hạ hầu nhan lại đã đoán ra thân phận của đối phương. Hắn hít sâu một hơi, cùng kính chắp tay, nam đế. Công tử mặc đồ trắng không quay đầu lại, hắn đặt quân cờ xuống bàn cờ. Lần này ta tới, là muốn làm giao dịch với hạ đại nhân. Nói rồi đối phương đứng lên, xoay người lại. Khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ập vào trong mắt hạ hầu nhan, nhiều năm không gặp nhan sắc của đối phương càng thêm tuấn lãng suốt Trần Ánh mắt hạ hầu nhan dừng ở trên người hắn, vẻ mặt bình tĩnh lại thong rong. Giọng điệu của hắn rất nhạt nhưng cũng rất trịnh trọng. Hắn nói ta muốn đưa thê tử về nhà. Khi Triệu Ngọc trở về mang theo hỏa khí, rõ ràng tần bồng đã nhận ra. Chỉ là hắn khắc chế rất khá tần bồng cũng không vạch trần Thái độ Tần Bồng ngoan ngoãn làm Triệu Ngọc thoải mái rất nhiều, hắn chậm rãi nói, hôn lễ của chúng ta quyết định vào tháng sau, người có yêu cầu gì không? Không có, giọng của Tần Bồng rất nhẹ, nhìn bề cá chán đến chết. Trong lòng Triệu Ngọc có chút khó chịu, hắn chậm rãi nói, ta chuẩn bị hôn lễ này, đã chuẩn bị rất nhiều năm. Ừm, Tần Bồng tùy ý có lệ. Dáng vẻ không quan tâm như vậy làm triệu ngọc có chút khó chịu, hắn cảm thấy ngực khó chịu, hắn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại biết rõ ràng, người này giờ phút này ở chỗ này, vốn chính là cưỡng cầu, nàng làm cái gì, hắn sớm nên đoán trước được. Hắn gian nan cười, thay đổi đề tài nói, được không nói những cái đó. Sáng nay đi vội vàng, cũng quên nói với ngươi, tỷ hắn nắm lấy tay nàng, ôn hòa nói, ngươi có hai từ. Nghe được lời này, Tần Bồng đột nhiên ngẩn đầu Triệu Ngọc nhìn Tần Bồng cuối cùng cũng có chút cảm xúc trong mắt, trong lòng thoải mái chút ôn hòa nói, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ coi hài từ này như con của mình, ngươi đừng sợ. Tần Bồng hơi hé miệng, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Nàng và Tần Thư Hoài đã từng chờ đợi thật lâu, chờ đợi có một hài từ. Mãi không có, hiện giờ lại là có. Nàng không dám nói lời nào, ngây ngốc yên lặng, không tiếng động. Triệu Ngọc ở bên nàng trong chốc lát rồi đi phê sổ con. Chờ tới ngày hôm sau, cung nhân đem y phục mà tân hôn cần phải mặc đều cầm lại đây, để tần bồng bắt đầu thử. Tần bồng cần phải thử lễ phục rất nhiều, nhất thời trong cung có rất nhiều gương mặt mới tiến vào tới thấp khi bạch chỉ tiếp đón tần bồng thử áo cưới, cố ý đuổi người ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại bạch chỉ thợ may, nàng, cùng với một tiểu cung nữ. Thợ may này rất cao lớn, trang điểm rất đậm, khuôn mặt tú lệ. Có vẻ như là vì lần đầu tiên vào cung, lá gan của nàng ta còn nhỏ, vẫn luôn không dám ngẩn đầu. Tần bồng cũng không thấy lạ tùy ý để nàng ta giúp nàng mặc áo cưới, cẩn thận ghi lại số liệu của mỗi vị trí, bản thân liền trò chuyện cùng với bạch chỉ Một thần từ của quốc gia, nào có đạo lý không yêu hắn. Bạch chỉ dựa vào một bên trên giường, dáng vẻ lười biếng, tựa như chỉ là quan gia thái thái nhà ai. Hiện giờ mỗi một câu bạch chỉ nói tần bồng cũng không dám bỏ qua, sau khi nàng biết hạ hầu nhan đã tính toán động thủ, đối với tất cả mọi thứ đều rất mẫn cảm. Hiện giờ bà chỉ trò chuyện với Tần Bồng, Tần Bồng đã biết đại khái vị trị hiện giờ của Triệu Ngọc ở Bắc Yến. Mấy năm nay Triệu Ngọc gần như khống chế hoàn chỉnh Bắc Yến ở trong tay, trở thành một vị quân chủ có danh vọng cao nhất quyền thế lớn nhất ở Bắc Yến, điểm này không thể nghi ngờ. Đối mặt với một quân chủ như vậy... Hạ Hầu Nhan mà phản kháng không thể nghi ngờ là phải cố hết sức nhưng mà chuyện cắt nhường 16 châu Yến Nam rồi hao phí quốc lực để chuẩn bị một hôn lễ, hành vi này cũng đã vô cùng chọc giận trên dưới Bắc Yến, lúc này đây Hạ Hầu Nhan cũng chỉ là đánh cục mà thôi. Nhưng mà nếu là thua cuộc thì sao? Tần bổng không dám hỏi ngoài sáng, bạch chỉ lười biếng nói tình huống trên dưới hiện giờ của bác Yến cho Tần Bổng đột nhiên ngáp một cái, nói với thị nữ bên cạnh ngươi đi nấu cho ta chén canh nấm tuyết đi. Thị nữ đáp lại rồi đi ra ngoài, mới vừa đi khỏi tần bồng đang định nói chuyện, lập tức thấy thợ mai kia đột nhiên dơ tay, che lại miệng nàng, nhỏ giọng nói, bồng bồng. Giọng nói kia phát ra tần bồng trượt mờ to hai mắt, nàng nhìn chằm chằm dáng vẻ của người thợ mai này, rốt cuộc từ trong ánh mắt kia nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của người nọ. Tần bồng kiềm chế không được đôi mắt trở nên mơ hồ, giọng của tần thứ hoài vừa nhanh vừa vững vàng, ngày mai khi đại hội pháo hoa bắt đầu, hạ hầu nhan sẽ phát động cung biến. Ở đây có hai túi dược Tần Thư Hoài nói tới đây, có chút do dự, hắn nói rõ chi tiết tác dụng của hai túi rực rồi mím môi nói, nàng chọn đi. Tần Bồng gật đầu, bên ngoài truyền đến tiếng người Tần Thư Hoài nhìn Tần Bồng mang theo hơi nước mắt, buông cái tay che môi nàng xuống, hôn lên thật mạnh. Bài chỉ chợt trợn mắt không dám tin Tần Thư Hoài lại làm như vậy trước mặt mình. Nhưng mà Tần Thư Hoài cũng không quan tâm, ngay trước khi nha hoàn của đối phương vào phòng, hắn mới buông Tần Bồng ra, lập tức lại quỳ xuống, sửa sang lại đai lưng cho Tần Bồng. Tất cả vừa nhanh vừa vội, Tần Bồng dơ tay che môi lại, mà bạch chỉ ngơ ngác đứng ở một bên, trợn mắt há hóc mồm. Phu nhân, nhà hoàn bên cạnh đã mở miệng, bình tĩnh nói, canh nấm tuyết. Ừ, bạch chỉ khôi phục lại khí chất đoan trang của phu nhân thế ra vốn có, nhận lấy canh nấm tuyết. Mặc áo cưới xong, xác nhận xong áo cưới không có chỗ cần phải sửa chữa, bạch chỉ lập tức đưa tần thứ hoài lui xuống. Mà tần bồng lại thật lâu cũng không phục hồi tinh thần lại, đứng ở trước hương để người khác loay hoay. Triệu Ngọc Tuân theo cổ lễ không tới gặp nàng, chỉ ở trong cung điện của mình, vừa làm quen với lưu trình ngày mai, một mặt cho người tới hội báo nhất cử nhất động của tần bồng. Nhưng mà hắn càng nghe càng nhíu mày, bởi vì tần bồng không có dáng vẻ vui vẻ đến nửa phần. Hắn biết chính mình mạnh mẽ cướp đoạt tần bồng, đương nhiên nàng sẽ không vui vẻ, nhưng trong lòng hắn lại luôn có vài phần chờ đợi, hy vọng tần bồng có thể có nửa phần vui mừng. Con người đều là như thế này, có được một chút lại muốn càng nhiều. Hắn nghe nhất cử nhất động của tần bồng đến thất thần. Mà tần bồng nắm thuốc trong tay cũng không thể yên tâm. Nàng đoán được đại khái kế hoạch của hạ hầu nhan, bọn họ cũng không phải nhất định phải phản. Quan hệ của Hạ Hầu Nhan và Triệu Ngọc nếu không phải Triệu Ngọc khăng khăng cố chấp cũng tuyệt đối không đi đến một bước này. Nàng thật sự phải giết hắn sao? Tần Bồng suy tư, nắm thuốc trong tay mình, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nói ta muốn gặp Bệ Hạ. Bọn thị nữ hai mặt nhìn nhau, không dám trả lời. Nhưng mà lời này trước tiên được truyền đạt tới Triệu Ngọc nơi đó. Đây là lần đầu tiên Tần Bồng chủ động yêu cầu gặp Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vội nói, mời công chúa khoác đây. Nhưng mà sau khi nói xong, Triệu Ngọc lại cảm thấy có chút hoảng loạn, người thành hôn gặp nhau trước hôn lễ sẽ không may mắn, nhưng hắn lại không bằng lòng cự tuyệt yêu cầu muốn gặp hắn của Tần Bồng. Sau một hồi, cuối cùng hắn nghĩ ra một biện pháp tránh ở sau bình phong để gặp Tần Bồng. Khi Tần Bồng tới trong cung của Triệu Ngọc, Triệu Ngọc đang ngồi ở sau bình phong tiếp kiến Tần Bồng, cơ thể Tần Bồng có chút mệt thị nữ bên cạnh muốn đỡ nàng ngồi xuống, nàng lại phất người ra, nhìn bóng người phía sau bình phong A Ngọc ngươi đi ra đi ta muốn đi dạo với ngươi một chút. Triệu Ngọc có chút do dự, nhưng mà Tần Bồng nói hắn không có cách nào để từ chối, hắn sợ bất cứ lần nào từ chối đều sẽ chọc giận đối phương. Tần bồng thấy Triệu Ngọc bất động, tự mình đi ra phía sau bình phong, thay giám bên cạnh muốn ngăn lại, tần bồng lại ý chí kiên định, đi thẳng đến phía trong, đi tới trước mặt Triệu Ngọc. Đến khi Triệu Ngọc phản ứng lại cũng đã gặp nhau. Tần bồng đã trang điểm, khí sắc nhìn qua tốt hơn rất nhiều. Nhưng có vẻ nàng vẫn rất dễ dàng mệt mỏi, dựa vào bên cạnh hơi thở dốc. Nàng vẫy tay với Triệu Ngọc, Triệu Ngọc vội vàng tiến lên, đỡ tần bồng, nhớ mày nói, ngươi không thoải mái thì nằm ở trong cung, tới nơi này làm cái gì? Ta muốn gặp ngươi, nàng bình tĩnh mở miệng, trong lòng triệu ngọc lột bục một chút, chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy, lại có vô số cảm xúc mạnh mẽ đi lên. Hắn cảm thấy trong lòng chua sót ấm ức, lại cảm thấy vui mừng nhảy nhót, còn mang theo chút sợ hãi nghi hoặc. Những cảm xúc đó đan chéo ở bên nhau quay cuồng, hắn lại không dám để lộ chỉ có thể đỡ tần bồng, bình tĩnh nói, ngươi muốn đi đâu? Đi tú hà cung đi, tần bồng nhẹ nhàng ho khan đây là nơi mà bọn họ ở khi còn nhỏ. Triệu Ngọc đáp lại, đỡ Tần Bồng đi về phía Tú Hà Cung, thân thể Tần Bồng không tốt đi đi rừng rừng, Triệu Ngọc nhìn nàng, trong lòng giống như bị gai đâm vào, những cơn đau dày đặc. Trước kia tính tình Tần Bồng phô trương như vậy, lúc nào cũng giống một đóa mẫu đơn diễm lệ nở rộ, làm gì giống dáng vẻ hiện giờ. Mảnh mai tái nhợt như thế, hai người đi thẳng đến Tú Hà Cung, Tần Bồng phất phất tay với người ở phía sau, thờ hồn hền nói, đừng theo. Sau đó lôi kéo tay Triệu Ngọc giống như khi còn nhỏ kéo hài từ kia ở phía sau, đi bộ vào. Trong tú hà cung vẫn giống khi xưa Tần Bồng nhìn ngắm, trong mắt có vui mừng, giọng nói ôn hòa, ngày thường ngươi còn tới à? Ừ, Triệu Ngọc cúi đầu, không thấy rõ thần sắc ngày thường ta sẽ đến nơi này, quét tước một chút. Khi còn nhỏ, đó là ngươi quét tước Tần Bồng nói, trong mắt có sự hoài niệm. Triệu Ngọc không nói chuyện, hai người kéo cửa ra, đi đến căn phòng trước kia của Tần Bồng. Tần Bồng và Triệu Ngọc là tách ra ngủ, nhưng khi còn nhỏ, ban đêm Triệu Ngọc ngủ hay sợ hãi, hắn luôn muốn lén tới tìm Tần Bồng. Tần Bồng nhìn ngăn tủ, bàn trang điểm, giường trong phòng. Những thứ kia khi còn nhỏ nhìn, vô cùng cao to, hiện giờ nhìn lại, lại nhỏ đi một chút. Tần Bồng ngồi vào mép giường, muốn lên giường, Triệu Ngọc nhanh chóng tiến lên, cởi giày cho nàng. Nhìn Tần Bồng giống như khi còn nhỏ leo lên trên giường, dựa vào vách tường, sửa sang lại chăn, đắp ở trên người mình. Ấm áp từng chút từng chút bao phủ toàn thân, trong lòng tần bồng vô cùng yên ổn, nàng ngơ ngác nhìn phía trước chậm rãi nói, ta nhớ khi còn nhỏ, hai chúng ta thường xuyên sưởi ấm như vậy. Triệu ngọc ừ nhẹ, cũng theo lên giường, giống như trước kia, ngồi ở bên người nàng. Chỉ là khi còn nhỏ là hắn dựa vào nàng, hiện giờ hắn lớn lên cao lớn, chỉ có thể dựa vào bên cạnh nàng, dùng vòng tay vòng qua vai nàng. Chiếc giường kia, chiếc chăn bông đó tựa như có một loại ma lực vô hình, làm hai người phiêu bạt này, chợt an tâm. Cho dù bọn họ đang sợ hãi cái gì, lo lắng cái gì có vẻ đều không quan trọng nữa. Chiếc chăn này vòng ra một phương thiên địa, khiến hai người giống như khi còn nhỏ, bên ngoài tuyết rơi rất lớn, nhưng bọn họ ở trong chăn, biết được mình sẽ không bị đông chết bởi vì rất ấm áp. Trước kia đều là ta dựa vào ngươi. Triệu Ngọc nhớ lại, chậm rãi nói, sau đó tần thư hoài tới, ngươi liền dựa vào hắn. Khi đó ta rất hâm mộ hắn, ta luôn muốn, nếu ta cao lớn giống như hắn, ngươi sẽ có thể dựa vào ta. Vừa mới dứt lời, đầu tần bồng lập tức dựa vào trên vai Triệu Ngọc. Cơ thể Triệu Ngọc run nhẹ nhẹ một chút tựa như là cảnh trong mơ nhiều năm đã trở thành sự thật. Việc này như là một loại đáp lại không tiếng động, làm Triệu Ngọc kìm không được ướt hốc mắt. A Ngọc, giọng tần bồng nhẹ nhàng, người nói xem, vì sao chúng ta lại đi đến hôm nay chứ? Triệu Ngọc không nói gì, tần bồng chậm rãi nói ta vẫn luôn cho rằng mình cũng là một tỷ tỷ tốt. Ta nỗ lực bảo vệ ngươi, làm bạn với ngươi, nhưng cuối cùng, lại là ngươi giết ta. Lời Tần Bồng nói tựa như là lưỡi dao sắc bén, đâm vào trong lòng Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cuốn quýt giải thích ta không có. Ta biết ngươi không muốn giết ta. Tần Bồng dựa vào hắn, giọng nói bình tĩnh. Thái độ bình thản kia làm Triệu Ngọc không cách nào nói ra. Tần Bồng nắm lấy tay hắn, ôn hòa nói, ngươi nghe ta nói, đã lâu rồi ta không nói chuyện với ngươi như vậy. Triệu Ngọc không dám động, Tần Bồng tiếp tục nói. À Ngọc người biết tử vong là cảm giác gì không? Rất lạnh, rất cô đơn, rất tuyệt vọng. Ta đã chết 3 lần, khi lần đầu tiên chết, sự tuyệt vọng này khắc vào trong xương cốt. Khi đó ta cảm thấy rất đau, đặc biệt đau. Ta không rõ vì sao ta phải trải qua thống khổ như vậy, ta chỉ là muốn ở bên cạnh người ta yêu, vì sao lại khó khăn như vậy chứ? Khi lần thứ hai chết trên người ta trúng rất nhiều kiếm, bản thân ta cũng không đếm được ta chỉ nhớ rõ mình vẫn luôn dãy ruộng kiếm chọc vào thân, lại bị rút ra. Khi lần thứ ba chết còn thoải mái một chút, nhưng khi đó trong lòng cảm thấy như là mênh mông hoang dã, trong lòng ta cái gì cũng không có. Một người trong lòng cái gì cũng không có, đó chính là tuyệt vọng lớn nhất. Khi đó ta cũng nghĩ ta tồn tại để làm gì chứ. Báo thù sao, ta không muốn, một người đã chết ba lần, đã sớm bị chết đến không biết giận. hưởng lạc sao, ta cũng không có, ta không biết mình tồn tại vì cái gì cũng không rõ vì sao lại chết đi. Đáng sợ nhất chính là người thậm chí không rõ quá trình như vậy, khi nào mới có thể kết thúc. Đúng vậy, ta sẽ không chết nhưng mà A Ngọc ta đau. Trong mắt nàng có nước mắt âm thanh mỏi mệt mà thê lương A Ngọc ta rất rất đau. Hắn nói không nên lời. Hắn nghe Tần Bồng nói, chợt phát hiện lòng người thật là đáng sợ. Hắn cho rằng có một ngày Tần Bồng trở về, nàng dựa vào ở bên người hắn là có thể giống như khi còn nhỏ. Khi đó ở lãnh cung tuyết lớn, bọn họ chỉ có đối phương. Nhưng đến khi một nguyện vọng này được thực hiện đến khi bọn họ ôm nhau giống như khi còn nhỏ, hắn lại chợt phát hiện thì ra quá khứ trước nay cũng chưa từng về thì ra mất đi là đã định là mất đi. Hắn đột nhiên muốn khóc nhưng lại không phát ra tiếng. Tần bồng dựa vào ở trong ngực hắn, chậm rãi nói, khi ngươi còn nhỏ ta luôn muốn xem ngươi trưởng thành sẽ có dáng vẻ như thế nào. Ta nghĩ ngươi sẽ trưởng thành đến cao lớn, ai bắt nạt ngươi sẽ bảo vệ ta. Đúng vậy. Triệu Ngọc nhịn không được cười, giọng nghẹn ngào nói ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng mà A Ngọc Tần bồng khẽ than thở, ngươi không có. Hắn không có, những hạnh phúc mà tay nàng sắp có thể với tới, đều do một tay hắn phá hủy. Nàng có người nàng yêu cùng người nàng yêu phải chia xa, muốn đến một thế giới hoàn toàn mới, là hắn giết nàng. Cho dù đó là ngộ sát, cho dù có lẽ nàng đã định là phải chết. Nhưng hiện giờ nàng thật sự muốn có được hạnh phúc thật sự có thân phận hoàn toàn mới, có người nhà, rồi lại là một tay hắn kéo nàng về bên người mình. Chỉ vì hắn ưu mê không tỉnh ngộ, đơn giản là, hắn còn ở lại quá khứ, mà nàng đã đi về phía tương lai. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn ôm cô nương ở trong lòng, nhớ lại nguyện vọng của mình năm đó khi còn nhỏ. Điều hắn muốn, điều mà hắn cầu mong, vẫn luôn là hy vọng nàng tốt. Thời niên thiếu hắn vẫn luôn nghĩ L tỷ tỷ tốt như vậy, ta phải bảo vệ nàng, ta muốn không ai có thể bắt nạt nàng. Nhưng tình cảm đơn thuần như vậy lại biến chất theo thời gian. Hắn giống một đứa trẻ bị vứt bỏ, hắn cố chấp ở lại trong trí nhớ, hồi ước trong tòa lãnh cung này. Hắn không chịu đi ra, rõ ràng hắn có nhiều cơ hội bước ra khỏi bóng tối như vậy, rõ ràng hắn đã sớm là đế vương trên đời này, nhưng hắn lại nhốt chính mình lại chờ nàng. Nàng không trở lại, hắn sẽ tìm mọi cách kéo nàng trở về. Hắn sai rồi sao, hắn đương nhiên biết hắn sai rồi. Nhưng hắn không thể nề hạ con đường này hắn đã đi quá dài quá xa, hắn đã sớm không quay đầu được. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi lên tiếng, người nói với ta những điều đó, là muốn làm gì đây? A Ngọc, tần bồng khẽ than thở, dừng tay lại đi, 16 châu Yến Nam không thể cho tề quốc hết được. Người và ta cũng không cần đi đến một bước kia. Quá khứ ta có thể không so đo ngươi đừng ép ta. Ta không phải đang ép ngươi. Triệu Ngọc nâng tay lên che lại đôi mắt của mình ta là đang ép chính mình. con đường này là ta chọn ta phải đi tiếp. Tần bồng không nói chuyện nữa, đầu Triệu Ngọc dựa vào trên đầu nàng, nhìn ngoài phòng, chậm rãi nói, ngươi biết không, thật ra ta đã nghĩ tới rất nhiều lần, dáng vẻ ngươi mặc áo cưới. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi mặc áo cưới trên mặt Triệu Ngọc lộ ra nụ cười hạnh phúc lại chua sót, là lần đầu tiên ta ý thức được ta thích ngươi. Khi mẫu thân nói với ta, ngươi và ta không phải tỷ đệ ruột ta còn nhỏ tuổi, khi đó ta không hiểu thích là cái gì. Ta chỉ biết ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, ở bên nhau lâu dài. Nếu ta biết sớm, triệu ngọc thống khổ nhắm mắt lại, ta sẽ không mặc kệ ngươi thích tần thứ hoài, cũng sẽ không để ngươi gả cho hắn. Nhưng ta sinh ra quá muộn, hiểu được quá muộn. Rất nhiều năm ta đều nghĩ, vì sao ta không lớn hơn ngươi vài tuổi. Vì sao ta không thể ở thời điểm thích hợp gặp được ngươi, yêu ngươi, làm bạn với ngươi. Ta đã bỏ lỡ một lần, hắn run dày lên tiếng ta không thể lại sai lần thứ hai. Ta mong nhiều năm như vậy, từ khi ta 13 tuổi, không có lúc nào là không ngóng trong ngày này. Ngày này tới hắn chợt đề cao giọng nói, người lại khuyên ta dừng tay lại. Tần bồng im lặng ánh mắt nàng bình tĩnh mà thẳng nhiên kết cục này không phải nàng không dự đoán được nàng có thể tiếp nhận chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Mà triệu ngọc dưng dưng nhìn nàng thân mình run nhẹ nhẹ Tần bồng giống như chỉ là một tỷ tỷ bình thường, nhìn đứa nhỏ này giống như thanh niên, chậm rãi nói A Ngọc có phải ngươi khổ sở hay không? Nghe giọng thăm hỏi như thế, triệu ngọc trượt đau khóc thành tiếng, hắn gục ở trong lòng tần bồng ôm lấy nàng thật chặt giống như một hài tử, gào khóc. Tần bồng dịu dàng vỗ về trên lưng hắn, nghe hắn nói ta không muốn tỉ à ta không muốn, nhưng ta rất sợ ngươi rời khỏi ta. Trên thế giới này ta không có những người khác, mùa đông năm ấy rất lạnh ta vẫn luôn đợi ngươi, ta rất sợ ngươi không tới. Ta cảm thấy ta vẫn như khi còn nhỏ, ta mất đi ngươi ta sẽ không còn gì hết. Mẫu thân nói, một người chỉ có người nhà là lâu dài. Nhưng ngoại trừ ngươi ta không có người nhà. Hắn nói đứt quãng, nói đến những năm nàng không ở bên cạnh hắn. Dường như là oán giận, lại có vẻ chỉ là trần thuật. Nàng nhìn, không thấy được những âm u đó, khi ngươi không ở đây, Bọn họ ấn đầu ta ấn ở trong nước. Rất nhiều lần ta cho rằng ta sắp chết nhưng mà lại tỉnh táo lại. Lần đó chúng độc thật sự rất đau ta bò tới chỗ phụ hoàng. Những việc này có việc xảy ra khi hắn thiếu niên, có việc xảy ra khi hắn lớn lên. Duy nhất không giống chính là những âm u đó trước sau luôn ở cùng với hắn. Khi niên thiếu bị nhục nhã khinh thường, sau khi lớn lên âm mưu ám sát cuộc đời của hắn gần như không có một khắc chung để dừng lại cảm nhận thế giới này, để cho hắn được ôm ấp và yêu thương. Không là có, tần bồng lặng lặng nghe, nàng chợt hiểu ra không có bất cứ một phần cố chấp nào là vô duyên vô cớ. Đối với triệu ngọc mà nói, khi thế giới đều vây quanh hắn ác độc với hắn, vậy ấm áp duy nhất kia, hắn sẽ không từ thủ đoạn đi bắt lấy. Một người thời thơ ấu không có được yêu thương thỏa mãn, sẽ chầm chậm vặn vẹo theo thời gian. Đáng thương biến thành đáng giận cũng là khó nhớ lại nỗi buồn mà hắn đã từng trải qua. Tần bồng ngậm nước mắt ôm hắn vào trong lòng. A Ngọc, nàng dựa đầu vào hõm vai hắn, đừng khóc tì tì ở đây. Tì tì đưa đệ đến một thế giới mới, nhé. Trên thế giới này có rất nhiều người yêu thương đệ, đừng đem chính mình nhốt lại ở thế giới của mình, ngươi trưởng thành rồi. Triệu Ngọc không nói lời nào. Những đạo lý đó hắn đều hiểu được Hạ Hầu Nhan, Bách Hoài, Bạch Chỉ, Thái Y bọn họ từng nói rất nhiều lần. Nhưng mà hiểu được là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Hắn rất ít khi yên giấc ôm tần bổng lại thấy buồn ngủ, tựa như khi còn nhỏ, tỷ tỷ hắn, sẽ bảo vệ hắn khỏi tất cả mọi thứ. Không hề sợ hãi mùa đông rét lạnh, không hề sợ hãi người khác nhục mạ và ẩu đà. Tỷ tỷ giống như một con báo của hắn, sẽ vĩnh viễn bảo vệ hắn. Tỉ giọng hắn có chút mông lung ta muốn ngủ một giấc. Người ôm ta, đừng đi, có được không? Tần bồng gật đầu, giọng nói dịu dàng, ngủ đi. Triệu ngọc ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy, trời đã gần sáng rồi, là thời gian đại điển thành hôn chuẩn bị bắt đầu. Bên ngoài truyền đến tiếng thay giám kêu hắn dậy chuẩn bị, triệu ngọc mở to mắt thấy tần bồng ngồi ở một bên, vẫn luôn ôm hắn không nhúc nhích. Nàng sợ làm hắn tỉnh cả một đêm vẫn duy trì tư thế này ngủ. Thần sắc đen tối trong mắt hắn khó phân biệt lúc lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng. Hắn đứng dậy, hắn bế ngang nàng lên, tần bồng mê mang mở mắt triệu ngọc ôn hòa nói, ngươi ngủ thêm chút nữa đi. Trời còn chưa sáng, đêm qua trời mưa một đêm cũng đã ngừng. Giờ phút này sắp trời còn sớm, đèn cung đình treo ở trên hành lang dài, bị gió thổi lay động trái phải. Triệu ngọc nhìn chăm chú vào tần bồng đang ngủ, cảm thấy hạnh phúc lớn lao đột nhiên sinh ra. Hắn đặt tần bồng lên trên giường, cúi đầu hôn nàng, rồi sau đó nói với người khác, để cho nàng ngủ thêm một khắc, rồi gọi nàng sau. Nói xong, liền xoay người rời đi. Đi đến trên hành lang dài, đột nhiên có người gọi Triệu Ngọc bệ hạ. Triệu Ngọc quay đầu lại, thấy hạ hầu nhan đứng ở cuối hành lang dài. Hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên, ánh mắt bình tĩnh, chỉ giống như ngày thường mỉm cười nói, hầu nhan tới đây làm gì thế? Ta tới trong cung kiểm tra an phòng. Hạ Hầu Nhan đi lên phía trước nhìn Triệu Ngọc rũ mắt xuống, có vẻ bệ hạ rất vui vẻ. Tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng có thể thực hiện, đúng là ta rất vui vẻ. Hắn không dùng chấm, mà dùng ta, giống như năm đó khi bọn họ vẫn còn là thiếu niên làm bạn với nhau. Ánh mắt Hạ Hầu Nhan khẽ nhúc nhích không tự chủ được xếp chặt quyền ở trong tay áo, bệ hạ đại giới quá lớn. Ta biết, sắc mặt Triệu Ngọc mềm đi, giơ tay đặt ở trên vai Hạ Hầu Nhan, đối xử tốt với bạch chỉ trong lòng nàng có ngươi Hạ Hầu Nhan có chút mờ mịt ngẩn đầu nhìn Triệu Ngọc, Triệu Ngọc rất ít khi đề cập với hắn đến những chuyện tình cảm sinh hoạt thường ngày. Triệu Ngọc nhìn vẻ mặt của hắn, cười nói, còn có, Bách Hoài là người ngốc, ngươi quan tâm đến hắn nhiều một chút. Nói như vậy làm trong lòng Hạ Hầu Nhan khẽ run, không biết có phải Triệu Ngọc phát hiện bố trí của hắn hay không. Nhưng mà Triệu Ngọc lại nói, ta định nâng vị trí của Bách Hoài, ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ. Nghe được lời này. Hạ Hầu Nhan thở vào nhẹ nhõm gật đầu nói, giữa huynh đệ chúng ta không cần nói những điều đó. Triệu Ngọc gật đầu, hắn cười rồi lại cùng Hạ Hầu Nhan nói vài câu, rồi đi chuẩn bị. Chờ hắn đi rồi, Hạ Hầu Nhan đứng ở trên hành lang dài thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hừng đông, lễ thành thân bắt đầu, lúc này tần bổng cũng đã mặc xong áo cưới, dèm châu đong đưa ở trước mắt nàng, khi nàng tới tế đàn mới thấy Triệu Ngọc. Trên người hắn mặc miện phục màu đỏ thắm, đứng trên ở tế đàn, lặng lặng chờ nàng đến. Trên mặt hắn vẫn luôn duy trì tươi cười, giống như khi nhiên thiếu, hắn ngồi sổm ở lãnh cung, mỗi một ngày chờ nàng về nhà như vậy. Ánh mắt trong trẻo như vậy, không chứa nửa điểm tạp chất. Thân thể nàng không được tốt đội trang sức phát quan mấy chục cân này, đi đến vô cùng gian nan. Đi vài bước nàng có chút căng cứng không đi tiếp được thân thể hơi run lên. Triệu Ngọc nhìn ra nàng không khỏe, lập tức từ tế đàn đi xuống. Lễ quan kinh hô thành tiếng bệ hạ không thể. Nhưng mà triệu ngọc cũng không để ý trực tiếp chạy đến trước mặt tần bổng bế ngang nàng lên cười nói tỷ ta ôm ngươi đi. Toàn trường một mảnh an tĩnh trong lòng mọi người đều áp chế tức giận lại không dám nói lời nào. Có người âm thầm nhìn về phía hạ hầu nhan, hạ hầu nhan lại là nhắm hai mắt lại. Hiện giờ làm sao hắn không rõ triệu ngọc đã không thèm để ý ngôi vị hoàng đế này nữa. Ngàn giảm hồng trang cũng đưa đến phá hư lễ hiến tế này thì tính là cái gì? Từ khi Triệu Ngọc ôm Tần Bồng đi lên tế đàn bắt đầu, lễ thành thân này lập tức rối loạn. Triệu Ngọc ôm Tần Bồng đi một ngày qua những lễ nghi, đến sau khi bái đường, Tần Bồng liền hồi tầm cung chờ. Nàng đợi trong chốc lát Triệu Ngọc đã trở lại uống rượu xong, mang theo mùi rượu đi đến trước người nàng. Rồi sau đó hắn vén dèm trâu của nàng lên, mỉm cười nhìn nàng, bồng bồng. Hắn gọi tần bồng dương mắt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không chút tạp chất. Triệu Ngọc cười nắm lấy tay nàng, bồng bồng ta có thứ này, muốn cho ngươi xem. Uống rượu dao bôi trước đã. Tần bồng rũ mắt xuống, triệu Ngọc lắc đầu chúng ta xem xong sẽ uống rượu dao bôi. Tần bồng mím môi, đồng ý. Triệu Ngọc kéo tần bồng đứng dậy, lấy bầu rượu và chén rượu nhét vào trong tay tần bồng, sau đó nửa ngồi sổm xuống, nói với tần bồng, nào ta cõng ngươi đi qua. Tần Bồng có chút bất an, nàng không biết hành động của Triệu Ngọc có thể thay đổi kế hoạch hay không, nhưng mà nàng cũng sợ Triệu Ngọc phát hiện chỉ có thể đi theo Triệu Ngọc đến phía trước. Triệu Ngọc cõng nàng, tránh thoát những người khác giống như hài tử đi ra ngoài, sau đó đi thẳng về phía Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu là tòa tháp cao nhất trong cung đình Bắc Yến, có thể nhìn thấy toàn bộ Bắc Yến. Trong lòng Tần Bồng có cảnh giác trên mặt lại không biểu lộ nửa phần. Sau khi lên trích tinh lâu Triệu Ngọc kéo nàng, để tần bồng ngồi xuống cùng với hắn, nhìn ra nơi xa. Đêm qua mưa cả một đêm, hôm nay thời tiết vô cùng tốt. Trăng sáng trên cao chiếu dọi toàn bộ Yến Đô Triệu Ngọc chỉ vào phương xa, giống như hài từ cùng tần bồng ngồi ở trên trích tinh lâu, nhìn về phương xa. Người có nhớ hay không khi còn nhỏ hai chúng ta rất thích xem pháo hoa, nhưng khi đó tầm nhìn tốt nhất đều là của những người khác hai chúng ta sẽ tìm đến nơi này. Nghe được Triệu Ngọc nhắc tới khi còn nhỏ, Tần Bồng rũ xuống đôi mắt ta nhớ rõ. Bò cả đêm đi lên mái nhà, mới có thể thấy phong cảnh đẹp nhất. Sau đó ta đi đến nơi bọn họ gọi là vị trí tốt nhất ta xem qua nói rồi Triệu Ngọc quay đầu, nhìn Tần Bồng, trong mắt mỉm cười, không đẹp bằng ở đây. Tần Bồng không nói gì, hiện giờ nàng không mò ra Triệu Ngọc muốn nói cái gì. Chờ một lát. Triệu Ngọc dơ tay, chỉ vào phương xa ta đã chuẩn bị pháo hoa long trọng nhất, giờ khắc này toàn bộ các châu tỉnh lỵ của Bắc Yến cùng phóng tỉ hắn quay đầu đi ánh mắt bình tĩnh. Người xem, có một ngày, cuối cùng chúng ta cũng đứng ở đỉnh quốc gia này. A Ngọc, giọng tần bồng bình tĩnh, làm hoàng đế không phải như vậy. Ta biết, ta biết. Triệu Ngọc nắm tay nàng, mỉm cười gật đầu, rồi sau đó hắn tới gần nàng, bồng bồng, chờ khi pháo hoa phóng lên, chúng ta uống rượu rau bôi nhé. Tần bồng cầm bầu rượu và chén rượu có chút khẩn trương, nàng nói không nên lời, nàng không biết đây là thăm dò hay là thật lòng. Nàng không nói lời nào Triệu Ngọc nói rất nhiều. Có vẻ như hôm nay hắn rất hưng phấn, vẫn luôn nói chuyện nói về Hạ Hầu Nhan, Bạch Chị, Bách Hoài, những năm đó của bọn họ. Khi nơi xa vang lên tiếng gõ chuông, Triệu Ngọc đột nhiên ngừng nói tầm mắt hắn nhìn về nơi phương xa, xung quanh mọi âm thanh đều tĩnh lặng, chỉ có trăng sáng ngàn rặm. Rồi sau đó một cụm sáng bay lên không chung, trợt nổ tung. Triệu Ngọc nhìn pháo hoa mẫu đơn kiên nở rộ ở trong không chung, quay đầu qua, lấy bầu rượu trong tay tần bồng. Sau khi đoá pháo hoa thứ nhất nổ tung, pháo hoa kéo dài không ngừng một cái lại một cái bay lên phía không chung. Triệu Ngọc rót rượu, giao chén rượu cho tần bồng, bình tĩnh nói, tặng nàng ngàn giảm hồng trang, tặng nàng pháo hoa khắp cả nước, tặng nàng thịnh thế này, tặng nàng phôn hoa. Tất cả những thứ ta có thể tặng, không thể tặng, đều tặng ngươi Hắn dương mắt nắm lấy tay tần bồng, nhìn chăm chú vào nàng. Trong mắt hắn dương dương nước mắt tần bồng nhẹ nhàng run dày. Trong mắt hắn đều là hiểu rõ, chậm rãi nói, ngươi xem ta rất yêu ngươi. Nói rồi triệu ngọc mỉm cười. Mà tần bồng xác định, hắn biết tất cả hắn đều biết. Nàng thân mình run dày, nhìn chăm chăm triệu ngọc không nói một lời. Triệu ngọc nhìn thần sắc của nàng, trong mắt lại không tiếc nuối Người trước sau vẫn là đau lòng ta, hắn cúi đầu, đem môi tới gần chén rượu tần bồng nhịn không được trở về kéo, nhưng hắn tay sức lực như vậy đại, hắn bình tĩnh mà kiên định mà, đem rượu đưa vào chính mình bên môi. Nguyện chúng ta, hắn như cái gì cũng không biết giống nhau, đem giao bôi trước muốn nói nói ra tới, bạch đầu dai lão ân ái không rời. Nói xong, hắn nâng chén, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Pháo hòa ẩm ẩm nổ tung, chiếu sáng toàn bộ không chung. Tần bồng nước mắt từ trong mắt rơi xuống, nàng nhắm mắt lại, run dẩy, đem chính mình ly chung uống rượu xong. Uống xong lúc sau triệu ngọc dựa vào nàng, nhìn phương xa pháo hoa. Người nghe, hắn chậm rãi mở miệng, là công thành thanh âm đi. Tần bồng không nói gì, dựa theo kế hoạch hạ hầu nhan sẽ ở phóng pháo hoa khi bắt đầu công thành. Triệu ngọc dựa vào nàng, hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn tần thư hoài tới, phải không? Tần bồng không dám trả lời triệu ngọc cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, bên môi mỉm cười tất cả đều là hiểu rõ, ngươi đừng lo lắng ta cùng bách hoài nói, không cần cản. Người tần bồng nói không ra lời triệu ngọc khẽ cười nói, ta biết hết thầy đều biết đâu. Ta không phải cái hào hoàng đế, bác Yến như vậy địa phương tổng hội có người phản. Hầu nhan là ta huynh đệ, ta so các ngươi hiểu biết hắn đến nhiều. Hắn trông thành không phải ta, là ta thống trị bác Yến. Hiện giờ ta muốn cắt nhường Yến Nam 16 châu, còn như vậy hao tài tốn của, hắn nhịn không nổi. Tần thư hoài người này đi kỳ thật ở Bắc Yến Dưỡng Thành ưng, ở Nam Tề đãi lâu rồi, mà chính mình nanh vuốt. Nhưng ưng chính là ưng, hắn luôn có minh bạch một ngày. Hòa thân tới Thái Bình không phải Thái Bình, một quốc gia tôn nghiêm đã chịu vũ nhục cùng dẫm đạp khi cần thiết muốn một cái tắt một cái tắt sút về đi, như vậy người khác mới có thể sợ ngươi tôn kính ngươi Việt vương nằm gai nếm mật cũng là vì đem kia một cái tát đánh đến có sức lực một chút. Tế quốc rõ ràng có năng lực đánh này một cái tát lại không đánh, này không phải chê cười sao. Hắn muốn thật sự mềm yếu thành như vậy tỉ. Thì... Triệu Ngọc nhắm mắt lại, ngươi đừng trở về, hắn bảo hộ không hảo ngươi. À Ngọc Tần bồng minh bạch, hắn là thật sự biết. Nhưng nàng không rõ chính là vì cái gì. Nếu biết vì cái gì không ngăn cản, vì cái gì không ngăn trở. Hắn thông minh như vậy, tự nhiên biết tần bồng hỏi vì cái gì là cái gì. Hắn nhắm mắt lại, khẽ cười khai. Tì ta không phải cái hảo hoàng đế, ta không phải cái hảo đệ đệ, ta cũng không phải ngươi trong lòng hảo trượng phu. Ta cấp không được bất luận kẻ nào hạnh phúc, nhưng lòng ta ở một con yêu quái ta liều mạng tưởng ngăn cản hắn, nhưng ta làm không được. Ta chỉ có thể một lần lại một lần thương tổn ngươi. Nhưng này không thể tiếp tục đi xuống, tổng nên có chấm dứt. Ta thưởng, nếu là chết ở ngươi trong tay hắn thanh âm chậm rãi tiểu đi xuống ta là nguyện ý. Ta không lừa ngươi, hắn thanh âm bình thản lại ôn nhu tại đây pháo hoa nổ tung trong thanh âm, mỏng manh mà kiên định, chẳng sợ thương tổn ngươi rất nhiều lần, chính là ta yêu ngươi. Chỉ là hắn chưa từng học được như thế nào chính xác ái một người, chỉ có thể cầm kia đem kiếm hai lưỡi, lần lượt thương tổn Nói xong câu đó sau triệu ngọc không nói chuyện nữa, hắn dựa vào tần bồng đầu vai chậm rãi đã ngủ. Pháo hoa không ngừng nở rộ ở tần bồng trước mặt tần bồng nắm người nọ tay, rốt cuộc khiêng không được giống cái thiếu nữ giống nhau, gào khóc ra tiếng. Kia pháo hoa nở rộ hơn phân nửa đêm, chờ pháo hoa phóng xong thời điểm, một hồi cung biến cũng liền hoàn toàn kết thúc. Không có nam tề cung biến khi kia chém giết nửa đêm tàn khốc Bắc yến trận này cung biến cùng với nói là cung biến, không bằng nói là một hồi vững vàng có tự giao tiếp. Hạ hầu nhan động thù bắt đầu, bách hoài liền đứng dậy, đem triệu ngọc thoái vị thánh chỉ đệ ra tới. Rồi sau đó bách hoài lãnh hạ hầu nhan lấy ngọc tỷ tiếp quản hết thảy sự vật đem trong cung nhân mã trên dưới kiểm kê tắm rửa. Ngồi này hết thầy thời điểm, mọi người bắt đầu tìm triệu ngọc. Không có người biết hắn đi nơi nào triệu nhất gấp đến độ không được. Chủ tử triệu ngọc có thể hay không đối công chúa bất lợi. Tần thư hoài không nói chuyện, hắn ngẳng đầu nhìn về phía trích tinh lâu kia tối cao địa phương. Bên cạnh hạ hầu nhan nhìn triệu ngọc lưu lại thư thư thần sắc phức tạp. Triệu ngọc công đạo sở hữu h Hạ Hầu Nhan không thể tin tưởng nhìn về phía Bách Hoài, rốt cuộc minh bạch Triệu Ngọc nói, phải cho Bách Hoài đề vị trí là có ý tứ gì. Không phải Triệu Ngọc hắn cấp Bách Hoài đề vị trí, là làm Hạ Hầu Nhan cấp Bách Hoài đề vị trí. Hạ Hầu Nhan trong lúc nhất thời cái gì đều nói không nên lời, hắn có thiên môn vạn ngữ muốn hỏi xuất khẩu, lại đều hỏi không ra thanh cuối cùng, hắn cúi đầu hỏi câu, hắn như thế nào có thể như vậy đâu. Nếu hắn chịu nói ra, hắn cũng sẽ không phản. Bách Hoài không nói gì, hắn thu thập đồ vật, hắn trong lòng minh bạch triệu ngọc kỳ thật chỉ là không muốn sống mà thôi. Hắn muốn chết ở chính mình yêu nhất người kia trong tay, bằng không hắn sợ chính mình tồn tại thương tổn người khác. Bọn họ nói chuyện khi Tần Thứ Hoài đi ra ngoài. Rồi sau đó hắn đi tới trích tinh lâu thượng, hắn không làm người đi theo, một người leo lên đi vào mái nhà. Niên thiếu thời điểm, mỗi một lần phóng pháo hoa. Hắn đều sẽ tới nơi này tìm Triệu Bồng cùng Triệu Ngọc nơi này là bọn họ bí mật cứ điểm. Bọn họ đã từng có rất nhiều bí mật lại đều bị Tần Bồng nhất nhất chia sẻ. Cho nên cái kia thiếu niên sẽ cảm thấy, hắn ở thời gian, sở hữu tốt đẹp hết thầy đều bị chia cắt cuối cùng hai bàn tay trắng. Tần Thư Hoài đi đến mái nhà khi thấy ngồi ở mái nhà thượng nhìn phương xa Tần Bồng, Triệu Ngọc liền dựa vào nàng đầu vai, nàng vẫn luôn ở khóc giống cái tiểu nữ hài giống nhau, khóc cái không ngừng. Hắn đi qua đi, bình tĩnh ngồi ở bên người nàng, như niên thiếu khi, như cưới nàng sau, vẫn luôn sở làm như vậy kiên định lại ôn nhu đem nàng ngăn ở đầu vai. Hắn không có ngôn ngữ, lại không tiếng động cho nàng lớn nhất duy trì cùng ấm áp. Kết thúc, tần bồng khụt khịt ra tiếng. Tần Thư Hoài theo tiếng ân. A Ngọc sẽ có một cái tân bắt đầu đi. Sẽ, tần Thư Hoài, nàng ngẩn đầu xem hắn, người có phải hay không tới đón ta về nhà. Đúng vậy. Tần Thư Hoài, nàng nhìn hắn, sáng sớm hồng nhật luôn phiên minh nguyệt một chút một chút dâng lên. Nàng nhìn trước mặt thanh niên, rút đi niên thiếu khi tính trẻ con, lại mang theo người thiếu niên ánh mắt. Như vậy nhiều năm, hắn tựa hồ là thay đổi rất nhiều, lại tựa hồ là vẫn luôn không thay đổi. Nàng giống năm đó vừa mới gả cho hắn khi như vậy, khột khịt hỏi, người có phải hay không, sẽ vĩnh viện yêu ta. Tần Thư Hoài dơ tay lau nàng nước mắt ôn hòa cười khai. Lúc này đây, hắn không giống nghiên thiếu như vậy ngượng ngùng, quay đầu không nói. Hắn nhìn nàng, nghiêm túc mà kiên định nói, đúng vậy. Nàng không nói chuyện nữa, gắt gao ôm lấy hắn. Hai người ở trích tinh lầu đã trong chốc lát chờ thiên hoàn toàn lượng sau tần thứ hoài đem triệu ngọc nâng đi xuống lầu. Hai người không có nhiều đáy thừa dịp công loạn cùng hạ hầu nhan cáo biệt sau tần thứ hoài liền mang theo triệu ngọc thi thể cùng tần bồng cùng nhau về nước rời đi yến đều khi Tần Bồng nghe thấy có người kêu nàng, nàng quay đầu lại thấy Bạch Chỉ đuổi theo lại đây. "Công chúa." Tần Bồng dừng lại xe tới, ngồi ở trong xe ngựa cầm Bạch Chỉ tay, Bạch Chỉ trong mắt ngậm nước mắt, "Công chúa, về sau ta tới xem ngươi." "Hảo." Tần Bồng khẽ cười khai, "Về sau đương hoàng hậu, đoan trang chút, đừng sằng bậy." "Sằng bậy trước nay là ngươi." Bạch Chỉ đẩy nàng một phen, cùng nàng lại nói hai câu Tần Thứ Hoài ở phía sau nhẹ giọng ho khan, đi rồi. Hiện giờ thời buổi rối loạn vẫn là không cần lưu lại lâu lắm mới hào. Tần bồng minh bạch gật đầu buông ra bạch chỉ, xe ngựa lại lần nữa sử hướng phương xa, tần bồng trải vút triệu ngọc đầu tóc thư hoài, hắn sẽ tỉnh sao? Sẽ, thư hoài, hắn sẽ không nhớ rõ hết thầy, phải không? Đúng vậy, thư hoài, tần bồng ngẩn đầu xem hắn, người vì cái gì nguyện ý cho ta một khác bao dược. Lúc ấy tần thư hoài cho nàng, có hai loại dược, một loại là làm triệu ngọc chết, một loại lại chỉ là làm triệu ngọc quên hết thảy giống một cái hài từ giống nhau, làm lại từ đầu. Tần thư hoài không có ngẩn đầu, nhìn thư, phẳng phất chỉ là đang nói lại đơn giản bất quá nói. Bởi vì ta nguyện ý tôn trọng ngươi sở hữu lựa chọn. Vô luận triệu ngọc có phải hay không ngươi thân đệ đệ, ngươi đều là đem hắn trở thành thân nhân xem đại, ngươi tưởng chiếu cố hắn, vậy chiếu cố hắn. Không ngại sao. Tần bồng nhịn không được cười, người năm đó thực để ý a Tần thư hoài cũng cười, hắn dương mắt mục nếu ấm dương. Người thỏa mãn với hiện tại ái, liền sẽ không tác muốn càng nhiều. Ta tưởng, tần thư hoài nhìn nàng, tuy rằng là hỏi câu, ngữ khí lại thập phần kiên định, người đại khái, là yêu ta đi. Tần bồng hơi hơi sừng sốt, nàng tựa hồ là có chút ngượng ngùng, quay đầu đi, nhìn ngoài cửa sổ màn xe phập phập phồng phồng, thanh âm ôn nhu mà kiên định ái. Như vậy nhiều năm, như vậy nhiều chuyện tự nhiên là ái. Thâm tình như vậy tự nhiên không phụ. Xe ngựa hướng tới nam tề chậm rãi đi xa, bánh xe phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Kia xe ngựa càng lúc càng xa, dần dần biến mất ở ngươi tầm nhìn. Ta nói cho ngươi sau lại sự. Sau lại tần minh lưu tại vô lễ bên người, cho đến 20 tuổi thân thể mới hoàn toàn khỏi hẳn, hắn trở thành một cái nhàn tàn vương gia, vân Du thứ Hải Sau lại, Triệu Ngọc tỉnh lại sau, giống một cái hài tử giống nhau, mọi người một lần nữa nhận thức, sở hữu sự một lần nữa học tập. Tần Thư Hoài cùng Tần Bồng thay phiên giáo hắn, từ học chữ đọc sách bắt đầu, một chút một chút dậy hắn lớn lên. Lúc này đây hắn, hắn rốt cuộc nhìn đến một cái đáng giá ai ấm áp thế giới, hắn trong thế giới, rốt cuộc không phải chỉ có Tần Bồng. Sau lại, Nam Tê cùng Bắc Yến các phân chia Bắc Yến Tám Châu, vệ diễn đóng giữa Biên Cương, Liễu Thư Ngạn trở thành trong chiều thừa tướng. Hai nước hòa bình vài thập niên, cho đến tần thứ hoài trăm năm quy thiên. Sau lại, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Chuyện xưa đến tận đây, hẳn là viên mãn. Tới đây chuyện bốn lần gà đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Úc đọc Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!